Tạ Hướng An từ ghế trên n g y xuống, làm bộ làm tịch hướng về phía Tạ Hướng vãn tay chí tạ. Tạ Hướng vãn buồn cười lắc đầu, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nên đi ra ngoài làm chính sự, để ý đi chậm. Cha huấn ngươi đâu? Tạ gia liền hai cái năm đình, Tạ Hướng vinh đi rồi quan trường, trong nhà sinh ý chỉ có thể giao cho Tạ Hướng An. Hơn nữa hắn có phương diện này thiên phú, này đây, từ năm trước bắt đầu, Tạ gia thụ liền đem tiểu nhi tử mang theo trên người, thường thường dạy dỗ một ít kinh thương chi đạo. mà Tạ Hướng An cũng hiếu học, mỗi ngày đều đúng giờ đi phụ thân ngoại thư phòng đưa tin, chẳng sợ cái gì đều không làm, chỉ nghe phụ thân phân công sai sự, hắn cũng có thể từ giữa học tập đến không ít quý giá kinh nghiệm. Cần tuân a tỷ quân lệnh, Tạ Hướng An làm quái lại hành lễ, rồi sau đó đang muốn cáo từ rời đi, chợt nhớ tới một chuyện, hắn xoay người, muốn nói lại thôi, a tỷ, còn còn có một chuyện. Tạ Hướng An n ư ớ n g mày, chuyện gì? Tạ Hướng An liếm liếm môi, nói, ta ở bên ngoài nghe người ta nói vậy. nói cái gì tạ r a đại tiểu thư bát tự ngạnh k h ắ c mẫu, không ngừng k h ắ c đã chết mẹ đẻ, còn đem mẹ kế cũng k h ắ c đã chết. còn còn nói còn nói cái gì? tạ hướng văn ngữ khí bình tĩnh, lại là chút nào đều không ngoại ý muốn bộ dáng. tạ hướng an hiểu biết nhà mình tỉ tỉ, biết tỉ tỉ ngữ khí càng là bình tĩnh, đối việc này càng là đệ bụng, hắn không hề do dự, vội đem ở trà lâu nghe được lời đồn đãi hết thể nói ra, kia khởi lạn tâm c ă n người rảnh rỗi nói bừa, thế nhưng nói nói nhị thái thái đáng thương. tồn tại thời điểm bị lợi hại nguyên phối đích n ữ ứ ước hiếp em đẹp một cái h i ề n lương người bị bị tỷ tỷ đưa đi am ni cô tinh dưỡng còn nói ta hướng văn nâng lên tay đánh gãy đệ đệ nói hảo ta đã biết dù sao ở những người đó trong miệng ta chính là cái khắc tử sinh mẫu bắt nạt bức bách mẹ kế cuối cùng lại đem mẹ kế khắc chết điểm xấu ác nhân các nàng nói bậy tỷ tỷ nơi nào là ác nhân rõ ràng là kia tiểu hồng thị không phải người tốt t ạ hướng an đối khi còn nhỏ ký ức đã mơ hồ nhưng hắn lại nhớ rõ chính mình đã từng bị tiểu hồng thị tính kế nếu không phải tỷ tỷ trước tiên phát hiện hiện giờ hắn có lẽ đã bị tiểu hồng thị dưỡng thành cái tự thi nhút nhát tiểu nói lắp nơi nào còn có thể tự do tự tại ra ngoài buôn bán tạ hướng văn thấy tạ hướng an tức giận đến đỏ mặt tiết hai hơi hơi mỉm cười ôn nhu nói ta đều không khí ngươi khí cái gì những người đó nói như vậy đơn giản là có người ở phía sau màn sai sử đối với như vậy sự chúng ta nếu là nghiêm túc s i n h khí Ngược lại chúng những người đó gian kế. Tạ Hướng v ạ n đứng lên, nhìn về phía Cơ Hồ muốn cùng chính mình giống nhau cao hấu đệ, rồi tay v ô v ô bờ vai của hắn. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ xử lý. A An ngươi không cần để ý, chỉ cần hảo hảo đi theo phụ thân học làm buôn bán liền hảo. Biết không? Tạ Hướng An cổ cổ quay hàm, tỷ tỷ lại đem hắn đương tiểu hải tử. Bất quá hắn cũng biết, tỷ tỷ đây là đau lòng hắn, không muốn làm hắn tiếp xúc một ít dơ bẩn dơ đổ v ậ t Chính là Lục Đại Ca cũng từng nói qua. 12 tuổi đã không nhỏ, là cái đại nhân. Hắn lại là cái nam tử, khi còn nhỏ tỷ tỷ che chở hắn, hiện tại nên đổi hắn tới bảo hộ tỷ tỷ. Trong lòng â m t h ầ m hạ định quyết định, ta hướng an mặt ngoài lại ngoan ngoãn gật đầu, ân, ta biết. Chờ lát nữa liền đi viết thư hỏi một chút lục đại ca, đối với trên phố này đó lời đồn đãi nên như thế nào phản kích mới hảo. Nhìn đệ đệ rời đi bóng dáng, t ạ hướng vãn trong lòng cũng có quyết đoán, xem ra không thể lại túng kia đối mẹ con, nàng đã nhịn 3 năm. Nguyên nghĩ Tạ Hướng Y rốt cuộc là nàng nguội muội, nàng không muốn làm quá tuyệt, nhưng tình huống hiện tại là nàng đã không thể nhịn được nữa. Trừ b ỏ Tạ Hướng Vãn bị các nàng tỷ đệ đàm luận r ự c r ỡ cũng chính diện đối một cái làm hắn không thể nhịn được nữa cục diện. Từ sư phó thư phòng trốn rồi nửa tháng, trong nhà liên tiếp Hướng Phương gia phái mười mấy thứ người đi tiếp, hôm nay là thứ mười lăm thứ, không nói đến Phương gia người có hay không t h n lòng, chính là r ự c r ỡ chính mình đều cảm thấy có chút ngượng ngùng lại ở Phương gia trốn ở đó. Hảo. về nhà liền về nhà d ự c dỡ âm trầm một khuôn mặt đi theo gọi hồn giống nhau gã sai vật cùng nhau về tới đỉnh quốc công phủ ai nha nhị gia đã về rồi l a o phu nhân đang chờ ngài nào người gác cổng gã sai vật nhìn thấy d ự c dỡ vội cúi người thấu đi lên cười hì hì đánh cái ngàn nhi một lát không chậm trễ thẳng đến chủ đề lại là liền khẩu khí đều không cho d ự c dỡ x u y ễ n theo lý thuyết d ự c dỡ rời nhà hơn nửa tháng khó khăn trở về một chuyến là nên đi trưởng bối chỗ đó thỉnh cái an nhưng hiện tại rực rỡ, đầy người phong trần, vẻ mặt mệt mỏi, hơi chút đem rực rỡ để ở trong lòng t r ư ờ n g bối đều sẽ không như vậy vô cùng lo lắng thúc giục hắn, mặc dù không cho rực rỡ trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tốt xấu làm hắn đi rửa cái mặt, đổi cái xiêm y để lại đi. Nhưng lão phu nhân chính là như vậy trực tiếp, chút nào không che giấu đối rực rỡ không thèm để ý. Kỳ thật này còn tính tốt, nếu không phải rực rỡ cưới lão phu nhân sủng ái ngoại tôn nữ nhi, lão phu nhân đối rực rỡ sẽ càng thêm không khách khí. d ự c dỡ đối này đó phi thường minh bạch tuấn tú ngũ quan bị kín một tầng khói mù đối với gã sai vật nói hắn cũng không nói gì thêm chỉ khó chịu từ trong lỗ mũi hử một cái trong lòng lại khó chịu d ự c dỡ vẫn là không có vi phạm trưởng bối ý tứ dưới chân vừa chuyển bay thẳng đến lão phu nhân ninh thọ đường mà đi nhị gia tới rồi d ự c dỡ vừa bước vào ninh thọ đường đại môn liền có cái an mặc thúy sắc áo ngoài nhị đẳng nha hoàn đón đi lên trong miệng còn không dừng nói mới vừa rồi lão phu nhân còn nhớ thương đâu nói nhị gia nên trở về tới làm nô tỳ ở cửa thủ, không nghĩ nhị gia thật đúng là đã trở lại. dực r ỡ mặt trầm như nước, tâm nói chuyện, hắn có thể không trở lại sao? tổ mẫu một ngày một lần sai người đi phương xa, ngoài miệng nói là tiếp ư ờ i trên thực tế cùng muốn nợ không sai biệt lắm. hắn nếu là lại không đi, lão phu nhân chắc chắn nhiều đến tiên sinh không thể an tĩnh. ân dực r ỡ thuận miệng lên tiếng, hỏi tổ mẫu chỗ đó đều có ai? đại ca như ở nửa câu sau lời nói mang theo một chút t r à o phúng. Dược dỡ biết, hắn ở tổ mẫu trong lòng không có gì phân lượng, nhưng hắn hảo đại ca lục nguyên lại là tổ mẫu tự mình nuôi nấng lớn lên, đặt ở đầu quả tim thượng bảo bối đâu. Ở lúc ra, trừ bỏ lục lão p h u nhân thân sinh hai cái nữa nhi cùng mấy cái cháu ngoại, ngoại tôn nữ, nàng t h ư ơ n g yêu nhất lục nguyên, mà lục nguyên đâu, trong mắt trong lòng cũng chỉ có lão p h u nhân một người. Đối cha mẹ, đệ muội hết thể đều không thân cận, ngày thường cũng không có việc gì đều canh giữ ở lão tổ tông trước mặt t â n hiếu. Nếu không phải còn muốn đi học. làm việc, lục nguyên hận không thể vĩnh viễn đ ã i ở ninh thọ đường không ra. chính là hiện giờ, lục nguyên cưới vợ sinh con, hắn mỗi ngày cũng muốn hướng ninh thọ đường đi cái mấy tranh, cho nên rực rỡ mới có như vậy vừa hỏi. kia nha hoàng cười nói, thế tử chính buổi lão phu nhân nói chuyện đâu, không ngừng thế tử, tam lão gia, văn tam gia, kế ngũ gia đều ở. tam lão gia là rực rỡ tam thúc, mà văn tam gia, kế ngũ gia còn lại là rực rỡ đ ư ờ n g đệ, đều không phải cái gì đèn cạn dầu. d ự c dỡ bước chân một đốn, chợt lại nâng bước đi phía trước đi. trong lòng lại bắt đầu tính toán, xem ra hôm nay sự không thể thiện hiểu rõ, liền từ trước đến nay khôn khéo tam thúc cùng hai cái đường đệ đều giả hợp tiến bảo, lão phu nhân đối chuyện đó là nhất định phải được nha. nghĩ đến chuyện đó, d ự c dỡ trong mắt hiện lên một m à t hàn quang. lão phu nhân nhị gia đã về rồi. trên hành lang tiểu nha hoàn nhìn đến d ự c dỡ, vội dương rộng thông truyền, cũng s ố c lên rèm cửa, cung kính thỉnh hắn đi vào. d ự c dỡ bước chân không ngừng. đi nhanh vào chính phòng, vòng qua một trận tử đàn k h ắ c hoa lụi trắng theo t ù n g h ạ c hàng năm toa bình, đi vào tử đàn một kiểu điêu khắc năm bình giường la hàng trước, ôm quyền hành lễ, tôn nhi gặp qua tổ mẫu, lão phu nhân khó được từ ái cười nói, ly nhi đã về rồi, mau làm tổ mẫu nhìn một cái, ai ra đều gầy, đã sớm nói làm ngươi về nhà, ngươi cái tên vô lại càng không nghe, bên ngoài nơi nào có trong nhà hảo nha, nhìn xem, chính mình chịu khổ không nói, làm hại ta và ngươi mẫu thân, còn có ngươi nương tử cả ngày nhớ. nhớ nhớ như thế nào đem ta bán cái giá tốt đi d ự c dỡ âm thầm cười lạnh cũng không đáp lời chỉ cứng đờ cười cười thuận miệng ứng vài tiếng rồi sau đó xoay người đối tam lão gia lục duyên tu định quốc công thế tử lục nguyên theo thứ tự hành lễ lục văn lục kế tắc đứng dậy hướng d ự c dỡ hành lễ hảo đều là toàn gia cốt lục như vậy khách khí làm chi l a o p h u nhân xua xua tay ý bảo làm d ự c dỡ ngồi xuống d ự c dỡ cũng không có khách khí trực tiếp ở lục nguyên hạ đầu ghế trên ngồi xuống mông vừa mới ai thượng ghế dựa, lão phu nhân lại mở miệng, ly nhi à, mấy ngày nay ngươi không ở nhà, ai, trong nhà đã xảy ra rất nhiều sự, đặc biệt là ngươi cứu công gia. trương năm mươi tư không cần lại nhẫn, đến, diễn t h ì tới, rực rỡ hơi hơi rũ xuống mí mắt, che lại đáy mắt trâm trọng, thầm nghĩ, xem ra t ể gia thật là chờ không kịp, thế nhưng bức cho lão phu nhân liền ít nhất mặt mũi đều không màng, đi lên liền thẳng đến chủ đề nha, rực rỡ chỉ cảm thấy chính mình tâm bị tẩm vào lạnh băng đến xương tuyết trong nước. Thân thể từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ tử hàn khí. Tuy rằng đã sớm minh bạch ở cái này trong nhà không chiếm được nửa phần ôn nhu, nhưng hắn mỗi lần ra xa nhà trở về, trong lòng tổng vẫn là mang theo một tia chờ đợi, hy vọng nước chảy đá mòn, hy vọng dùng chân tình đổi chân tình. Kết quả đâu, nên đón hắn lại là một lần lại một lần thất vọng, cùng với trái tim băng giá. Đặc biệt là lúc này đây, nói mấy năm trước hắn còn ở bên ngoài phiêu thời điểm, người trong nhà biết được hắn mất tích tin g i ữ sau, vì sung hỉ. càng là vì không làm hắn ở dưới chín suối bơ vơ không nơi nương tựa, thế nhưng vì hắn đại c ư ớ i hứa ra biểu m ộ i làm vợ, lão phu nhân còn tỏ vẻ muốn từ lục gia con cháu chung quá kế một cái lanh lợi hảo hài tử nhớ đến d ự c r ỡ danh nghĩa, làm hắn hương khói có kế. Sau khi chết có người cung phụng một chén cơm ăn. Lúc ấy xa ở bắc địa d ự c r ỡ chẳng chọc nghe nói tin tức này sau, nguyên tưởng rằng đã sớm làm lạnh thân tình lại lần nữa bật lửa, hắn trong lòng tràn ngập đối người nhà vô hạn cảm kích cùng ôn nhu. mà qua đi gần 20 năm sở chịu sở hữu bị khuất ở kia một khắc bị kia mãnh liệt mà đến ấm áp hướng đến sạch sẽ dực dỡ từng không ngừng một lần tưởng có huyết thống người nhà chính là người nhà bình thường có lẽ có rất nhiều tiểu cọ sát nhưng gặp được trái phải rõ ràng vẫn là người nhà nhất nhớ thương chính mình hắn cũng không ngừng một lần hạ quyết tâm đại hắn về nhà sau chắc chắn hảo hảo hiếu thuận lao phu nhân hiếu thuận cha mẹ hảo hảo cùng các huynh đệ ở chung thậm chí còn nghĩ tự mình dạy dỗ cháu trai nhóm để làm cho bọn họ có cái càng thêm ngăn nắp lý lịch, r ự c r ỡ tốt xấu là danh sĩ a, hắn dạy dỗ ra tới học sinh tất nhiên là không giống bình thường. Thậm chí, r ự c r ỡ còn tưởng về nhà sau liền đem chính mình tiểu kim khố cống hiến ra tới, làm cho trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là r ự c r ỡ nằm mơ đều không có nghĩ đến. đ ư ơ n g hắn đầy cõi lòng cảm kích cùng hương phấn phản hồi lục ra sau, nên đón hắn lại là như vậy bất k h a m sự thật. Cái gì người nhà, cái gì huyết mạch thân tình. Quả thực so s á thủy trong sông nước buồn còn muốn làm người ghê tởm, buồn ô n Mà cái kia bị hắn ký thác vô hạn khát khao ra, càng là cái tàng ôn ạ p cấu ô trong nơi. Vạch trần chân, chân tướng kia một khắc, dược dỡ thậm chí đều có chút chán ghét chính mình vì sao như vậy thông minh. Nếu hắn c u ẩ n một chút, nếu hắn trì độn một chút, không có nhanh như vậy phát hiện vấn đề, có lẽ còn có thể quá đến hạnh phúc chút. Càng làm cho dược dỡ không thể chịu đựng được chính là người nhà nào đó người ghê tởm hắn một lần còn chưa đủ, cư nhiên lại có tân chiêu số. càng thêm vô sỉ, càng thêm lạnh nhạt. Qua đi còn chỉ là so a lương tính kế. Lần này thế nhưng trực tiếp đem hắn nâng mời ra làm chứng bản thượng. Luận cân cân nặng đem hắn bán đi. Nay còn không phải thống khổ nhất. Nếu là vì ruột thịt người nhà, đem hắn bán cũng liền bán. Rốt cuộc hắn này một thân huyết nhục là cha mẹ cấp cho, bán cũng đương trả hết cha mẹ ân tình. Thiên dục dỡ này phiên hy sinh, lại là vì cùng chính mình không có huyết thống quan hệ thân thích. Nay tuyệt đối là nhục nhã. tuyệt đối là không đem r ự c r ỡ đương lục ra người xem thật lớn nhục nhã r ự c r ỡ nhìn như không chút để ý nghe lão phu nhân kể ra tề ra đủ loại khó khăn đáp ở trên tay vịn đôi tay đã gắt gao cầm dưới trưởng đầu gỗ tiểu mạch s ắ c mu bàn tay thượng hiện ra ra từng điều g â n xanh mắt nhìn ứng thiên cuối cùng một đám quyền quý đều phải chuyển đến kinh thành người cứu công chỗ đó lại còn vô pháp níu người ai ai có thể nghĩ đến thuận l ò n g trời một đống bình thường hai tiến tòa nhà thế nhưng có thể tăng tới như thế cao giá Lão phu nhân không từ không hoan nói, lão nhân g i tài ăn nói không tuổi, chỉ đem a n dương bá một nhà nói được đáng thương vô cùng, phảng phất cái không nhà để về khổ bức dân chạy nạn, tưởng ở bên trong thành đặt mua cái giống dạng điểm nhi tòa nhà, càng là muốn mấy vạn lượng bạc. Hơn nữa tất cả khí cụ, bài trí, không cái mười vạn lượng bạc căn bản bắt không được tới, rực rỡ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. l ặ n g lặng nghe lão phu nhân tố khổ, lão phu nhân cao ngồi ở giường la hán thượng, nói gần nửa ngày, miệng đều có chút làm. có thể thấy được dực dỡ không hề có phản ứng trong lòng không cấm t h ầ mắng quả nhiên là cái không hiếu thuận tiện h ô i nếu là đổi thành nàng nguyên nhi thấy chính mình như vậy khó xử đã sớm chi kỷ đi lên hỗ trợ khuyên giải đâu giống dực dỡ cái này hôn tiểu tử lại là dầu muối không ăn mềm cứng không ăn lục nguyên quả nhiên là lão phu nhân hiếu tôn từ lão phu nhân thả chậm ngữ tốc trung liền đã nhận ra nàng không khỏe vội tự mình đứng dậy cấp lão phu nhân thêm ly trà vẫn là nguyên nhi hiếu thuận Lão phu nhân nhẹ xuyết hai khẩu nước trà, k h ỏ e mắt Tế Văn đều mang theo vừa lòng ý cười. Lục Nguyên chưa nói cái gì, cung kính gật gật đầu, rồi sau đó ngồi trở lại ghế trên, ngồi xuống sau, hắn quay đầu nhìn nhìn mặt vô biểu tình đệ đệ, mày níu lại, trầm giọng nói, nhị đệ, tổ mẫu nói nhiều như vậy, ngươi liền không có cái gì ý tưởng. Dực r ỡ trong lòng cười lạnh liên tục, thật không hổ là Lão phu nhân một tay giáo dưỡng lớn lên hảo tôn nhi, quả nhiên cùng Lão phu nhân giống nhau vô sỉ, đều là đã muốn làm kỹ nữ. lại muốn trinh tiết đền thờ mặt hàng sao tưởng đem hắn r ự c r ỡ bán cái giá tốt còn không nghĩ gánh vác bức bách tôn tử đều dành thế nhưng muốn cho hắn chủ động đứng ra vì tổ mẫu giả i ư u sao r ự c r ỡ tự giác đầu không bị lừa đ à đến hắn ra vẻ khó hiểu nhìn về phía lục nguyên kinh ngạc hỏi ý tưởng cái gì ý tưởng nói hắn làm như nghĩ tới cái gì đột nhiên một phách cái chán nói ai tổ mẫu nói chính là này kinh thành giá nhà s á c thật cao chút nhưng đây cũng là không biện pháp chuyện này nha vật lấy hi vi quý ứng thiên thế gia quyền quý đều phải chuyển đến nội thành nhưng nội thành liền ít như vậy đại tòa nhà này giá cả tự nhiên là một đường tiêu thăng a vừa nói hắn còn một bên bất đắc dĩ buông tay trong miệng nói thầm đáng t i ế c tiểu tử vô dụng một không là thuận thiên phụ doãn nhị không phải nhà cửa chủ nhân đối này kinh thành ngày càng bò lên giá nhà cũng không gì n g i hạ a thang ngãi này ở dạng ngu lục nguyên một hơi nghẹn ở trong cổ họng nửa đời Hắn cũng không tin d ự c dỡ sẽ không rõ lão phu nhân nói lời này ý tứ. d ự c dỡ lại cố ý nói đông nói tây, nói rõ chính là ở dạng ngu a. Kỳ thật không chỉ là lục nguyên như vậy tưởng, lão phu nhân, lục tam lão già, lục văn, lục kế mấy người cũng đều minh bạch. Nhưng minh bạch về minh bạch, ai cũng không chịu đem lời này nói toạc. Chính như d ự c dỡ nghĩ đến như vậy, lão phu nhân những người này đã tưởng đem d ự c dỡ cái này lục thám hoa b á n cái giá tốt, lại không nghĩ gánh vác cái gì b ề u danh, chỉ phải một mặt tố khổ. Hy vọng dược dỡ có thể t h â m minh đại nghĩa chủ động đứng ra. Chỉ tiếc, dược dỡ còn không có n g ố c đến vì cái không liên quan người hy sinh nông nỗi, đương nhiên sẽ không chính mình nhảy ra. Lão phu nhân trong mắt hiện lên một mặt lệ khí, chợt lại khôi phục đến mới vừa rồi bộ dáng, tiếp tục thở dài. Ai, Ly Nhi nói cũng là, vật lấy hy vi quý sao? Bất quá, chuyện này cũng không phải không có giải quyết biện pháp. Trước đó vài ngày ta sai người đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm một phen, thật đúng là tìm được một chỗ thích hợp nhà cửa. Chủ gia cũng cố ý muốn bán, chính là giá cả hơi chút cao chút, còn không đợi lão phu nhân nói ra cụ thể giá, rực rỡ đã vỗ tay ăn mừng. Ai nha, thật sự là quá tốt. Tổ mẫu chạy nhanh thông tri c ứ u công s a i người tiến đến xử lý a tôn nhi chính là nghe nói, nội thành nhà cửa không hảo tìm, khó khăn có cái thích hợp. Nhân gia chủ nhân cũng chưa chắc chịu bán, hiện giờ có như vậy cơ hội tốt, c ứ u công cần phải chạy nhanh xuống tay mới là. Lão phu nhân nhũ mày, nay không phải vơ nghĩa sao? Ai không biết phải bắt được cơ hội. nhưng vấn đề là tề gia không có tiền nha. mà lục gia mấy năm trước còn xong rồi quốc khố thiếu bạc, cùng với trước hai năm tính khó chi biến, trong nhà sản nghiệp có lại 1 t phần 3, t h ả còn muốn duy trì một nhà thể diện sinh hoạt, mặt khác còn muốn lưu r a chuẩn bị phương pháp tiền bạc, căn bản không có dư thừa tiền bạc chi viện tề gia. l u i một vạn bức giảng, liền tính là lục gia có tiền. định quốc công lục duy ê n đức cũng sẽ không đem tiền mượn cấp tề gia. ai đều biết tề gia đã suy tàn, từ an dương b đến mấy cái con cháu. thế nhưng không có một cái có tiền đồ chịu tiến tới đem tiền ném vào Tề Gia cái này động không đáy không khác bánh bao thịt đánh chó quan trọng nhất chính là Lục d u y ê n Đức cùng Tề Gia cũng không có huyết thống quan hệ ngại với Tông Pháp Lục d u y ê n Đức đối An Dương Bá cái này tiện nghi cứu cứu còn tính tôn kính nhưng cũng chỉ ngăn với mặt ngoài tôn kính muốn Lục d u y ê n Đức lấy ra một phần năm gia sản đi giúp Tề Gia căn bản chính là ban ngày nằm mơ cũng không có khả năng xuất hiện cảnh tượng Lục Tam lão gia thấy Lão Phu nhân mắc kẹt nghĩ nghĩ cười trả lời là nha cơ hội tốt không thể thất cứu cứu bên kia s á c thật yêu cầu chạy nhanh ra tay nói xong lời này hắn chuyện vừa chuyển đem để tài sản tới rồi rực rỡ trên người đúng rồi ly nhi nghe nói ngươi cùng tạ hàn lâm có chút quan hệ rực rỡ đồng tử hơi co lại trong lòng âm thầm dâng lên cảnh giác mặt nhi lại vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng là nha sớm chút năm ta đi dương châu nhất thời không tra suýt nữa bị kẻ xấu tính kế vừa lúc gặp tạ gia người tự khi đó ta liền cùng Tạ gia có chút lui tới, cùng t ự Thanh, nga, cũng chính là Tạ Hàn Lâm pha chơi thân. nhắc tới năm đó rời nhà trốn đi, rực rỡ cố ý tăng thêm ngữ khí, ánh mắt x ẹ t qua ở đây mấy người. nhưng, này đó cái gọi là mọi người trong nhà, đối năm đó việc, thế nhưng không có nửa phần ấy nấy hoặc là đau lòng. rực rỡ tâm lại lạnh băng vài phần. Lục Tam lão gia cũng giống như không nghe ra rực rỡ lời nói ám chỉ, tiếp tục cười tủm t ì m nói, nghe nói Tạ gia người cũng tới thuận lòng trời. hơn nữa tại Hàn Lâm cũng thông qua lại bộ thi tuyển một lần nữa trở lại Hàn Lâm viện nhậm biên soạn dực dỡ gật gật đầu là nha tự thanh năm đó vì hiếu đạo mà vứt bỏ rất tốt tiền đồ thực sự lệnh người kính nể hiện giờ Hàn Lâm viện Hàn Lâm học sĩ Đường đại nhân thực thưởng thức tự thanh liền tự mình điểm đ em đương nhiên này sau lưng còn có vương thừa Phương Minh n h o mặt mũi cùng với tạ gia tiền bạc khai đạo bất quá này đó liền không cần cùng không liên quan người ta nói nổi lên Lục Tam lão gia trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Chậm gì gì tiếp theo lời nói khách sáo, ta còn nghe nói Tạ gia cùng lại Bộ Hưu Thị Lang Thịnh Dương Long trọng người chính là quan hệ thông gia. Dực r ỡ khẽ n h ư mày, hắn đã đoán được Lục Tam lão gia ý đồ. r a vẻ hàm hồ nói, có thể là đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngồi ở Lục Tam lão gia hạ đầu Lục Văn Bội vang đáp lời, không sai, ta nghe người ta nói, Tạ gia đại thái thái viên thị chính là Thịnh Thị Lang cháu ngoại gái nhi. Năm đó Viên Thị gả vào Tạ gia, vẫn là Long trọng người tự mình làm mai đâu. d ự c dỡ ra vẻ kinh ngạc nói có việc này ha ha ta cũng không biết nói đâu lục tam lão gia không cho d ự c dỡ giả ngu cơ hội xua xua tay nói hiện tại biết cũng không chậm ly nhi nha nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết bốn năm đời đều là dựa vào võ công gia truyền thiên phụ thân ngươi lại bởi vì vĩnh xương đế chuyện này ai không nói chuyện này năm ngoái thu đông thất đ á t p h m biên chiến sự vẫn luôn kéo dài đến nay mấy ngày trước đây nhận được công báo nói là phía bắc chiến sự không thuận Nội các đang ở nghị định tăng phái viện quân. kế tiếp nói không cần phải nói, lục gia quân công lập nghiệp, nhiều đời quốc công gia đều từng ở trong quân nhậm chức, mà lục duyên đức cũng từng mấy lần lãnh binh đánh giặc. sớm chút năm còn đã từng cùng đương kim cùng nhau thượng q u a chiến trường, cũng đúng là bởi vì này phân tình nghĩa, đương kim mới không có đối lục gia như vậy nguyện trung thành vĩnh x ư ơ n g đế vân quý đuổi tận giết tuyệt. Từ tội miễn, tội sống khó tha. lục duyên đức chính trực trắng yên, lại bị chạy về gia an chính mình. chính là thế tử lục nguyên cũng chỉ là làm cái vô thực quyền võ hơn trước mà lần này thất đát p h ạ m biên đúng là cái cơ hội tốt lục duyên đức c h ị u tân quân kiên kỵ đã không thể lại l a n h binh đánh giặc nhưng thế tử lục nguyên lục đại l a o r a bên kia lục trước cùng với tam lão gia sở gia lục kế lại đều từng ở ngũ quân đô đốc phủ q i ả i quá hơn trước nếu là vận tác thích đáng liền có thể ở viện quân trung hôn cái một quan nửa trước tự a bọn họ như vậy vân quý con cháu chỉ cần ở trên chiến trường quá một vòng không câu n nghệ cái gì công lao vớt thượng một đinh nửa điểm nhi người nhà lại hỗ trợ kinh doanh một phen thăng quan gì đó cũng không khó khăn đặc biệt là lục nguyên hắn thế tử c h i vị cũng không vững chắc phía sau có cái xuất sắc danh sĩ bảo đệ không nói đến chính là lục đại lao ra bên kia cũng như hổ r ì n h ngồi nhìn có chiến công liền bất động lục nguyên tin tưởng chẳng sợ chính mình không lập cái gì g h ê vớm công lao có thể chưa từng có sai từ trên chiến trường chuyển một vòng trở về kia cũng là một phần không dung bỏ qua tư lịch lục nguyên cũng không cầu cái gì quá lớn. Hắn chỉ cần đem thế tử chi vị chặt chẽ, không chế trụ liền hảo. Cho nên nghe Lục Tam lão gia nhắc tới việc này, Lục Nguyên cũng không cấm ngồi thẳng thân mình, chặt chẽ chú ý d ự c r ỡ phản ứng. Không nghĩ tới d ự c r ỡ đã quyết định đem giả ngu tiến hành rốt cuộc. Lục Tam lão gia cố ý đem âm côi kéo t r ư ờ n g thiên d ự ợ c r ỡ chính là không tiếp cái này lời nói cha, vẫn là một bộ kính cẩn nghe theo vãn bối bộ dáng, chờ đợi thuốc phụ dăn dậy. Lục Tam lão gia n h ư mày, hắn đã đem nói đến như vậy minh bạch. dược dỡ này thằng nhóc chết tiệt như thế nào liền không theo tiếng đâu hắn lại không có gì quá mức yêu cầu chỉ là muốn cho dược dỡ thông qua tạ r a đi thỉnh dương c h ô đó đi một chút phương pháp đem nhà mình nhi tử nhét vào viện quân đội ngũ trung l i ề n hảo nhưng này dược dỡ thế nhưng thế nhưng một bộ đứng ngoài cuộc b ộ dáng hắn r ố t cuộc còn có nhớ hay không chính mình họ lục n h a lục tam lão gia tự giác không có nói cái gì quá mức yêu cầu dược dỡ lại không như vậy tưởng nói dỡn chính mình cùng tạ r a xác thật quan hệ không tồi nhưng cùng Viên Thị lại không có gì tình cảm, thậm chí d ự c Dỡ còn rõ ràng mà nhớ kỹ hắn lúc trước là như thế nào cùng Tạ Hướng An quen biết, còn không phải toàn lại Viên Thị t i n h kế. Tạ Hướng An là d ự c Dỡ hảo huynh đệ, chính là xem ở hắn phần thượng, d ự c Dỡ cũng không có khả năng đi cầu Viên Thị, tiện đà leo lên thỉnh ra. Còn có một chút, liền tính d ự c Dỡ không màng cùng Tạ Hướng An tình cảm, không biết xấu hổ đi cầu t h ị n h Dương, hắn lại lấy cái gì làm nước cờ đầu? Đừng quên. Thịnh Dương chính là đã làm lưỡng hoài đều đổi vận m ố i xử người, giống nhau lễ gặp mặt nhân gia căn bản là nhìn không tới trong mắt. Hơn nữa nghe Lục Tam lão gia ý tứ trong lời nói, lại là đem việc này toàn quyền giao cho Dực Dỡ, lễ gặp mặt linh tinh việc nhỏ, tất nhiên là từ Dực Dỡ một tay xử lý. Dựa, thế gian nào có như vậy chuyện này? Dực Dỡ Thái Dương run rẩy, hắn quá khứ là không phải biểu hiện đến quá ôn hòa, bằng không, như thế nào người trong nhà một cái hai cái đều cảm thấy hắn dễ khi dễ. khoảng cách bùng nổ chỉ kém như vậy một chút, rực rỡ cũng mau không chế không được chính mình cảm xúc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiểu nha h o à n thông báo thanh, lão phu nhân, phu nhân, tam phu nhân, thiếu phu nhân cùng nhị m ã i n ã i tới. Trong nhà đình trệ không khí tức khắc hòa h o a n hạ, lão phu nhân nhựu n h ư m à y vẫn là dương giọng nói, làm các nàng vào đi. Là. Tiểu nha h o à n đáp ứng một tiếng, vội vàng nhấc lên rèm cửa. Không bao lâu, một trận tất tất tác tác vật liệu may mặc cọ sát thanh âm vang lên. Lục Tam lão gia cùng mấy cái văn bối vội đứng lên, son phấn hương khí thổi qua, quốc công phu nhân Mai Thị, tam phu nhân Lý Thị, thế tử phu nhân Tiểu Tề thị cùng với nhị n g ạ i n ã ạ i Hứa thị trước sau đi đến. Nam nữ có khác, theo lý thuyết Mai Thị cùng Hứa thị tiến vào, Lục Tam lão gia mấy nam nhân nên trở về tránh mới là. Bất quá lão phu nhân lại xua tay ngăn cản, đều là một nhà cốt đủ, không cần quá mức câu nệ. Còn nữa, hôm nay còn có chuyện quan trọng thương lượng, nghi thức xã giao gì đó tạm thời buông đi. Lão p h u nhân lên tiếng, mọi người vâng vâng theo tiếng. Lẫn nhau thấy lễ, Lục Nguyên đem thượng đầu vị trí nhường cho Mai Thị, chính mình t ắ t ngồi vào dược r ỡ mới vừa rồi ngồi ghế trên. Tiểu Tề Thị theo sát sau đó. Dược r ỡ theo thứ tự sau này bài, h ứ a Thị ngồi hắn hạ đầu. Một phen tất t á c thanh qua đi, mọi người sôi nổi ngồi định rồi. Mai Thị nhìn nhìn bốn phía, dẫn đầu mở miệng, mẫu thân, mới vừa rồi các ngươi nói cái gì đâu, như vậy n á o nhiệt. Lời này nói được, thật giả. Rõ ràng các nàng tiến vào thời điểm. trong phòng chính một mảnh yên tĩnh mai thị trận tròn mắt nói dối lão phu nhân cũng không nhường một tấc nhàn nhạt, nhạt nói chính nói đến trong nhà một chút sự tình đúng rồi mới vừa rồi ta nói đến nơi nào hiếu tôn lục nguyên vội nhắc nhở tổ mẫu chính nói lên giúp cứu công đặt mua nhà cửa chuyện này đâu nhìn nhân r a lời này nói được vừa rồi còn chỉ là bắt quái tề gia không có tiền mua phòng trải qua hắn như vậy vừa nói thế nhưng thành lục gia muốn giúp tề gia mua phòng thật không hổ là lão phu nhân hảo tôn tử nha một phen lời nói nói thẳng tới rồi lão nhân ra tâm cảm t h ư ợ ngồi n g ở lục nguyên bên người tiểu tề thị càng là tràn ra tươi cười. nàng không có biện pháp không cao hứng nha, tề gia là nàng nhà mẹ đ ẻ lại bởi vì không có tiền mà vô pháp đi theo đại bộ đội rời đến kinh thành. mấy ngày nay nàng không thiếu cùng tổ mẫu kim cô tổ mẫu cùng nhau suốt ruột, hiện giờ rốt cuộc có giải quyết biện pháp, nàng tất nhiên là cái thứ nhất cao hứng. thế tử r a việc này thật sự, ai nha, thật sự là quá tốt, tổ phụ. phụ thân bọn họ vẫn luôn nhớ tổ mẫu, rốt cuộc có thể ở thuận lòng trời đoàn tụ, người trong nhà còn không chừng như thế nào cao hứng đâu. tổ mẫu, thế tử gia, ta, ta đây liền viết thư cấp trong nhà, mai thị nhử m à y trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. lão đại gia, thả trước hoãn một chút, ta vừa mới không có nghe minh bạch, nghe nguyên nhi ý tứ là muốn chúng ta lục r a ra tiền cấp t ể r a đặt mua nhà cửa, chính là ý tứ này. mai thị quả nhiên sắc bén. đem lão phu nhân che che giấu giấu nội khổ lập tức cấp xé rách lão phu nhân còn hảo tiểu tề thị rốt cuộc tuổi trẻ nghe xong bà mâu nói tức khắc đỏ lên hai má nhà mẹ để suy bại t ề ra dựa vào lục gia sinh tồn làm s u ấ t gia nữ mấy năm nay các nàng không thiếu bị người trong tối ngoài sáng chào phúng trong nhà lại lần nữa lâm vào mạc danh trầm tĩnh bên trong mai thị lại không chịu dễ dàng bóc qua việc này lại nhìn về phía lục nguyên lão đại ngươi chính là ý tứ này lục nguyên nuốt nuốt nước miếng hắn cùng tổ mẫu thân cận khả đối thượng ruột mẫu thân hắn cũng không dám l ỗ m ã n g rốt cuộc n g u nghịch bất hiếu cái này mũ quá lớn hắn không dám tiếp không khí càng thêm xấu hổ h o nhẹ hai tiếng lão phu nhân không đành lòng ái tôn bị buộc hỏi liền hàm hồ nói chỉ là giúp ngươi cứu cứu hỗ trợ tìm kiếm hỏi thăm nhà cửa bất quá rốt cuộc là quan hệ thông gia nếu là có thể giúp một tay liền giúp một tay t h ế ra là các ngươi cứu cứu ra đ â u mai thị kéo kéo khoe miệng ngón tay nhàn n h à n vỗ về chơi đùa áo ngoài thượng chỉ vàng theo văn, l ạ n h l ạ n h nói, lão phu nhân nói rất đúng. Tề gia là lục gia quan hệ thông gia, chúng ta mai gia cũng cùng lục gia là thông gia. Tề gia không có tiền chuyển nhà, mai gia cũng thiếu một bút bạc cưới vợ. Mai thị so lão phu nhân quan côn, nói thẳng ra đòi tiền nói tới, lời trong lời ngoài càng là cho thấy cấp Tề gia xài bao nhiêu tiền, liền phải cấp mai gia giống nhau số lượng. Tam phu nhân cũng là c á i lanh l ệ người. thôn dài hai tròng mắt nhìn mắt rũ mắt không nói rực rỡ nhỏ giọng nói mẫu thân cùng tẩu tẩu nói được đều đối thân thích chi gian tất nhiên là nên lẫn nhau giúp đỡ nhưng chúng ta lục r a cũng không dư giả nha thế tử huynh đệ mấy cái còn muốn vì quốc hiệu lực đi phía bắc cũng yêu cầu trên dưới chuẩn bị nha hảo tốt lắm rực rỡ nửa cúi đầu trong lòng sinh ra vô hạn bi ai rốt cuộc cháy nhà ra mặt c h ộ t đầu này từng bước từng bước đều bày ra chết đòi tiền sắp mặt cũng chỉ kém lấy thanh đao tử đem hắn rực rỡ phân cách thành nơi Hảo cầm đi đổi tiền đâu, chính là bên người Hứa Thị trên danh nghĩa nhị nãi nãi cũng đối trước mắt sự trong lòng biết rõ ràng, nhưng làm dực dỡ trên danh nghĩa thế tử, nàng thế nhưng một chút vì dực dỡ nói chuyện ý tứ đều không có. n g h không đúng, sát thực nói, Hứa Thị lại làm ộ t chút đều không lo lắng dực dỡ vì tiền cưới cái quý thiếp trở về, không hề có nửa phần ghen ghét, ghen. Hứa Thị như vậy rộng lượng, thật sự coi như h i ề n huệ đâu. Thật sâu hít vào một hơi, dực dỡ tâm hoàn toàn đóng băng. đối người nhà cũng hoàn toàn tuyệt vọng. trầm rãi ngẩng đầu, r ự c r ỡ ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây mấy người, trên mặt không chút biểu tình, liền như vậy yên lặng nhìn. mà ở chàng những người khác đối mặt hắn bình tĩnh ánh mắt, thế nhưng không ai cảm thấy ngượng ngùng, càng có kiều đ o ạ n cao, t ỉ như lão phu nhân, lục nguyên chi lưu đối r ự c r ỡ nhìn quét, thế nhưng không chút nào trốn tránh. đỗ nhiên liền ở đại gia cho rằng r ự c r ỡ sẽ giống quá khứ giống nhau phát hỏa, p h ấ t tay háo rời đi đứng lúc, thằng nhãi này thế nhưng xả ra một mặt cười. Hắn không phải là bị khí hồ đồ đi. Mọi người ở trong lòng yên lặng đoán. Ha ha, ta xem như nghe minh bạch, nguyên lai đều thiếu tiền nha dược r ỡ treo chọc nói, kỳ thật như vậy cũng tốt giải quyết. Trước có kim hoa h u y ệ n chúa, nay có trần c h ấ n quốc tướng quân, chúng ta chỉ cần chiếu học liền thành. Mọi người sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, kia bộ dáng, phảng phất nhìn đến r ự c r ỡ trên đầu dài quá rắc g i ố n g nhau, thằng nhãi này như thế nào trở nên như vậy dễ nói chuyện, thế nhưng thật sự chủ động đứng ra vì người nhà bà yêu. Lão phu nhân tuổi già thành t i n h c h ậ t cảm giác không thích hợp. Quả nhiên, chỉ nghe rực rỡ cười hì hì nói: Chúng ta lục r a bên không có, Nam Đinh lại vẫn là có mấy cái. Trong đó thân phận quý trọng không gì hơn đại ca, đường đường Định Quốc công thế tử gia. Nếu truyền gia thế tử gia muốn nạp cái quý thiếp tin tức, mặc kệ là kinh thành phú thương, vẫn là lưỡng hoài thương gia giàu có, chắc chắn dâng lên bó lớn tiền bạc. Trương 5 5 nhờ hòa được phúc, này sao lại có thể? Đây là phẫn nộ tiểu tề thị. Không được. ta không đồng ý. đây là phu thê đồng tâm lục nguyên, d ự c dỡ kinh ngạc, tiểu tề thị sẽ phản đối, hắn cũng không kỳ quái, bởi vì trên thế giới này liền không có cái nào nữ nhân nguyện ý cho chính mình t r ư ợ n g phu nạp tiếp. đương nhiên là có chút kỳ ba ngoại trừ, tỷ như hắn trên danh nghĩa thê tử hứa thị, nhưng hứa thị như vậy kỳ ba quá ít, càng nhiều nữ nhân vẫn là sẽ không đồng ý có cái khác nữ nhân tới chia cắt chính mình t r ư ợ n g phu, chính mình í c h lợi, làm d ự c dỡ kỳ quái chính là lục nguyên thế nhưng cũng phản đối. n à y liền có chút không bình thường. Mọi người đều là nam nhân, nam nhân những cái đó tâm tư, d ự c d ỡ rất rõ ràng. thử hỏi thế gian các nam nhân, cái nào không nghĩ tam t h ê tứ tiếp, h cái nào không nghĩ trái ôm phải ấp. q u ê n quý, phú hộ trong nhà liền không nói, chính là hương giả điển xá h à n nhóm. trong nhà thẳng nhiều thu mấy đấu lương thực, còn tưởng mua cái thiết đâu. mà lục nguyên đâu, chính là đường đường định quốc công phủ thế tử gia, xuất thân hảo, địa vị cao, người lớn lên cũng không kém, muốn nạp mấy cái tuổi trẻ mạo m ỹ thị thiếp. đó là lại tự nhiên bất q u á chuyện này trên thực tế lục nguyên cũng thiệt tình không phải cái gì chuyên tâm chuyên tình hảo nam nhân sớm tại tiểu tề thị quá muôn trước hắn trong thư phòng liền phóng ba bốn tiểu tiểu mỹ diễm tiểu nha hoàn tiểu tề thị gả lại đây sau bởi vì tề gia bị thua tuy có lão phu nhân làm chỗ dựa nhưng rốt cuộc thiếu chút tự tin nói nữa ở một tay nuôi lớn ái tôn cùng có chút huyết thống quan hệ cháu dâu chi gian lão phu nhân vẫn là càng thiên hướng nàng bảo bối tôn tử cho nên Tiểu Tề Thị đối Lục Nguyên sinh hoạt cũng không dám quá mức can thiệp, nếu không phải nàng sớm sinh con vợ cả, hiện giờ chỉ sợ đã sớm bị Lão Phu nhân thưởng xuống dưới hai cái thị tỷ tệ đến trong một góc đi. Lục Nguyên đối Tiểu Tề Thị cũng không lắm để ý, trừ bỏ bên ngoài thượng phu thê quan hệ, hắn đối cái này không thể cho hắn bất luận cái gì trợ lực thê tử căn bản không coi trọng. Nhưng hiện tại, Lục Nguyên lại làm ra một bộ quan tâm thê tử hảo nam nhân bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều có loại không khỏe càng đâu. Tề Lão Phu nhân cùng ai phu nhân t r ổn. lặng lặng nhìn mấy cái ván bối ngôn ngữ giao phong cũng chỉ thấy rực rỡ những m à y rất là khó hiểu hỏi vì sao không thể đại tẩu tổ, tổ mẫu cùng mẫu thân thường xuyên nói ngươi là cái hiền huệ người nhưng ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến ngươi thế nhưng ghen ghét như vậy đối người nhà hoàn toàn hết hy vọng rực rỡ cũng không hề khách khí trực tiếp cấp tiểu tề thị khấu đỉnh ghen t ị mũ tiểu tề thị chính tức giận không thôi chợt nghe đến những lời này tức khắc thay đổi sắc mặt nhà mẹ để không cho lực trợ h u không thích bà mẫu lại ghét ngại tiểu tề thị ở lục gia nhật tử cũng không tốt quá nếu lại lạc cái đốu h ụ tội danh kia kia nàng còn có sống hay không là dực dỡ lại tửa không thấy được tiểu tề thị cứng đờ biểu tình ra vẻ khó chịu nói nói nữa chuyện này nói đến cùng là vì ai còn không phải là vì đại tẩu nhà mẹ để có thể có cái thể diện đại ca vì đại tẩu đều không sợ ủy khuất nạp một cái thương hộ nữ làm thiếp đại tẩu không nói tâm sinh c ả m kích thế nhưng học kia gia đình bình dân người đàn bà đánh đá gen h tung ô ta, ta thật là vì đại ca ấm ca. Một phen nói đến, đoán đến là tình ý chân thành, lại làm ở đây người đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là lục nguyên, hắn trực tiếp quát lên, lão nhị, ngươi, ngươi là m cản, nàng là ngươi đại tẩu. Ngươi không nói tôn kính đại tẩu, như thế nào còn dám trước mặt mọi người bôi nhọ? Ai nói hắn muốn hy sinh? Là, lục nguyên cũng không phải cái chuyên nhất trưởng tình nam nhân, cũng cũng không để ý nạp cái mỹ thiếp thần mã. Nhưng vấn đề là, liền tính nạp t i ế p Lục Nguyên cũng không nghĩ dùng phương thức này. Hắn là Đường Đường Quốc công thế tử gia, chỉ có người định bỡ hắn phần, sao có thể làm hắn ép d ạ cầu toàn? Còn có tề g r a tinh thứ gì? Bất quá là cái người xa cơ thất thế như thôi. Nếu không phải xem ở tổ mẫu mặt mũi thượng, hắn căn bản là không nghĩ phản ứng kia toàn ra. Muốn cho hắn vì tề gia mà đi nạp cái gì thương hộ nữ làm quý tiếp, càng làm mơ mộng hao huyền. Thật muốn muốn lục gia nam đinh hy sinh, cũng có d ự c dỡ cái này coi tiền như rác. Lục Nguyên mới khinh thường làm loại này rất phân sự, còn không đợi Lục Nguyên nói ra, ta không nạp tiếp những lời này khi rực rỡ đoạt lấy câu chuyện, có chút ủy khuất nói, đại ca, ta, ta này không phải đau lòng ngươi sao? Vì Tề gia, vì đại tẩu, ngươi đều ủy khuất như vậy, nàng lại liền cái nữ nhân đều dung không dưới, nơi nào còn có nửa phần hiền huệ bộ dáng? Ta, ta không có. Nhị gia, ngươi hiểu lầm, ta, ta chỉ là cảm thấy thế tử gia thân phận quý trọng, liền tính nạp tiếp. cũng muốn nạp cái xuất thân trong sạch, chi thư đạt lý hảo nữ tử tiểu tề thị đảo cũng không ngu ngốc, thực m u liền phản ứng lại đây, vội biện giải nói, d ự c dỡ đã hạ quyết tâm càn quấy, chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, vẻ mặt cổ quái nói, đại tẩu, ngươi như thế nào hồ đồ, hôm nay cũng không phải là vì thảo luận cấp đại ca nạp tiếp chuyện này, mà là trao đổi như thế nào cấp tề gia chủ k h o ả n mua phòng, đại ca là thế tử gia, chúng ta đều biết, khá vậy đúng là bởi vì đại ca thân phận quý trọng. mới có thể làm những cái đó. Thương gia giàu có cam tâm tình nguyện tặng của hồi môn bó lớn tiền bạc nha. Vừa nói, rực rỡ còn làm ra một bộ tham tiền tính kế bộ dáng. Lúc trước Kim Hoa huyện chúa cho bọn hắn ra một cái thượng không được mặt bản con vợ lẽ cưới vợ, t ố n g r a liền tặng của hồi môn ba bốn mươi vạn lượng bạc. Đại ca là quốc công thế tử, so với kia con vợ lẽ cường gia không biết gấp mấy trăm lần. Tuy chỉ là nạp tiếp, nhưng luôn có kia ánh mắt độc á c cự thương nguyện ý leo lên đầu. Nô, no, ta tính tính, dựa vào đại ca thân phận. nếu là không có 3 4 bốn vạn lượng bạc chính là ta cái này làm đệ đệ đều không đồng ý đâu dược dỡ càng nói càng hăng hái phản phát chuyện này đã nói định rồi hắn hàm chứa m a mai ánh mắt đảo qua ở đây chư vị nói có này ba bốn vạn lượng bạc nhập h ư ứ n g sở hữu vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng giúp tề gia đặt mua bất động sản cấp mai ra biểu đệ chủ bị xính lễ còn có cấp vài vị huynh đệ đi cửa sau bạc h ắ c hắt tề xuống l ạ c đầu p h ư n g giang giống nhau dược dỡ b ù m b ù ồ đem nói cho hết lời cả phòng toàn lặng im, lão phu nhân, mai thị biểu tình phức tạp, như suy tư gì nhìn lục nguyên, r ự c r ỡ hai huynh đệ, mà tam lão gia, tam thái thái chờ một nhà bốn người, tắc lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không tiếng động trao đổi cái ánh mắt, biểu tình có chút buông lòng, làm như bị r ự c r ỡ cấp thuyết phục, là nha, tả hưu bất quá là cái tiếp, lục nguyên cũng hảo, r ự c r ỡ cũng thế, đều là ruột thịt huynh đệ, ai nạp không thành? hai người so sánh với, lục nguyên thân phận còn cao hơn một ít, nếu là dùng để giao dịch. còn có thể nhiều đổi chút lợi thế đâu, lục nguyên còn lại là t ứ c điên, r ự c r ỡ lời trong lời ngoài đều đem hắn lục nguyên trở thành một kiện hàng hóa, còn còn con mẹ nó ba bốn trăm vạn lượng bạc, làm sao, r ự c r ỡ đây là ở trong tối chỉ, nói hắn đường đường định quốc công thế tử là có thể dùng tiền bạc tới cân nhắc sao, trong lúc nhất thời, mặc danh khuất nhục cùng phẫn nộ tràn ngập l ự c lục nguyên đột nhiên đứng lên, chỉ vào r ự c r ỡ mắng, r ự c r ỡ ngươi thiếu cho ta giả ngu, ngươi nếu là còn khi ta là đại ca ngươi. liền thống thống khoái khoái đáp ứng s ố n g dưới ngoan ngoãn đi nạp tạ g a nữ nhi làm tiếp rực rỡ trên mặt như cũ treo thiếu đánh tươi cười hắn vươn tay phải nhẹ nhàng đẩy ra lục nguyên ngón tay hơi mang nghi hoặc nói đại ca ta đúng là đương ngươi là của ta đại ca mới có này kiến nghị a trinh cái gọi là lớn nhỏ có thứ tự ta nếu là lướt qua đại ca mọi chuyện không để cập tới trước nghĩ ngài đây mới là không đem huynh trưởng đặt ở trong mắt đâu nói xong rực rỡ không hề phản ứng tức giận đến một phật thăng thiên lục nguyên mà là cười tủm tỉm nhìn về phía lão phu nhân. tổ mẫu lớn nhỏ có thứ tự, không dung nhường lê. này t á m c h ữ ngài từ nhỏ liền dạy dỗ tôn nhi mười mấy năm qua, tôn nhi đều nhớ cho kỹ, một ngày cũng không dám quên mất. tổ mẫu ngài nói mới vừa rồi kia lời nói tôn nhi có từng nói sai? lão phu nhân trong tay vê một c h u ỗ i tơ vàng nam lần c h ẳ n g h ạ n nghe được dực dỡ lời này, ngón tay dừng một chút, mờ nhạt lao trong mắt hiện lên một m ặ t tàn khốc. không sai. Những lời này nàng s á c thật thường xuyên đối d ự c dỡ nói, vì chính là nhắc nhở d ự c dỡ không cần mơ ước không thuộc về đ ồ vật của hắn. Không nghĩ tới, d ự c dỡ thế nhưng dùng nàng lời nói tới đổ lục nguyên miệng. l a o phu nhân tin tưởng, nếu nàng nói d ự c dỡ nói không đúng, d ự c dỡ cái này tiện phôi liền dám trắng trợn táo bạo tính kế lục nguyên thế tử chi vị. Nhưng nếu là nói hắn nói đúng, kia nạp t h i ế t việc chẳng phải là muốn rơi xuống lục nguyên trên đầu. l a o phu nhân đem lục nguyên đương tâm can tử giống nhau đối đãi. như thế nào c h ơ mắt nhìn bảo bối tôn nhi chịu đủ thoáng nghĩ nghĩ lão phu nhân mở miệng nói ly nhi nói được không sai chúng ta lục gia từ trước đến nay chú ý quý c ủ ngươi có thể nhớ kỹ tổ mẫu dạy bảo tổ mẫu thực vui mừng bất quá hôm nay việc lại có điều bất đồng nguyên nhi thân phận sắc thật tôn quý nhưng nhân gia tiểu thư càng thích có tài học người thiên đại ca ngươi thiệt võ phóng nhãn toàn bộ lục gia nhất có tài học người có lẽ là phát giác đương vô lại càng sàng khoái rực rỡ quyết định trung nhị rốt cuộc cười đánh gãy lão phu nhân nói, trở tay một l ó n g tay chỉ hướng ngồi ở tam lão gia vợ chồng bên người lục văn, lão phu nhân nói chính là phóng nhãn toàn bộ lục gia, nhất có tài học nhưng còn không phải là a văn sao? nói, rực rỡ còn cố ý lộ ra buồn bã biểu tình, nói, lại nói tiếp, ta rời nhà trước a văn còn tổng đi theo ta phía sau thỉnh giáo học vấn, ba năm không thấy a văn thế nhưng cũng học được như vậy tiền đồ, năm nay ơn hoa, định có thể t h i ể m cung chiết quế siêu việt ta cái này thám hoa lang a. d ự c dỡ lần đầu may mắn chính mình chỉ là cái đệ tâm danh phía trên còn có trạng nguyên bảng n h ã n trọng nếu không hôm nay thật đúng là không hảo tìm lý do ai trường giang sóng sau đệ sóng trước phụ sự tân nhân đổi người xưa a văn lục gia tài tử chi danh ngươi danh xứng với thực a d ự c dỡ ngữ khí phía bên ẩn ẩn còn có loại hâm mộ ghen ghét thành phần ở bên trong thành công suy diễn một cái không cam lòng bị tân nhân siêu việt quá khí danh sĩ tiếng nói vừa d ứ c Tam Lão gia người một nhà trên mặt đều lộ ra xấu hổ chi sắc. Lúc trước r ự c r ỡ du lịch Bắc địa khi mất tích, Tam Lão gia, Tam Thái Thái vì cấp nhi tử tạo thế, liền cố ý l â y r ự c r ỡ làm đá kê chân, thả ra lời nói tới, nói cái gì cho giỏi hơn thầy. Lục Văn so r ự c r ỡ còn phải có tài tình, là Lục gia tân một thế hệ tài tử, mà Lục Văn đâu cũng xác thật có chút văn hải, ra cửa thăm bạn thời điểm, không thiếu lấy danh sĩ chi đệ, tương lai tài tử tự cho mình là. lời nói dối lặp lại một ngàn biến cũng có thể biến thành chân lý thời gian lâu rồi d ự c dỡ lại vẫn luôn không rơi xuống hắn không ở ba năm gian thật đúng là làm lục văn sông ra chút danh hào tới d ự c dỡ trở về sau tam lão gia vợ chồng vì không cho nhi tử bị d ự c dỡ so đi xuống lại lần nữa giải rác lời đồn nói thẳng d ự c dỡ hết thời mà lục văn lại siêu việt đường huynh mà những cái đó nguyên bản ham hại d ự c dỡ lời đồn đại hiện giờ lại thành hắn hoàn mỹ lý do nga nhân gia muốn gả cấp lục gia tài tử a kia cũng thành gả lục văn đi cái gì ngươi nói lục t h á n g hoa ngượng ngùng ta r ự c r ỡ đã là h ô n qua hoa cúc điểu chuyện tới hiện giờ ở đây người xem như minh bạch qua đi cái kia tuy rằng b ư ớ n g bình lại còn sẽ nhớ người nhà r ự c r ỡ biến mất trước mắt r ự c r ỡ chỉ biết bận tâm chính mình lại tưởng tượng qua đi giống nhau dùng thân tình buộc chặt hắn b ư ớ c bách ắ n lại là không được r ự c r ỡ ý tứ rất rõ ràng các ngươi muốn bán hôn thành ai yêu cầu này số tiền liền tìm ai đi tưởng lấy tiểu gia ta đương coi tiền như rác môn nhi đều không có một hồi thương thảo như vậy tan rã trong không vui lão phu nhân tức giận đến quá sức đem một phòng người tống cổ sau khi rời khỏi đây duy độc để lại quản gia tiểu tề thị tổ mẫu hiện giờ nhưng làm sao bây giờ nha nhị gia không đáp ứng tam thúc cũng sẽ không làm tam gia hủy khuất cưới cái thương hộ nữ em đẹp bị d ự c d ỡ mắng làm đối phụ tiểu tề thị cảm xúc rất là hạ xuống nghĩ đến con oa ở hướng thiên cha mẹ thân trưởng nàng đôi mắt không cấm đỏ khóc nước nở nói tổ phụ bên kia suốt ruột bên này nhà cửa chủ nhân cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời giờ ô ô không có tiền chẳng lẽ thật làm tề r a giống những cái đó nghèo túng nhân r a giống nhau vô pháp chuyển đến kinh thành sao nếu thật tới rồi kia một bước t h gia thể diện đã có thể mất hết ngày sau cũng lại khó xâm nhập kinh thành xã hội thượng lưu mà các nàng này đó tề thị nữ cũng đem càng thêm không có tự tin ra cửa xã giao liền không nói p h ò n g t r ừ n g ở lục gia cũng sẽ bị mai phu nhân gấp bội trấn é p chính là bọn hạ nhân cũng đem ở ngầm cười nhạo nàng cái này đường gia thiếu phu nhân đi, lao phu nhân lạnh một khuôn mặt quát lên khóc cái gì bao lớn điểm n h i sự liền như vậy thiếu kiên nhẫn ngươi như vậy không có tính toán trước làm ta như thế nào đem quốc công phủ đều giao cho ngươi tiểu tề thị khóc nước nở thanh tức k h ắ c thu nhỏ rồi sau đó nàng n g ờ n g đầu lấy khăn xoa xoa nước mắt nói tổ mẫu ta ta là lo lắng tổ phụ bọn họ c o n có Nhị gia hôm nay như vậy khác thường, cũng thực sự làm người không yên tâm nha. Trước kia lục nhị thiếu gia cũng từng phản nghịch quá, nhưng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, là cái loại này chính mình cùng chính mình không qua được buồn bực. Nhất g h ê gớm đó là rời nhà trốn đi, khả đối thượng trưởng b ố i huynh đệ thời điểm, tuy rằng vẫn như cũ sụ mặt, lại sẽ không quá vô tình, trong lòng rốt cuộc có căn t u y ế n n ắ m Nhưng hiện tại rực rỡ, quá là người xa lạ, lại là vì chính mình tâm ý không nhớ trưởng b ố i không thèm để ý huynh đệ. Thậm chí liền hắn danh chính luôn thuận thê tử cũng không bỏ trong lòng. Như vậy r ự c r ỡ phảng phất như diều đứt dây, lão phu nhân, mai phu nhân cùng với tiểu tề thị đều có loại mất khống chế cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt, bởi vì r ự c r ỡ quá xuất sắc, mà ở hắn làm nổi bật hạ lục nguyên lại quá mức bình thường. Qua đi r ự c r ỡ nhớ thân tình, không nghĩ đoạt lục nguyên nổi bật, chính là chính mình tuyệt nhập sĩ con đường, c ũ n g thu lại sở hữu n ú i nhọn. Nhưng trước mắt không có thân tình buộc chặt r ự c r ỡ liền em không chỗ nào cố kỵ, dựa vào năng lực của hắn cùng thanh danh, một bước lên trời tuyệt phi với khó. Nhất lệnh người lo lắng chính là một khi r ự c r ỡ nổi lên tranh tâm, định quốc công tước vị rốt cuộc sẽ rơi xuống ai trên đầu, thật đúng là khó mà nói. Tiểu Tề thị duy nhất dựa vào đó là thế tử p h u nhân danh hiệu, nếu lục nguyên thế tử chi vị bị r ự c r ỡ cướp đi, như vậy nàng cùng bọn nhỏ cũng liền không có cái gì đường sống. Tiểu Tề thị càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, thanh em r u n d i y nói, tổ mẫu, chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp. Không thể tùy ý n h ị ra như vậy đi xuống, mà nạp tiếp việc đó là cái ước số. Nếu chuyện này làm dược r ỡ thực hiện được, như vậy hắn về sau chắc chắn làm trầm trọng thêm. Nếu có thể nghĩ cách làm dược r ỡ tiếp tục khuất phục, có lẽ dược r ỡ mặc dù không hề coi trọng thân tình, cũng sẽ bị kinh sợ, hình thành chính mình sẽ không thành công tâm lý ám chỉ. Tiện đ à không dám nhúng c h à m không thuộc về đồ vật của hắn. Lão Phu nhân mặt mày bất động, nhàn nhạt nói, là nha, không thể làm hắn tiếp tục đi xuống. Như vậy kế tiếp ngươi như vậy làm. Lão phu nhân bám vào Tiểu Tề Thị bên hai, nhẹ giọng công đạo vài câu. Tiểu Tề Thị ngẩn ra h ạ c h trợn bắt đầu, là, n h i minh bạc. h Theo tiếng tất, nàng mới có chút do dự nói, tổ mẫu, tự chín năm trước, nhị gia liền rất ít đi phòng thu chi chi bạc, cắt giảm nhị gia phí tổn, không biết có thể hay không chế trụ hắn nha. Lão phu nhân biện pháp thực cũ kỹ, r ự c r ỡ không nghe lời, vậy không trả tiền. Nhưng vấn đề là, r ự c r ỡ từ bái đến phương lão tiên sinh môn hạ sau, an trụ gì đó đều ở phương gia. rất ít vận dụng lục gia tiền bạc, đương nhiên lục gia vì mặt mũi cũng sẽ không cắt x é n r ự c r ỡ tiền tiêu hàng tháng. nhưng hiện tại lão phu nhân lại đối d ự c r ỡ thực thi kinh tế chế tài, tiểu tề thị lo lắng sẽ không đạt được hiệu quả. lão phu nhân cười thân bí, nói ngươi chỉ lo đi làm. tiểu tề thị cắn cắn môi dưới, dùng sức gật đầu, đúng vậy. tạ gia thiên hương viện đại tiểu thư hồng quản sự đã trở lại. thanh la k í c h động đi vào tới, thấy tạ hướng văn đang xem thư, đệ thấp thanh âm. nhưng n g ự khi khó nén hương phân nói, Tạ Hướng v ă n t ử quyển sách sau ngẩng đầu lên, đã trở lại, thật sự là quá tốt, làm hắn bảo đi, buông quyển sách, Tạ Hướng v ă n lại đón hạ, bổ câu, đúng rồi, đem nhị thiếu r a cũng mời đến, Thanh La vội đáp ứng một tiếng, không người lui xuống đi bàn sai sự, không bao lâu, Tạ Hướng An chạy chậm từ ngoại viện tiến vào, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi nhi, hắn cũng bất chấp lau mồ hôi, mới vừa chạy tiến sân liền t ê u a tỷ, nghe nói Hồng Hư n g thúc đã về rồi. Tỷ tỷ nói qua, Hồng Hưng thúc sau khi trở về, liền sẽ khai thác tân sinh ý. Mấy ngày nay, Tạ Hướng An vẫn luôn ở cân nhắc tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm cái gì sinh ý chỉ tiếp, hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng lại bị chính mình nhất nhất phủ định. Tạ Hướng Văn ngồi ở nhà chính giường la h á n thượng, nghe thấy đệ đệ thanh âm, bất đắc dĩ lắc đầu, tươi cười lại tràn đầy sùng dị. Đang đặng đặng tiếng bước chân từ xa tới gần, bá một tiếng rèm cửa văn quá, Tạ Hướng An nhanh chóng chạy trốn tiến vào. nhìn đến trong phòng túc tay mà đứng trung niên nam tử Tạ Hướng An đột nhiên dừng lại bước chân cười nói Hồng Hương Thúc lần này vất vả ngươi l ạ m trung niên nam tử đầy mặt phong trần trước mắt một mảnh hất vượng hiển nhiên thực mệt mỏi bộ dáng bất quá hắn vẫn là rất có tinh thần đầu không mình hành lễ tiểu nhân gặp qua nhị thiếu gia cấp chủ tử làm việc là tiểu nhân buồn phận nơi nào nói được với vất vả hai chữ hắn ánh mắt lướt qua Tạ Hướng An trong ánh mắt mang theo khó nén t ừ ái vui sướng nói một năm không thấy nhị thiếu gia lại trưởng cao rất nhiều đâu hắn là đại hồng thị thị tỷ cũng là đại hồng thị tâm phúc người nói câu không sợ du c ủ nói hắn là nhìn tạ hướng vinh huynh muội ba người lớn lên ở hắn cùng thê tử cảm nhận chung ba cái tiểu chủ tử tựa như bọn họ h à i tử giống nhau mắt thấy ba cái h à i tử từng ngày lớn lên một ngày ngày trưởng thành hắn trong lòng không cấm sinh ra rất nhiều cảm khái nếu là thái thái còn sống nhìn đến ba vị tiểu chủ tử như vậy xuất sắc còn không chừng như thế nào cao hứng đâu Tạ Hướng ăn vui vẻ cùng Hồng h ư n g nói đùa vài câu, rồi sau đó mới đến đến giường la hát trước. Vừa nhấc chân ngồi xuống, Tạ Hướng vãn bên cạnh người vị trí thượng. Hảo, Hồng h ư n g thúc mới từ quan ngoại trở về, trước nói chính sự quan trọng, đại nói song song việc nhi cũng làm cho Hồng h ư n g thúc trở về nghỉ ngơi. Tạ Hướng vãn cười chuyển qua câu chuyện, thẳng đến chủ đề. Hồng h ư n g thúc, này mấy tháng ngươi ở Liêu Đông đều có cái gì hiểu biết? Liêu Đông sự tình làm được còn thuận lợi. Hồng h ư n g thu lại tươi cười, nghiêm túc trả lời. Hảo k ê u đại tiểu thư biết, này hơn nửa năm thời gian, tiểu nhân dựa theo ngài phân phó, đi liêu đông đều tư nơi liêu dương vệ. Ngài đặc biệt công đạo kia mấy cái vệ sở, tiểu nhân cũng đều đi. Hết thể quả như tiểu thư theo như lời, bên kia hoang vắng, thổ địa phì nhiêu. Đặc biệt là liêu dương các nơi, đã cùng đất liền tương liên, lại dựa vào biển rộng, đường bộ, đường biển đều thực thông suốt. Hồng hưng đem chính mình ở liêu đông hiểu biết nói nói, cường điệu nói rằng đại tiểu thư dặn do hắn chú ý hạng ngục công việc. t a Hướng An rất là tò mò, mở to hai mắt nhìn hỏi, Hồng Hương thúc bên kia thật sự như vậy l á n h Mặt băng thượng còn có thể cưỡi ngựa xe. Hồng Hương dùng sức gật gật đầu, thở dài, chính như đại tiểu thư lời nói, chúng ta đại chu địa vực mở mang, cái dạng gì điểm ạ o phong thổ đều có đâu. n ă m đó tiểu nhân ở phía nam thời điểm, n a m mơ đều không thể tưởng được thiên hạ còn có như vậy rét lạnh địa phương. Thật thật là nước đóng thành băng nha. May mắn đại tiểu thư lặp lại d ặ n do quá, tiểu nhân chuẩn bị sung túc. lúc này mới không có đông lạnh bị bệnh. Tạ Hướng An vẻ mặt hướng tới, thiên hạ lại có như vậy địa phương. A tỷ, ta, ta cũng muốn đi liêu đông nhìn xem. Tạ Hướng tới chế không có gian d y đệ đệ h ồ nháo, mà là nghiêm túc nói, ừ, về sau chúng ta sinh ý rất lớn một bộ phận liền tới tự liêu đông, ngày sau có người đi thời điểm. sinh ý, đối nga, nghe chuyện xưa nghe được quá m ê m ẩ n suýt nữa đã quên chính sự. Tạ Hướng An vội im miệng, dựng lên lỗ tai nghe tỷ tỷ cùng Hồng h ư n g nói chuyện. Hồng Hưng tiếp tục hồi bẩm, tiểu nhân đã rửa theo ngài phân phó, trước sau ở 25 vệ sở đều đặt mua điền trang, mặt khác còn ở khẩu ngoại vòng đồng cỏ. Nói, Hồng Hưng phủn g thượng một cái c h á p bên trong phóng tràn đầy khế đất, cùng với cùng chư vệ sở ký kết khế ước. Tạ Hướng vãn mở ra c h á p tùy tay khẩy hạ, vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, Hồng Hưng thúc làm việc chính là ổn thỏa. Hảo, ngươi cũng mệt mỏi mấy ngày nay, đi về trước hảo xin nghỉ ngơi đi. Nếu là còn có chuyện gì, ta sẽ sai người tìm ngươi. Hồng Hưng đáp ứng một tiếng liền lui xuống. Đừng nói, rời nhà gần một năm, thật đúng là nhớ nhà người nào. Nhìn kia một c h á p k h ế đ ư c ta hướng an làm như minh bạch cái gì, thử hỏi, a tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn làm lương thực cùng x ú c vật, gia l ô n g s i n h ý? Không sai, liêu đông hoang vắng, thổ địa phí nhiều, thả còn có rất nhiều nguyên thủy rừng rậm, chỉ cần chúng ta dắt người đi, dụng tâm kinh doanh, định có thể có phong phú hồi báo, đoạt được lợi nhuận không thể so tây dương cửa hàng thiếu đâu. Nhắc tới liêu đông. liền không thể không nói vừa nói Tạ Hướng Vãn kỳ nộ qua đi 3 năm gian Tạ Hướng Vãn hoàn toàn đem thần thức trung ác quỷ cắn nuốt cũng đem nó sở hữu ký ức dung hợp lý giải Kỳ thật nếu không phải trong trí nhớ có chút tri thức quá mức kinh hãi Tạ Hướng Vãn cũng sẽ không hao phí nhiều như vậy thời gian còn có một chút Tạ Hướng Vãn ở cùng kia ác quỷ liều mạng đấu tranh lẫn nhau cắn xé trong quá trình vô cớ tiêu hao một ít ký ức khiến nàng cắn nuốt ký ức xuất hiện gián đoạn cái này làm cho nàng lý giải lên rất là khó khăn nói tới đây, tạ hướng văn thật muốn cảm tạ viên thị tám bối nhi tổ tông, này không phải phản phúng, mà là nàng thật muốn cảm ơn vị này đại bá mẫu. nếu không có viên thị năm lần bảy l ư ợ tính t kế, nàng cũng sẽ không nhờ họa được phúc được đến như vậy nhiều quý giá chi thức cùng hiểu biết. chương 56 trước tình chuyện cũ. không sai, ở hích châu dưỡng bệnh 3 năm thời gian, tạ hướng vạn rốt cuộc đoán được chính mình vì sao sẽ bị ác quỷ cuốn thân, tiện đà sinh bệnh chân chính nguyên nhân, cũng đoán được phía sau màn làm chủ giả là ai. Tạ Hướng vẫn chưa bao giờ là cái phản ứng trì đ ộ t người. Lúc trước không có đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng Viên Thị, cũng không phải sơ sẩy, đại ý, mà là nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Viên Thị sẽ dùng loại này quỷ dị tính kế người. Nếu nói Viên Thị vu cổ hại người, còn có chút mức độ đáng tin, nhưng nhưng dùng ác quỷ, cái này thật sự khiêu chiến đại gia n h ậ n chi. Rốt cuộc trong đời sống hiện thực, chắc cái tiểu nhân tìm đạo cô bà cốt tác pháp gì đó, còn tương đối thường thấy. Mặc kệ những cái đó phương pháp có hay không dùng. nhưng ít ra tại nội trạch phụ nhân trung vẫn là rất có thị trường. Tạ hướng muộn đến ích châu sau, mỗi ngày trừ bỏ đối kháng thần thức trung ác linh, cùng với chậm rãi tiêu hóa từ ác linh trên người hấp thu tới chi thức, càng nhiều thời giờ, nàng đều đặt ở cân nhắc chính mình vì sao sẽ chúng chiêu, rốt cuộc chúng cái chiêu gì vấn đề thượng. Nói đến cũng kéo, ích châu ngoài thành h ạ c minh sơn chính là đạo giáo thánh địa, lớn lớn bé bé đạo quan trải rộng núi rừng gian. Tạ hướng vãn bệnh y l ì dược không có hiệu quả, chu thị liền kiến nghị nàng đi đạo quan tiêu cái hương. cũng làm trong quan đắc đạo cao nhân hỗ trợ nhìn xem. Tạ Hướng Vãn là chính công cổ nhân, đối với quỷ thần nói đến vẫn là rất là tin phục, đặc biệt là đã trải qua khi còn bé một ít việc, cùng với Tạ Ly truyền cho nàng nào đó ký ức, nàng đối một ít Phật đạo kỳ nhân phi thường kính trọng. Cho nên Tạ Hướng Vãn nghe theo đại tẩu kiến nghị, tại thân thể trạng hướng cũng không tệ lắm một ngày nào đó đi h ạ c Minh Sơn đạo quan, may mắn gặp quan chủ trương chân nhân. Trương chân nhân đạo pháp tinh vi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tạ Hướng Vãn bất đ ồ n g cũng nhìn ra nàng đang bị ác linh sở nhiễu. Chỉ tiếp t i a ác linh đã hoàn toàn dung nhập vào tạ hướng vãn thân thức, chỉ có tạ hướng vãn chính mình đấu tranh, người ngoài thế nhưng vô pháp hỗ trợ. Nếu không tạ hướng vãn bản thể cũng sẽ đã chịu đánh sâu vào. Tạ hướng vãn thân thể cùng tinh thần trạng hướng đã thực không x o n g tuyệt đối vô pháp thừa nhận như vậy đánh sâu vào, cho nên trương chân nhân chỉ có thể nói cho tạ hướng vãn nàng bị bệnh chân chính nguyên nhân. Đến nỗi cái khác lại bất lực. Nhưng điểm này đã cũng đủ, ít nhất tạ hướng vãn tin tưởng. chỉ cần chính mình ý chí đủ kiên định, chậm rãi đem thần thủy trung ác linh cắn nuốt r ớ t nàng quái bệnh liền sẽ k h ắ c phục. có trương chân nhân nhắc nhở, tạ hướng văn cũng có truy tra phương hướng, qua đi nàng phát hiện chính mình ác quỷ cuốn thân thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nghe trương chân nhân lời nói, biết chính mình là cực hiếm thấy thuần âm chi thể sau, tạ hướng văn trong lòng ẩn ẩn có phán đoán, mặc kệ là 3 tuổi khi ác quỷ bám vào người, vẫn là hiện tại quái bệnh chiến m i ê n đều là người có tâm ác ý tính kế. bởi vì trương chân nhân cũng nói tạ hướng văn tuy là thuần âm chi thể nhưng có thần p h ậ t che chở trừ phi có người cố ý đem tà ám chi vật phóng tới trên người nàng gần người trưởng kỳ quấy nhiễu nàng linh thần nếu không rất khó tính kế thành công tạ hướng văn tử h ạ c minh sơn đạo quan sau khi trở về liền bắt đầu âm thầm điều tra điều tra mục tiêu cũng hảo tòa định viên thị toàn bộ tạ gia trừ bỏ nàng hẳn là không ai sẽ như vậy trăm phương ngàn kế muốn tạ hướng văn chết tòa định phía sau màn làm chủ giả Tiếp tiếp cần phải làm là tìm kiếm viên thị dùng như thế nào tạ ám chi vật. Tạ Hướng Vãn trí nhớ thật tốt, nàng từ 3 tuổi lần đó bắt đầu hồi tưởng, nỗ lực hồi tưởng mỗi một kiện cùng viên thị tương quan chuyện này. Không bao lâu, nàng liền tìm ra 3 tuổi lần đó tạ ám chi vật, một khối đến từ đường mộ tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc b ộ i Tạ Hướng Vãn tiếp tục hồi ức, nhưng lần này lại không có lần trước dễ dàng như vậy, bởi vì lần trước Ngọc Đội là viên thị tự mình đưa sinh nhật lễ vật. Tạ Hướng Vãn cơ hồ không phí cái gì sức lực liền đoán được. Nhưng lần này bất đồng, Viên Thị vì thoát khỏi hiểm n g h i vận dụng ở Vô ư Uyển nhãn tuyến, mượn tạ hướng an tay đem tạ ám chi vật đưa đến tạ hướng vãn bên người. Bất quá tạ hướng tới chế đế thông minh, trải qua mấy tháng kỹ càng tỉ mỉ điều tra, đầu tiên là phát hiện hạnh hoa dị thường, sau đó keo tơ lụt én, rốt cuộc đem ánh mắt tỏa định tới rồi kia cái tạo hình kỳ lạ tiểu hồ ly thủy tinh mặt dây nhi thượng. Tuy rằng hiện tại phát hiện thủy tinh mặt dây nhi có chút vãn, rốt cuộc kia ác linh đã chui vào tạ hướng vãn thần thức t r u n g mặc dù nàng đánh nát kia mặt dây nhi cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nó nhưng cái này phát hiện lại làm tạ hướng vãn nhiều vài phần tự tin người chính là như vậy đương nàng đối mặt nào đó không biết không xác định quái hiện tượng khi, trong lòng tổng hội có loại mạc danh sợ hãi nhưng một khi xác định kia quái hiện tượng vì sao mà đến nàng liền sẽ bằng thêm rất nhiều dũng khí lại lần nữa đối kháng ác linh q u á y nhiều thời điểm tạ hướng vãn nguyên liền kiên định tâm trí càng thêm kiên định vô dụng bao lâu liền hoàn toàn cắn nuốt ác linh chỉ là ác linh trên người chất chứa lượng tin tức quá lớn, tạ hướng vãn nhất thời vô pháp hoàn toàn tiêu hóa. hơn nữa, tạ hướng vãn ở c ù n g ác linh lẫn nhau đối kháng, lẫn nhau cắn nuốt trong quá trình, ác linh một bộ phận ký ức biến mất, khiến tạ hướng vãn tiếp thu đến tri thức cũng không phải nối liền, hoàn chỉnh. có một ít mạc danh tri thức làm tạ hướng vãn rất là khó hiểu, này cũng tăng lớn nàng lý giải, dung hợp khó khăn. cho nên bệnh của nàng không có hoàn toàn khắc phục, thân thể cùng tinh thần cũng là hảo một trận kém một trận. Loại tình huống này vẫn luôn rằng co hơn 2 năm. Nói tới đây, Tạ Hướng Vãn không thể không lại một lần cảm tạ một chút Viên Thị, bởi vì nàng lại ra tay, làm Tạ Hướng Vãn lại lần nữa nhờ họa được phúc. Từ Hích Châu chạy tới kinh thành trên đường, mỗi đêm ký túc hoang miếu thời điểm, Tạ Hướng Vãn đ ô n g nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm âm khí, có phía trước cùng ác linh giải đến mấy tháng đấu tranh, Tạ Hướng Vãn cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền đem kia cổ âm khí tất cả đều cắn nuốt. Cắn nuốt sau, Tạ Hướng Vãn kinh hỉ phát hiện. trong đầu rất nhiều thiếu hụt tri thức liên thế nhưng thần kỳ dính hợp ở cùng nhau nếu nói qua đi nàng từ ác linh c h ô đó dung hợp tri thức là rơi dụng chân châu như vậy hoang trong miếu hấp thu âm khí đó là càn tuyến đem những cái đó chân châu hoàn mỹ xuyên thành một chuỗi từ đêm hôm đó khởi t ạ hướng vãn trong đầu rốt cuộc hình thành một cái đến từ 3 a bốn ă m năm sau hoàn chỉnh thế giới không hề là một đoạn đoạn rách nát hình ảnh thế giới kia thực mới lạ cũng có rất nhiều đại chu vô pháp tưởng tượng tri thức cùng nhận chi mới đầu Tạ Hướng v ă n cảm thấy vớ vẩn, nhưng xem đến nhiều, nàng bắt đầu chậm rãi tiếp thu, cũng từ thế giới kia học tập tới rồi rất nhiều rất nhiều quý giá tri thức. Hơn nữa Tạ Hướng v ă n còn có cái kinh người phát hiện, trong đầu cái kia đời sau có một cái triều đại, trừ bỏ triều đại tên khai quốc hoàng đế, cùng với kỹ càng tỉ mỉ lịch sử ngoại, ở đại lịch sử đi hướng thượng, thế nhưng cùng nàng vị trí đại chu có kinh người quen biết, đời sau cái kia minh trong triều Minh Thái tổ lướt qua nhi tử, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng Thái tôn. Hoàng Thái Tôn vào chỗ sau, vô dụng mấy năm liền dẫn phát rồi tinh khó, bị Yến Vương thúc thúc cấp đi ngôi vị hoàng đế. Mà ở Đại Chu trước Thành Tông cũng là hướng vào đích trưởng tôn, trong triều cũng có cái năng trinh thiện chiến thả phong hảo vì Yến thân vương. Tuy rằng có chút g ư ỡ n g ép, nhưng Tạ Hướng Vãn trực giác nói cho nàng, Đại Chu lịch sử đi hướng có lẽ như Đại Minh giống nhau. Theo sau Yến Vương cử kỳ tinh khó, Tạ Hướng Vãn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng cực lực khuyên bảo phụ thân, âm thầm duy trì Yến Vương, tiền. Lương còn có thủy vận, dốc hết sức lực ở y ế n vương trước mặt s u á t tồn tại cảm. Cùng lúc đó, Tạ Hướng Vãn còn lặng lẽ sai người đi y ế n châu bốn phía thu mua bất động sản, đồng ruộng ở cái kia đại minh trong lịch sử, y i ế n vương tính khó thành công sau liền đem đô thành rời tới rồi y ế n châu. Theo sau sự thật chứng minh, Tạ Hướng Vãn trực giác không có sai. y i ế n vương quả nhiên thành công, hơn nữa ở Tân t r i ề u thành lập sau đưa ra rời đô quyết nghị, mà tạo ra ở Tạ Hướng Vãn nỗ lực v ậ n t á c hạng. chẳng những không có bị Thịnh Dương tố cáo hất t r ạ m bị t â n Quân ghét bỏ, ngược lại trở thành tĩnh khó công thần. Hơn nữa ở Thuận Thiên phủ bất động sản thượng đã phát thật lớn một bút tải. Lại sau đó, Tạ Hướng Vãn tìm tới Hồng Hưng, mệnh hắn lánh mây chụp cái tâm phúc người đi l i ê u Đông. Lúc đó l i ê u Đông khổ h à n nhưng ở đời sau lại là cái thiên nhiên đại kho lúa. Chính mắt thấy được đời sau l i ê u Đông được mùa rầm rộ, Tạ Hướng Vãn hết lòng tin theo, chỉ cần kinh doanh hảo, l i ê u Đông sẽ là Tạ o r a cái thứ hai cây dụng tiền. Hiện giờ Hồng Hưng đã trở lại. chính miệng xác định tạ hướng vãn trực r ắ c không có sai liêu đông xác thật có khai phá giá trị kế tiếp chính là muốn như thế nào kinh doanh vận tác tạ hướng vãn lật xem trong tay khế đ ư ớ c cười đến thỏa thuê mã nguyện trong lòng càng là dâng lên đối viên thị vô hạn cảm kích ha ha nếu đại thái thái biết nàng không những không có tính kế thành công ngược lại đi bước một làm ta đạt được càng nhiều tri thức cùng hiểu biết làm ta trở nên càng ngày càng mạnh đại thật không biết nàng sẽ là cái cái gì biểu tình Tạ Hướng Vãn đặc muốn đem hết t h y đều nói cho Viên Thị, sau đó hảo hảo thưởng thức nàng phản ứng. Bất quá, tại đây phía trước, Tạ Hướng Vãn còn phải làm một sự kiện, đó chính là đáp lễ Viên Thị mẹ con một phen, làm các nàng an phận chút. Đại tiểu thư, huyền gần nhất. Thanh La nhẹ giọng h ồ i bẩm nói. Tạ Hướng Vãn đem một chồng khế nước thả lại chạp, khấu khóa lại khấu, rồi sau đó đặt ở bách bảo các giám các cách, nói, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Thanh La đáp ứng một tiếng, nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Không bao lâu, một cái diện mạo bình thường bích t h i tiểu tỷ đi vào thư phòng, cung kính hành lễ. Huyền vừa thấy quá lớn tiểu thư, Tạ Hướng Vãn giơ tay, đứng lên đi. Kia sự kiện làm được như thế nào? Gọi la Huyền một tiểu tỷ từ tay háo túi móc ra một quyển quyển sách, đôi tay phủn g đến Tạ Hướng gần đây trước, đã làm thỏa đáng. Đây là cụ thể danh sách, t h ỉ n h Đại tiểu thư xem qua. Tạ Hướng Vãn tiếp nhận kia quyển sách, tinh tế l à xem, xem xong vài tờ, nàng vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, vất vả các ngươi. lần này cho các ngươi nhớ đầu công, Huyền liếc mắt một cái trung hiện lên một mặt kinh hỉ, nhưng vẫn là c u n g k í n h nói, bọn nô tỳ mệnh đều là đại tiểu thư cấp, vì ngài làm việc, là bọn nô tỳ trước trách, cũng là vinh quang, chỉ cần đại tiểu thư vừa lòng liền hảo, vừa lòng, ta thực vừa lòng, ta hướng van đem quyển sách thu hảo, hạ đ ạ t mệnh lệnh, làm Huyền Tam mấy cái tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m thịnh ra, Huyền 7, Huyền 8 xem trọng tay Huyền, mặc kệ là Đỗ Thị vẫn là Viên Thị, phàm là có một chút nhi gió thổi cỏ lay. lập tức trở về báo ta là nô tỳ minh bạch h u y ề n Một đáp đến rứt khoát nhanh nhẹn không hề có do dự h u y ề n Một cũng hảo h u y ề n tự bối những người khác cũng thế đều là tạ hướng vãn bao năm qua tới nhận nuôi cô nhi từ nhỏ dưỡng ở thôn trang từ chuyên môn người dạy dỗ huấn luyện lập lại g i á o huấn đối chủ nhân trung thành tư tưởng trải qua 10 năm sau tẩy não những người này đối tạ hướng vãn tuyệt đối trung thành khoan nói là nhìn chằm chằm người loại này việc nhỏ chính là làm các nàng lập tức đi tìm chết cũng không ai sẽ do dự đuổi đi một, tạ hướng vãn lại lần nữa mở ra kia quyển sách, tinh tế nhìn mặt trên người danh, thầm nghĩ có mấy thứ này, chính mình liền có thể triển khai phản kích. Viên thị, còn có thịnh dương, các ngươi liền chờ xem. chương 57 phản kích điều 1 định quốc công phủ. d ự c dỡ lại lần nữa từ bên ngoài bị thỉnh về nhà, trong đầu hồi tưởng phương lão tiên sinh bất đắc dĩ biểu tình, d ự c dỡ biết lần này người trong nhà là hạ quyết tâm cùng hắn giằng co, lão phu nhân ý tứ thực minh bạch, chỉ cần d ự c dỡ không chịu đáp ứng. hắn liền đừng tưởng lại giống như quá khứ giống nhau tự do tự tại ở tại bên ngoài d ự c dỡ thậm chí hoài nghi thỉnh hắn về nhà bất quá là lão phu nhân trong kế hoạch bước đầu tiên kế tiếp tất nhiên còn có càng làm cho hắn phát điên bước thứ hai bước thứ ba cho đến hắn nhà ra khuất phục khuất phục khuất phục một ít chưa bao giờ đem hắn coi như người nhà ngược lại vẫn luôn làm lơ phát hiện hắn giá trị sau lại không ngừng tính kế trên danh nghĩa người nhà không có khả năng d ự c dỡ âm thầm cười lạnh Qua đi cái kia còn khát vọng thân tình, khát vọng tán thành Dực Dỡ đã chết. Hiện tại hắn chỉ biết vì chính mình, cùng với chân chính quan tâm người của hắn mà sống. Bước vào Định Quốc công phủ Đại môn, Dực Dỡ hạ quyết tâm, mặc kệ l a o Phu nhân dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều sẽ không khuất phục. Vừa nghĩ, Dực Dỡ một bên hướng hắn thư phòng đi đến. Vừa tới đến ngoại thư phòng nơi Tiểu Việt Khi, Dực Dỡ dừng lại, bởi vì luôn luôn yên tĩnh tiểu viện cửa lại có mười mấy gã sai v ặ t bà tử xuyên qua không ngừng. mà bọn họ hoặc là phùng c h á p hoặc là nâng cái dương, ra ra vào vào, một bộ chuyển nhà náo nhiệt cảnh tượng. rực rỡ như mày gọi lại một cái quản sự bộ dáng người, dư mụ mụ, đây là có chuyện gì? Ta không nhớ rõ đã từng hạ quá mệnh lệnh, làm người tới thu thập phòng ở. dư mụ mụ bốn năm chục tuổi, hình thể hơi béo, cái đầu không cao, bình p h à m vô kỳ trên mặt treo thói quen tính tươi cười, nàng không ngừng người hành lễ, nói, lao nô gặp qua nhị gia. hảo t ê u nhị gia biết, hai ngày trước kinh thành hạ tràng mưa đá. chúng ta mới tới bắc đ i ệ n đối này đó cũng không lành nghề cũng liền không có chuẩn bị cho nên cho nên dực dỡ mày n h ă n đến càng khẩn hơi mang t r à o phúng hỏi cho nên ta thư phòng nóc nhà bị mưa đá tập lạ giữ mụ mụ chưa nói cái gì nhưng trầm mặc biểu tình đã biểu lộ hết thảy dực dỡ trong mắt hiện lên một mặt tan h ố c vui đùa cái gì vậy là mấy ngày hôm trước kinh thành sát thật hạ một hồi mưa đá nhưng kia mưa đá cái đầu cũng không lớn liên tục thời gian cũng không dài Tập lạc vài đoạn cành khô, r ự c r ỡ tin tưởng. Nhưng nói r ắ n chắc mái ngói đều có thể tập lạc, liền có chút, có chút vũ nhục người chỉ số thông minh. d ự c r ỡ cười nhạt một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, nga, lại có việc này. Trong nhà trừ bỏ ta thư phòng, còn có ai nhà cửa bị tạp lạc nóc nhà? Dư mụ mụ nuốt nuốt nước miếng, đúng nói, còn, còn có mấy gian nhà kho cùng phòng chất ủi. Nói xong lời này, dư mụ mụ chính mình cũng cảm thấy có chút không thể nào nói nổi, vội bổ sung nói. đây cũng là không biện pháp chuyện này chúng ta tới thuận lòng trời quá mức vội vàng định hảo tòa nhà này sau chỉ là qua loa tu chỉnh rửa sạch một phen nhà cửa gì đó cũng không có đại tu mà tòa nhà này cũng có năm số năm lâu thiếu tu sửa lại gặp mưa đá không kéo hủy hoại nhị gia thư phòng cũng cũng là khó tránh khỏi chuyện này rực rỡ cười lạnh hai tiếng âm dương q u á i khi nói là nha ta phụ thân hai cái thuốc phụ còn có cái khác các huynh đệ thư phòng đều không có việc gì nhi duy độc ta thư phòng xảy ra chuyện nhi thật đúng là không khéo dữ mụ mụ xấu hổ cười cười không dám làm thanh chỉ cúi đầu làm ra một bộ nhậm đánh nhậm m ắ n g bộ dáng rực rỡ không nghĩ cùng cái nô tỳ so đo không được mất thân phận hắn dương mắt quét hạ rối ren tiểu viện không nói cái gì nữa xoay người chiều chính mình sân đi đến xuyên qua nhị môn rực rỡ đi vào quen thuộc lại xa lạ một chỗ sân nói quen thuộc là bởi vì viện môn thượng treo ba chữ viện thúy uyển Đây là r ự c r ỡ ở Hưng Thiên Định Quốc Công phủ sở cư c h ú sơn tên kia khối tấm biển vẫn là r ự c r ỡ tự tay viết thư. Định quốc công phủ r ờ i sau bị người thích đáng bảo quản rồi sau đó quải tới rồi Tân chỗ ở mà nói hắn cảm thấy xa lạ còn lại là bởi vì từ trước đến nay đến thuận lòng t r ờ i sau đây là hắn lần thứ hai bước vào cái này địa phương nha nhị gia đã về rồi có lẽ là lâu dài không tới liền trong viện tiểu nha h o à n nhìn thấy hắn khi đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. tiếp theo đó là hết đợt này đến đợt khác thông dẫn âm đương dực dỡ bước lên chính phòng trước bậc thang khi nghe được động tĩnh hứa thị đã đón ra tới cười như không cười nhìn dực dỡ l ạ n h l ạ n h nói nha nhị gia còn nhớ rõ về nhà lộ nha tấm tắc thật là khách thi đến nếu thiếp thân không có nhớ lầm nói khoảng cách lần trước nhìn thấy nhị gia ước chừng qua hai tháng thời gian đâu như thế nào nhị gia ở ngốc nghị rốt cuộc nghĩ đến phải về nhà hứa thị lớn lên không tuổi 17-18 tuổi tuổi tác trên người ăn mặc mới tinh rệt lụa hoa áo ngoài trên đầu châu thoa chẳng ngang tiêu chuẩn kinh thành phu nhân hình tượng chỉ là nàng biểu tình phá hủy nàng hình tượng ngậm mãn mỉa mai k h o e miệng làm nàng t h o ạ t nhìn nhiều v à i phần khắc nghiệt thiếu vải phần nhàn nhã nhưng mặc kệ nàng là bộ dáng gì rực rỡ đều không muốn xem nàng thậm chí liền hừ lạnh đều khinh thường đáp lại quyền đương không có nhìn đến hứa thị giống nhau nhấc chân liền đi đông s ư n sơn phòng rực rỡ ngươi đứng lại đó cho ta bị người như vậy làm lơ hứa thị có chút thẹn quá thành giận bước nhanh đuổi theo d ự c dỡ đang muốn cùng hắn tranh luận d ự c dỡ đột nhiên đứng lại xoay người hai mắt không mang theo bất luận cái gì độ ấm quét về phía hứa thị hứa thị lắp bắp kinh hãi sinh sôi lui ra phía sau hai bước ngươi ngươi muốn làm gì tim đập đến lợi hại hứa thị sắc mặt vi bạch nhìn về phía d ự c dỡ tự tin không đủ chất vấn nói lan d ự c dỡ vẫn là khinh thường xem nàng lạnh lùng phun ra một chữ rồi sau đó xoay người vào sương phòng Hứa Thị không nghĩ thừa nhận chính mình thế nhưng bị r ự c r ỡ một ánh mắt dọa tới rồi, nàng sững sốt đã lâu mới phản ứng lại đây, oán hận hướng về phía đóng cửa cửa phòng tiểu tiểu thanh mắng một câu: "Hảo ngươi cái lục nhị, ngươi thả chờ, có ngươi cầu cô n a i nại thời điểm." p h ó n g song tàn nhẫn lời nói, Hứa Thị lãnh một đám nha hoàn trở lại c h í n h phòng, đại Hứa Thị đám người rời đi sau, một cái không chớp mắt tiểu nha hoàn lặng lẽ sờ vào đông sơn phòng. Nhị gia, ngài rốt cuộc đã về rồi, thật sự là quá tốt. Tiểu nha hoàn nhìn thấy r ự c r ỡ sau. Kích động nói, rực rỡ xua xua tay. Hảo, những lời này đợi lát nữa lại nói. Ta làm ngươi cha đổ vật ngươi cha được sao? Tiểu Nha Hoàng gật gật đầu, từ tay háo túi móc ra mấy c h ư ơ n g giấy trắng, đôi tay phủn g đến rực rỡ trước mặt. Rực rỡ tiếp nhận tới, bắt đầu chu hành đọc. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Đọc được cuối cùng, hắn đã tần lâm bạo nộ bên cạnh, cầm giấy tay run nhẹ nhẹ, từ cổ họng bài trừ mấy chữ. Này đó đều là thật sự. Tiểu Nha Hoàng nhếch môi. Đối tượng rực rỡ cùng nổ hai tròng mắt không chút nào né tránh, trầm rãi gật đầu. Này đó đều là nô t ỷ cùng hoàng t c điều tra hai tháng mới tra được, có chút thậm chí, thậm chí là bọn nô t ỷ chính mắt nhìn thấy. Rực rỡ mặt so đấy nổi còn muốn hắc, trong mắt càng là bất mãn tơ máu, bắt lấy giấy tay gân xanh thay nhau nổi lên. Thân thể cũng có hơi hơi run rẩy, hiển thị đang ở chịu đựng cực đại phẫn nộ cùng thống khổ. Nhị gia, ngài không có việc gì đi? Tiểu nha hoàn mãn n h ã n lo lắng. Không, không có việc gì. d ự c dỡ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt của hắn đã quy về bình tĩnh, chỉ là nắm trong tay giấy đã n h ă n thành một đoàn, tùy tay ném nhập trong một góc v ớ n lò. Hắn nhàn nhạt nói, chuyện này các ngươi làm được thực hảo. Tiếp tục nhìn bọn hắn c h ằ m c h ằ m Mặt khác, ta còn có hai việc muốn các ngươi đi làm. Là, nô tỳ minh bạch. Tiểu nha h o à n cung kính lên tiếng, rồi sau đó hỏi, nhị gia còn có cái gì phân phó? Nô tỳ nhóm chắc chắn toàn lực ứng phó. d ự c dỡ đống nhiên khẽ động khe miệng, lộ ra một mặt cổ q u á i cười, nói. yên tâm đi. Muốn các ngươi làm sự rất đơn giản. Bọn họ đã như vậy đối đãi chính mình. Nếu hắn còn ảo tưởng có thể có hòa hoãn kia một ngày, như vậy hắn liền quá x u ẩ n Nghe xong rực rỡ phân phó, tiểu nha hoàn hô hấp tạm dừng một cái trước mắt, chợt lại khôi phục bình thường. Là nô tỳ chắc chắn đêm này hai việc làm được thỏa thỏa. Sáng sớm hôm sau, Đinh Quốc công phủ sở hữu thành niên Nam Ninh dùng quá cơm sáng, đi trước ngoại thư phòng hoặc đọc sách, hoặc làm công, hoặc nhàn ngồi thời điểm, đống nhiên phát hiện. thư phòng nóc nhà thế nhưng phá vài cái đại động ngồi ở án thư trước ngẩng đầu lên bọn họ đều có thể nhìn đến xanh thẳm không trung trừ bỏ r ự c r ỡ cùng lão phu nhân ai cũng không biết trong nhà đây là làm sao vậy lục duyên đức càng là giống giận sai người đi điều tra mà lục nguyên đám người tắc vẻ mặt táo bón ngồi ở ngẩng đầu có thể thấy được thiên trong thư phòng tiếp theo vô dụng mấy ngày kinh thành đ ỗ n g nhiên truyền ra một tin tức định quốc công thế tử lục nguyên cố ý n ạ p một mới họ tài mạo đều giai quý thiếp còn nói rõ chỉ cần kia quý thiếp tranh đua còn có thể trở thành cùng thiếu phu nhân sóng vai nhị phòng tin tức này vừa ra dẫn tới trên phố vô số người rảnh rỗi tranh nhau nghị luận nói mấy năm nay trong triều liên tiếp ra không ít đại sự mà chịu những việc này ảnh hưởng rất nhiều q u y ề n quý bị buộc đến đi xuống thần đàn vì chút hoàng bạch chi vật làm không ít chọc người phê bình chuyện này bán hôn cái này từ nhi cũng trở nên không hề mới mẻ lần này rời đô càng là rất nhiều muốn thoát khỏi bị người coi khinh hoàn cảnh cự thương khó được một lần cơ hội nào đó quyền quý không có tiền lại có quý danh, cự thương nhong có tiền lại không có thân phận, hai bên các có đối phương sở yêu cầu đồ vật, hợp tác liền thành thuận lý thành trương chuyện này chỉ là làm những cái đó cự thương cảm thấy bóp cổ tay chính là rất nhiều bán hôn huân quý đã x u ố n g d ố c mặc dù liên hôn, trừ bỏ một cái thanh danh đối nhà mình lại vô cái gì thực chất chỗ tốt, nhưng lục nguyên muốn nạp tiếp tin tức truyền ra tới sau, chúng cự thương đều thực kích động, bởi vì định quốc công cùng những cái đó nghèo túng huân quý bất đồng. nhà bọn họ chỉ có quốc công gia tạm thời bị đoạt thứ trước, mà trong nhà cái khác nam đ i n h trên người còn đều có chức quan, đặc biệt là thế tử lục nguyên, từ nhỏ tập võ ở ngũ quân đô đốc phủ q u ả i có hơn trước, nếu vận tắc thích đáng nói, hắn liền có thể thuận lợi đi theo viện quân cùng nhau lao tới phía bắc chiến trường, từ chiến trường chuyển một vòng trở về, có chiến công, thăng quan gì đó không nói chơi, chiếu này phát triển đi xuống, lục nguyên cái này thế tử tiền đồ cũng phi thường mỹ diệu a, mà cấp như vậy hơn quý làm thiếp đối nhà mình. tuyệt đối là danh lợi song thu chuyện tốt đâu cho nên nghĩ thông suốt trong đó khớp xương cự thương nhóm sôi nổi hành động lên các loại quan n ô i băng nhân đồng thời tới cửa này náo nhiệt trình độ suýt nữa đem lục ra ngạch cửa s ă n bằng rực rỡ rốt cuộc phản kích mà bên kia tạ hướng vãn cũng sửa sang lại hảo sở cần tư liệu chuẩn bị tìm thịnh người nhà hảo hảo nói chuyện ngày nay viên thị theo thường lệ lãnh tạ hướng y đi thịnh gia cấp gì thịnh an mẹ con hai cái vừa mới từ trên xe ngựa xuống dưới đang muốn nhấc chân từ cửa nách mà nhậm, đống nhiên phía sau truyền đến bà tử tiếng kinh hô, đại, đại tiểu thư, ngài như thế nào cũng tới. trước h ư ơ n g 58 phản kích điều nhị, viên thị cùng tạ hướng y quay đầu lại, theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, ở các nàng xe ngựa mặt sau, chính dừng lại một chiếc quen thuộc xe ngựa. đứng ở xe ngựa trước mấy cái nha hoàn, bà tử, hai người càng là quen thuộc, không phải người khác, đúng lúc là thiên hương viện tôi tớ. này đó tôi t ớ chính thật cẩn thận đỡ một cái người mặc phấn màu tím chiêu quân cháo nữ tử từ trên xe ngựa xuống dưới mà nàng kia đúng là tạ gia đại tiểu thư tạ hướng vãn viên thị nhũ mày nàng như thế nào theo tới tạ hướng ý lại nghĩ đến so mẫu thân nhiều nàng mày hơi trau thầm nghĩ xem ra quả nhiên không thể coi khinh chính mình hảo tỷ tỷ nha chính mình cùng mẫu thân chân trước ra cửa tạ hướng vãn sau lưng sẽ biết hơn nữa một lát không ngừng theo đi lên động tác như thế nhanh chóng nếu nói tạ hướng vãn ở tây l u y ể n không có cái đinh tạ hướng y đánh chết đều không tin nha thiên mẫu thân tổng chảo không được trọng điểm tạ hướng y âm thầm thở dài nhỏ giọng nhắc nhở mẫu thân nương hôm nay chúng ta tới thịnh gia bất quá là lâm thời nảy lòng tham vì bất việc n h ngài liền trong nhà mấy cái quản sự mụ mụ cũng chưa nói cho tỷ tỷ lại lạ như thế nào biết được còn t r ự c tiếp theo lại đây một bước không rơi viên thị trinh lăng hạ suy tư một lát lúc này mới phản ứng lại đây kia nha đầu chết tiệt kia ở chúng ta trong v i ệ n có nhạn tuyến tạ hướng ý treo khéo léo tươi cười môi nhẹ nhàng mấp máy nói hơn nữa kia n h ã n tuyến liền ở mẫu thân bên n g ư ờ i mẫu thân đừng nóng giận chưa ứng phó quá hôm nay này một quan lại nói tạ hướng ý hai mắt không giấu vết đánh giá chiều các nàng mẹ con đi tới tạ hướng vãn lạnh giọng nhắc nhở mẫu thân còn có tỷ tỷ đối thịnh gia luôn luôn không lắm quan tâm hôm nay lại đ ỗ n g nhiên đi theo chúng ta tới thịnh gia hiển thị người tới không có ý tốt chờ lát nữa thấy thịnh phu nhân sau ngài nhất định phải nhiều hơn lưu ý chớ nên làm tỷ tỷ làm ra cái gì thất lễ sự tình tới tuy rằng tạ hướng ý cũng không thích thịnh a nhưng từ kim thượng đăng cơ sau thịnh dương làm tinh khó công thần quan đổ phi lưu thẳng thượng bị thánh nhân khâm điểm vào lại bộ ở quyền quy đ ầ y đường đi k i n h thành cũng coi như được với ít có thực quyền phái trọng thần một người đắc đạo gà chó lên trời thịnh dương quan đổ trôi chảy liên quan thịnh người nhà cũng đi theo nước lên thì thuyền lên thịnh r a mấy cái chưa xuất các nữ nhi nảy trở thành kinh thành số được với danh viện, cả ngày lui tới cũng nhiều là xã hội thượng lưu tiểu quý nữ, thân phận đề cao, tầm mắt cũng đi theo tăng lên. Thịnh gia các nữ quyến n g u y ê n liền c h ớ n g mắt thương nhân xuất thân viên thị mẹ con, hiện giờ càng là liền khỏe mắt dư quang đều không muốn phương tiện một k i a Cái này làm cho từ trước đến nay kiêu ngạo tạ hướng ý rất là khó chịu, càng thêm không muốn tới thịnh gia chịu đủ. Nhưng viên thị nói được không sai, các nàng mẹ con ở kinh thành không có gì kẻ quyền thế thân thích, thịnh gia là số lượng không nhiều lắm ư ợ a vào chi nhất. nếu liền thịnh ra đều đắc tội, các nàng mẹ con ở tạ gia tình cảnh đem càng thêm gian nan. Viên thị còn cử ra ví dụ, lấy tạ hướng vãn long trọng cập kê lễ nói chuyện này, đều là tạ gia nữ nhi, tạ hướng vãn một cái cập kê lễ là có thể mời đến nhiều như vậy phu nhân, ngươi liền một chút đều không thèm để ý. đừng nói cái gì nữa đều là tạ gia nữ nhi, phụ thân đoạn sẽ không bất công nốc lời nói, phụ thân ngươi từ nhỏ liền bất công tạ hướng vãn, mấy năm nay chúng ta mẹ con chịu ủy khuất còn thiếu sao? Viên Thị luôn mãi khuyên bảo Nữ Nhi, c h ă n c h ă n ngươi là nương Nữ Nhi duy nhất, cũng là nương ở thế giới này duy nhất v ư ớ n g bận, nương tuyệt không sẽ hại ngươi. Cho nên, nghe nương nói, Hảo Hảo cùng thịnh gia các vị tiểu thư ở chung, đối thịnh Phu nhân cũng cung kính chút. Thịnh Phu nhân nguyên chính là kinh thành nhân sĩ, ở quý nhân vòng trung rất có vài phần nhân mạch. Mặc kệ là sang năm ngươi cập kế lễ, vẫn là tương lai việc hôn nhân, còn cần nhiều hơn dựa vào Thịnh Phu nhân đâu. Minh Bạch sao, c h ă n c h ă n Tạ Hướng ý trong lòng không thoải mái, khá vậy không thể không thừa nhận Mẫu thân nói rất có đạo lý, mà nàng chính mắt thấy Tạ Hướng v ã n cập kê lễ sau, trong lòng đối quyền quý cũng càng thêm khát vọng. Nương nói rất đúng, nhà mình trừ bỏ tiền bạc, lại vô mặt khác ưu thế, muốn ở quý nhân như Mây Kinh Thành đãi đi xuống, nhất định phải có điều chỗ dựa. Thịnh gia, đó là các nàng mẹ con chỗ dựa, này đây, hôm nay Tạ Hướng ý mới có thể chủ động đưa ra muốn cùng Mẫu thân cùng nhau tới Thịnh gia cấp Thịnh Phu nhân Thịnh An. Bất quá. các nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bất quá là nhất thời hứng khởi nghĩ ra được đi dạo, thế nhưng đưa tới tạ hướng vãn, l i ê n ở mẹ con hai cái nhỏ giọng nói chuyện đương lúc, tạ hướng văn đã muốn chạy tới phụ cận, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm hướng về phía viên thị nói, đại bá m â u thứ lỗi, trên đường xe ngựa ra điểm nhi vấn đề, chỉ hoãn một chút thời gian, làm đại bá mẫu cùng muội muội đợi lâu, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, chớ nên làm phu nhân cùng các vị tiểu thư đợi lâu. Tạ hướng vãn nói được rất là tùy ý, thả nghe nàng n g ữ khí. xem nàng biểu tình, phảng phất nàng nguyên chính là cùng Viên Thị, Tạ Hướng ý cùng nhau ra cửa, chỉ là trên đường ra ngoài ý muốn, lúc này mới chậm các nàng một bước. Viên Thị có chút buồn bực, này nha đầu chết tiệt kia, dám trợn tròn mắt nói dối, cái gì k ê u đ ợ i lâu, ai chờ ngươi? còn có, ai chấp thuận ngươi theo đuôi chúng ta tới Thịnh Gia? ở Viên Thị cảm nhận chung, Thịnh Gia là nàng nửa cái nhà mẹ đẻ, cũng coi như là nửa cái chính mình địa bàn, hiện giờ Tạ Hướng vẫn lại một đầu c h ắ t tiến vào, làm nàng có loại bị xâm phạm bảo giác. Viên Thị thực không thoải mái, chỉ nghĩ mau chút đem Tạ Hướng vãn chạy trở về, tưởng thông qua ta định bỡ t h ị n h ra, môn nhi đều không có. Tạ Hướng ý m à y nhẹ nhàng nhân lại, thực mau nàng cảm giác được mẫu thân quanh thân khí c h ẳ n g thay đổi, ám đạo một tiếng không tốt, nàng bất chấp tự hỏi Tạ Hướng vãn ý đổ đến, vội vàng bắt lấy mẫu thân tay, dùng sức cầm, nhắc nhở mẫu thân chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này là đường đường lại bộ thị lang thịnh dương phủ đệ, tả hưu ở không phải trong triều trọng thần, chính là kinh thành quyền quý. Nếu mẫu thân ở chỗ này làm ra cái gì thất lễ lời nói việc làm, mặc kệ bị bên kia hàng xóm nhìn thấy, không dùng được bao lâu, k i n h t h à n h liền sẽ tràn ngập về các nàng mẹ con chê cười. Viên Thị đang muốn mở miệng gian d ạ y tiếp thu đến nữ nhi ám chỉ sau, nàng không thể không nhìn xuống, cứng đờ thanh âm nói, tới, tới Liên Hảo. Tạ Hướng ý kiến mẫu thân thu lại tức giận, vội cười hòa giải, là nha là nha, thời gian không còn sớm, mẫu thân, a tỷ, chúng ta vào đi thôi. Tạ Hướng vãn mỉm cười gật đầu. trong lòng lại lần nữa cảm thán, tạ hướng ý quả nhiên trưởng thành, hiểu được khống chế, cũng che giấu chính mình cảm xúc. ân, viên thị từ trong lỗ mũi hừ một cái, bất thiện ánh mắt x ẹ t qua tạ hướng vãn, rồi sau đó xoay người hướng cửa nách đi đến. phùng thịnh phu nhân mệnh lệnh tiến đến nênh đón viên thị mẹ con quản sự mụ mụ đem một màn này xem ở trong mắt, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, vẫn là cùng kính hầu hạ khách nhân. nhưng ở người không chú ý thời điểm, kia mụ mụ hướng về phía bên người một cái tiểu nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Tiểu Nha hoàn hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi đám người, nhanh chóng hướng nội viện chạy tới. Các nàng tự nhận là làm được thực m ị t m ở nhưng mà lại không có dấu g i ế m được Tạ Hướng Vãn. Khe mắt dư quang liếc đến kia Tiểu Nha hoàn chạy chậm thân ảnh, Tạ Hướng Vãn bên m u ô i nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng. Đoan ngươi thực mau liền tới tới rồi thịnh phu nhân sở cư chính viện. Vào cửa, thịnh phu nhân bên người thị nữ đã đón đi lên. Trong miệng nói khách khí lời nói, ánh mắt lại lặng lẽ đánh giá ché ở viên thị một khắc sườn Tạ Hướng Vãn. Ai ra? Sáng tinh mơ liền nghe được hỉ thức eo, quả nhiên là có khách quý tới cửa a. Mấy năm không thấy, thịnh phu nhân đ ô Thị lại không có gì biến hóa, bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt, cánh môi phát ra từ nội tâm tươi cười, đều cho thấy vị này quý phụ nhân quá thật sự không t ồ ổ i Đại viên thị đám người hành xong lễ, Đỗ Thị mới cười khen h khách nói, đều là thân thích, còn như vậy khách khí làm chi? Đây là r ư ợ u Thiện đi, tấm tắc Dương Châu từ biệt 6 năm, hôm nay vừa thấy, thế nhưng c h ỗ mã đến như vậy xinh đẹp, Tạ Hướng v ã n nhợt nhạt cười. nói, phu nhân quá khen, tháng trước tiểu nữ cấp kê, phu nhân không ở kinh thành, lại còn nhớ thương cấp tiểu nữ tặng lễ vật, tiểu nữ thật là cảm kích, đa tạ phu nhân. dứt lời, tạ hướng vãn uốn gối, được rồi cái phúc lễ. đỗ thị n g ậ m một mặt cười, từ ái nhìn tạ hướng vãn, nhìn ánh mắt kia phảng phất đang xem một cái thích hậu bối, ngoài miệng còn nói, nhìn ngươi, vừa mới nói chúng ta là thân thích không cần khách khí, ngươi còn như vậy đa lễ, ngươi cùng chăn chăn là ruột thịt tỉ muội. Chăn chăn luôn luôn gọi ta a bà, ngươi cũng đừng gọi là gì phu nhân, cùng nàng cùng nhau gọi ta a bà đi. Đỗ Thị nói lời này, mặt ngoài nhìn như bình dị gần gũi, thậm chí là cố ý kỳ hảo, nhưng kia ngữ khí lại có như vậy một kia cao cao tại thượng, p h ả n phất làm Tạ Hướng Vãn gọi nàng a bà là bao lớn một phần đ n đ i ể n Tạ Hướng Vãn nghe ra tới, đảo cũng không có để ý, còn không phải là cái tên sao, đều đã tiêu đi. Quyền đương nàng kính lão là a bà, ai, này liền đúng rồi. Đỗ thị thực vui vẻ, nhiệt tình tiếp đón ba người nhập tòa, rồi sau đó lại sai người gọi tới Thịnh gia các vị tiểu thư, làm các nàng lãnh tạ r a tỷ muội đi hậu hoa viên chơi đùa. Viên thị tới Thịnh gia cũng không phải là tham người thân đơn giản như vậy, nàng là qua lại bẩm sự tình, cho nên người không liên quan cần thiết thanh t r à n g Tạ Hướng ý tuy rằng không biết nội tình, nhưng biết mẫu thân cùng Thịnh phu nhân chắc chắn có quan trọng lời muốn nói, liền ngoan ngoãn đi theo Thịnh gia tiểu thư đi ra ngoài. Tạ Hướng vẫn lại không có đứng dậy. con hướng về phía mấy cái tiểu tỷ muội cười xua tay, ý bảo các nàng không cần lo cho chính mình. t h ị n h ra mấy cái tiểu thư chính lòng tràn đầy không mừng đâu, thấy tạ hướng vẫn còn dám chống đẩy, càng thêm không vui. thế nhưng trực tiếp phất tay háo ra chính phòng, mà tạ hướng ý lược rác xấu hổ theo đi ra ngoài. diệu thiện như thế nào không cùng nhau đi hoa viên chơi chơi. chúng ta t h ị n h ra cũng kiến một đống phòng ấm, phòng ấm loại chút mẫu đơn, hoa lan đã sớm nghe nói ngươi là dưỡng mẫu đơn cao thủ, không ngại đi nhà ấm trồng hoa nhìn một cái. cũng hảo cấp trong nhà thợ chồng hoa chỉ điểm một vài. Đỗ thị thấy Tạ Hướng Vãn bất động thân, đốn giác không mừng, trực tiếp mở miệng đuổi người. Có lẽ là trong lòng không mau, nói chuyện thời điểm liền mang theo một chút cảm xúc ra tới. Tạ Hướng Vãn nhướng mày, thầm nghĩ, này Đỗ thị thật đúng là không phải cái gì thiện tra, vừa rồi nương viên thị đề cao chính mình bối phận cũng liền thôi, lúc này lại là đem nàng Tạ Hướng Vãn cùng cái thợ chồng hoa đánh đồng. Hơi hơi khẽ động k h o e miệng, Tạ Hướng Vãn hơi mang c h ả o p h u n g nói, a bà nói đùa. ta bất quá là thích mẫu đơn mệnh thợ thủ công tỉ mỉ dưỡng dục vài quọn g không tính là cái gì cao thủ đến n ỗ i chỉ điểm liền càng chưa nói tới nếu trong phủ thợ trồng hoa tài nghệ không tinh vi nhưng thật ra có thể tuyển mấy cái đầu óc lanh lợi đến tạ gia ta sẽ mệnh trong nhà thợ trồng hoa giúp ta bà dạy dỗ một vài lời này nói được cũng thực không khách khí đỗ thị cùng viên thị đồng thời nhíu mày liền ở viên thị áp không được lửa giận muốn mở miệng thời điểm tạ hướng văn còn nói thêm bất quá so với cái gì phòng ấm mẫu đơn Ta nơi này có kiện càng thú vị đồ vật, muốn cho a bà coi một chút. Nói, Tạ Hướng Vãn từ tay háo túi móc ra một quyển hơi mỏng quyển sách, giơ tay b ì n h lui nha hoàn, tự mình đứng dậy đưa đến Đỗ Thị trên tay. Đỗ Thị rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận kia quyển sách, chỉ phiên một tờ, liền thay đổi sắc mặt, nàng đột nhiên khép lại trang giấy, kinh hô, thứ này như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Trương 59 c phản kích điều tam, Tạ ta Hướng Vãn không có vội vã trả lời. mà là có khách thâm ý nhìn mắt bốn phía hầu lập nha hoàn bà tử. Đỗ thị cưỡng chế trong lòng kinh nghi, xoa tay, ý bảo chúng nha hoàn lui ra. Viên thị thấy thế, tuy rằng không rõ, cũng vẫn là p h ò n g Đỗ thị bộ dáng, đem bên cạnh người nha hoàn bình lui. Không bao lâu, trong phòng chỉ còn lại có Đỗ thị, Viên thị cùng với Tạ Hướng Vãn ba người, chính là ba người Tâm Phúc Đại nha hoàn cũng đều thối lui đến ngoài cửa. Cửa phòng không quan, nhưng một chúng nha hoàn tất cả đều đứng ở hành lang vũ ngoại, thả vô cùng cẩn thận nhìn bốn phía. một bộ giúp chủ nhân thông khí cảnh giới bộ dáng hiện tại không có người ngoài tại đại tiểu thư làm phiền ngươi cấp lao thân giải cái nghi hoặc thứ này đỗ thị không hề diễn kịch trực tiếp tởi ra hiền lành áo ngoài dùng sức run run trong tay quyển sách lạnh lùng nói là như thế nào rơi xuống n g ư ơ i trên tay đỗ thị cả người tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế tội liên đ ố i ở gần sườn viên thị đều cảm giác được không được tự nhiên không tự chủ được hướng ra phía ngoài xê dịch thân mình mà Tạ Hướng Vãn lại một chút không chịu ảnh hưởng, không những không có bị Đỗ Thị cố tình phát ra khí thế dọa đến, ngược lại Tiếu Ngữ doanh doanh đón nhận Đỗ Thị sâm hàn ánh mắt, lạnh lạnh nói, thật là không thể tưởng được a, đường đường lại bộ thị lang, trong chiều số được với thanh quý trọng thần, thế nhưng cũng học nổi lên cẩm y l i vệ, bắt đầu làm nhìn trộm chiều thần sự tình tới. Lời này vừa nói ra, Viên Thị cũng không cấm lộ ra kinh hãi chi sắc, hai mắt chừng đến Lưu Viên, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tạ Hướng Vãn, đây là thịnh dương lớn nhất bí mật. liền hoàng đế đều gạt chính mình nếu không phải thỉnh r a dốc lòng nuôi chồng mà thám nàng cũng sẽ không biết nhưng tạ hướng vãn này nha đầu chết tiệt kia lại là làm sao mà biết được đỗ thị bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt bị kín một tầng khói mù hai mắt tựa rắn độc giống nhau hung hăng chừng mắt tạ hướng vãn gàn từng chữ một nói ta hỏi lại một lần mấy thứ này như thế nào sẽ ở ngươi trên tay tạ hướng vãn cười đến sáng sủa nàng nhàn n h à n v ô về chơi đùa vàng nhạt t h e o xanh lá mạ chiếc chi hoa văn trang hoa áo ngoài thượng hoa văn nhàn nhạt nói Tiểu nữ so ra kém long trọng người như vậy bắt diện linh lung, nhưng cũng có mấy cái đặc dụng người. Đỗ Thị n h ư mày, có chút không xác định hỏi, cái gì? Ngươi nói mấy thứ này đều là mạng ngươi người điều tra ra tới? Sao có thể? Nhà mình p h u quân vì điều tra này đó quan viên tư mật sự, ước chừng dùng gần 20 năm thời gian, lại là tỉ mỉ chọn lựa mật thám, lại là tìm mọi cách đem người không giấu vết nhét vào mục tiêu nhân vật trong phủ, lại là mười mấy năm bất động thanh s ắ c thu thập tư liệu. phía trước phía sau hao phí bao nhiêu nhân lực, tài lực, thỉnh thư nhà phòng trong mật thất khóa mấy đại c á i dương đủ loại quan lại bí sự, đem thịnh dương ở lưỡng hoài cướp đoạt tiền bạc háo đi một nửa có thừa. cho tới nay, thịnh dương đều cảm thấy kia mấy đại c á i dương là hắn làm quan hơn 20 năm lớn nhất thu hoạch, cũng là hắn cuộc đời nhất kiêu ngạo sự tình trí nhất. cho nên, chẳng sợ những cái đó, sự lại phí tiền lại cố sức, thịnh dương vẫn là vui vui vẻ vẻ nỗ lực đi làm. nhưng hiện tại trước mặt cái này nha đầu chết tiệt kia lại nói. chính mình phu quân cực cực khổ khổ bận rộn hơn 20 năm thành quả nàng tạ hướng vãn một cái mới vừa mãn 15 tuổi con bé cũng có thể làm được liên tính tạ hướng vãn sớm t h u ệ nàng cũng không thể yêu nghiệt đến loại trình độ này a liên tính nàng vừa sinh ra đã hiểu biết 5-6 tuổi có thể nuôi trồng nhân mạch đến bây giờ cũng không đủ 10 năm thịnh dương k h u y n h tấn 20 năm tâm huyết thành quả lại bị tạ hướng vãn không đến 10 năm liền hoàn thành này này cũng quá đả kích người đỗ thị cái thứ nhất phản ứng chính là không tin nhưng nàng lại như thế nào không tin trên tay quyển sách lại rõ ràng tồn tại nói cách khác Tạ Hướng Văn theo như lời đều là thật sự kia kia chính mình phu quân mấy năm nay vất vả lại là vì nào Đỗ Thị bỗng nhiên có loại không biết làm sao cảm giác nắm quyển sách tay run nhẹ nhẹ lại lần nữa xác nhận nói thật là chính ngươi điều tra ra tới Tạ Hướng Văn kéo kéo khoe miệng cười nói a bà ngài không có nghe lầm mấy thứ này đều là ta thuộc hạ vài người nhàn khi không có việc gì làm ra ha ha Không đang ra cái gì, ta chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc thôi. Tạ Hướng v ă n nói được nhẹ nhàng, Đỗ Thị lại có loại tưởng h ộ p máu xúc động. Đã trải qua lúc ban đầu kinh hãi, Đỗ Thị dần dần khôi phục lý trí, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, cắn răng hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tạ Hướng v ă n êm đẹp cầm buồn ký lục đủ loại quan lại tư mật quyển sách tới gặp nàng, định là có cái gì yêu cầu, mà cái này quyển sách đó là nàng lợi thế, không hổ là a bà. Rốt cuộc so với chúng ta này đó tiểu bối nghĩ đến chú đáo, tạ hướng vạn những câu không rời a bà hai chữ, mỗi lần đều mang theo t r à o phúng, làm như ở c h â m chọc Đỗ Thị cậy già lên mặt. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chúng ta tạ ra bất quá là một diêm thương, xuất thân t i tiện, trong nhà càng không có gì đáng giá mơ ước bà bối, cho nên, còn thỉnh hai vị có thể dơ cao đánh khẽ, vương tha chúng ta một nhà. Cái này hai vị nghe có chút kỳ ý, chợt vừa nghe hình như là đang nói Đỗ Thị cùng v i ê n Thị. nhưng liên hệ mới vừa rồi tạ hướng vãn lời nói lại làm như ở chỉ thịnh dương vợ chồng hai người đỗ thị sắc mặt tâm trầm đến có thể ninh r a thủy tới từ kẽ răng bài trừ mấy chữ nếu chúng ta nếu là không đồng ý đâu tạ gia là thịnh dương chú ý trọng điểm mục tiêu chí nhất trước sau tiêu phí mười mấy năm thời gian kết quả lại chỉ làm ra hơn một trăm vạn lượng bạc liền lúc trước mong muốn mục tiêu một phần ba đều không có đạt tới hơn nữa này mười mấy năm qua trải qua viên thị điều tra phát hiện Tạ gia cũng không như nó mặt ngoài hiển thị như vậy bình thường. Mỗi khi Thịnh Dương tưởng hạ quyết tâm dùng quyền thế ăn luôn Tạ gia khi tổng hội gặp được mạc danh lực cản, trong chiều phản phất có một cái vô hình cái lồng c h e c h ở Tạ gia. Bình thường không có việc gì thời điểm, kia cái lồng liền không có gì phản ứng, nhưng một khi có quan hệ trăng Tạ gia tồn vong đại sự khi, kia cái lồng liền sẽ hiển hiện ra, đem Tạ gia chặt chẽ bảo vệ, cũng giúp nó tránh đi sở hữu công kích, làm Thịnh Dương có loại không thể nào xuống tay cảm giác vô lực. Đây cũng là vì cái gì Thịnh Dương biết rõ Viên Thị về, ụ v lại còn làm nàng tiếp tục lưu tại Tạ Gia nguyên nhân. Bởi vì mặc kệ Viên Thị như thế nào không l a n h lợi, ít nhất nàng an an ổn ổn ở Tạ Gia sinh tồn x u n g dưới, t h ả còn có Tạ Gia hải tử. Tuy rằng Tạ Hướng Y không phải cái Nam Đinh, vô pháp kế thừa Tây u i ể n sản nghiệp, nhưng chỉ cần Viên Thị ở Tạ Gia nội viện, liền có cơ hội nhìn trộm Tạ Gia tư mật, tự mình cảm giác quá đủ loại quan lại bí sự mang đến chỗ tốt sau. Thịnh Dương càng thêm thích loại này, khống chế hết thể tốt đẹp cảm giác. Hắn có loại dự cảm. Tạ Gia mật trong kho tất nhiên cũng có cùng loại đủ loại quan lại bí sự đồ vật, chỉ có như vậy, Tạ Gia mới có thể điều động một ít quan trường tài nguyên tới bảo hộ chính mình. Thịnh Dương tưởng bắt được Tạ Gia nắm giữ những cái đó tài nguyên, tương so với Tạ Gia tiền bạc, này đó tài nguyên càng có giá trị. Cho nên, y i ế n Vương đăng cơ sau, Thịnh Dương nhảy cư địa vị cao, lại vẫn không có vứt bỏ Tạ Gia cửa này quan hệ thông gia. Đỗ Thị đối Viên Thị cũng càng thêm thân thiết. Nhưng hiện tại, Tạ Hướng buổi tối môi một chạm vào hạ môi, nhẹ nhàng liền phải làm Thịnh Dương buông tha tạ ra. Khoan nói là Thịnh Dương, chính là Đỗ Thị đều sẽ không đồng ý. Không đồng ý. Tạ Hướng v ã n khơi mào một bên lông mày, nhẹ phơi, kia cũng không sao, chỉ là mấy thứ này. Tạ Hướng v ã n chỉ chỉ Đỗ Thị trên tay quyển sách, từ từ nói, ở không lâu tương lai, sẽ xuất hiện tại nội các vài vị sinh viên trên bàn. Mặt khác, cẩm y l ì ệ vệ đô chỉ huy sứ cũng đem biết. Tinh t h à n trừ bỏ bọn họ cẩm y d ì vệ còn có cái thịnh thị lang ở giúp bọn hắn thu thập đủ loại quan lại đâu? u y h i ế p này tuyệt đối là u y h i ế p Đỗ Thị cắn chặt k h ớ p hàm trong lòng lại ẩn ẩn có loại cảm giác sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng nhà mình phu quân âm thầm nhìn trộm đủ loại quan lại sự tình tiết lộ ra tới sau trong chiều bọn quan viên sẽ như thế nào c ă m t h ù thịnh dương cùng với thịnh người nhà đồng dạng là nhìn trộm đủ loại quan lại nhưng cẩm y d ì vệ là thánh nhân cho quyền thả bại ở bên ngoài đặc vụ cơ quan. mà Thịnh Dương đâu lại là khoát thanh quý quan văn ngoại gia, hành kia trở dơ bẩn kỹ xảo. Việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, Thịnh Dương đem rốt cuộc vô pháp ở sĩ Lâm Trung là đủ, hắn cũng sẽ trở thành trong triều văn võ bá quan công địch. Nay còn không phải nhất khủng bố, để cho Đỗ Thị sợ hãi chính là nếu Thánh Nhân đã biết, cũng định sẽ không bỏ qua Thịnh Dương. Năm đó Thánh Nhân vẫn là Yến Vương thời điểm, đã từng mật lệnh Thịnh Dương nương ở lưỡng hoài làm quan thời cơ, âm thầm kết giao, mượn sức giang nam quan t r ư ở n g quan viên. đó là bởi vì thánh nhân còn không phải hoàng đế, cẩm y lìa vệ như vậy cơ quan nhà nước không thể vì hắn sử dụng, rơi vào đường cùng mới bắt đầu dùng thịnh dương như vậy quan văn. Nhưng hiện tại thánh nhân ngồi ổn giang sơn, toàn bộ quốc gia quyền lực đều thu về đến hắn trên tay, hắn không hề yêu cầu làm những cái đó âm thầm âm lưu, càng không cần thịnh dương đi làm mật thám. Thậm chí vì an ổn triều cục, thánh nhân còn muốn ở bên ngoài trấn an triều thần. Nếu lúc này tuân gia thịnh dương nào đó hành vi, dẫn nhiều người tức giận. Vì bình ổn đủ loại quan lại tức giận, thánh nhân đều sẽ đem thịnh dương đẩy ra làm người chịu tội thay. Ngươi, ngươi dám! Đỗ Thị Tâm đang nhỏ máu, dọn căm hận phun ra mấy chữ này. Tạ Hướng Vãn nghịch ngợm ai vai đầu, chưa nói cái gì, nhưng trên mặt ý cười đã thuyết minh hết thảy. Đỗ Thị giữa mày ninh thành cái n g t đáp, trong mắt p h i ế m thấm người hung quang. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật muốn kêu mấy cái cường tráng bà tử tiến v à o trực tiếp đem Tạ Hướng Vãn lộn g chết tính. Nhưng cận t ồ n lý trí ngăn lại nàng. Tạ Hướng Vãn giang nên ngang chạy đến Thịnh Gia tới uy hiếp bọn họ, tất nhiên là làm đủ chuẩn bị. Nếu Đỗ Thị dám động thủ, Tạ Hướng Vãn chắc chắn làm r a làm Thịnh Gia hối hận không k ị p sự tình tới. Thật sâu hít vào một hơi, Đỗ Thị nói, chuyện này quá lớn, ta muốn cùng nhà ta đại nhân hảo hảo thương lượng một phen. Tuy rằng biết Thịnh Dương nhất định sẽ đáp ứng, nhưng Đỗ Thị vẫn là tưởng kéo dài mấy ngày thời gian, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra giải quyết biện pháp. Tạ Hướng Vãn xoa xoa tu bổ tinh xảo móng tay, nhàn nhạt nói, có thể. bất quá còn thỉnh a bà cùng a công sớm chút làm quyết đoán ta tuổi còn nhỏ tính tình cấp nếu nhất thời nhịn không được ở phương lão tiên sinh chỗ đó nói lậu miệng vậy không hảo đỗ thị i ọ n g c ă m h ậ n nói yên tâm sẽ không làm ngươi đợi lâu sáng sớm hôm sau viên thị sai người đưa tới mấy trương thân khế tạ hướng vãn đại khái nhìn nhìn những người này đúng là tây biển nổi danh miệng rộng tạ hướng vãn lời đồn đãi có thể truyền vào trên phố đó là này vài vị công lao xem ra thịnh r a là khuất p h c định quốc công phủ d ự c dỡ về nhà không mấy ngày liền phát hiện cái vấn đề h ắ n viên thúy uyển tất cả phân lệ thế nhưng vô cớ cắt giảm không ít trừ bỏ nhị mãn mại hứa thị chỗ đó còn có thể bảo trì vốn có sinh hoạt tiêu chuẩn ngoại d ự c dỡ cùng hắn gần người nô tỵ gã sai vật nhóm đ á i ngộ thẳng tắp giảm xuống nhìn thanh đạm nhạt mẽo cơm chưa d ự c dỡ thái dương run rẩy vài cái thầm nghĩ sao lão phu nhân đây là muốn cắt x é n hắn phân lệ tiện đà nhắc nhở hắn ai mới là lục gia chủ nhân tuy rằng thực chứng mắt loại này cấp thấp chiêu số nhưng mỗi ngày vì này đó v i ệ c vặt phiền lòng cũng thực sự lệnh người không m a u r ự c r ỡ hai lời chưa nói trực tiếp đem trên bàn cơm chưa quét đến trên mặt đất rồi sau đó kêu lên hắn nha hoàn gã sai vật nhóm cùng nhau ra lục ra thẳng đến kinh thành xa hoa nhất tiệm cơm mà đi chương 60 hoàn toàn hát hóa thiếu phu nhân túy tiên cư phòng thu chi tới kết toán tháng trước bạc một cái quản sự mụ mụ trang điểm người tới tiểu tề thị phụ cận không người hồi bẩm nói chỉ là nàng n g ự khí có chút cổ quái nói chuyện cũng do do dự dự tiểu tề thị chính phủ buồn sổ sách tính tháng trước các hạng phí tổn nghe xong lời này không thèm để ý xua xua tay làm phòng thu chi hoạch toán một chút nếu không có xuất nhập chi cho bọn hắn liền hảo mang kinh thành tiệm cơm thế tử gia chỉ nhận túy tiên cư từ trước đến nay kinh thành trong lúc vô tình ăn một lần sau liền mỗi cách mấy ngày đi nơi đó tiểu tọa một chút gặp bạn tốt kết giao t â n bằng đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian lục nguyên tưởng ở viện quân trung lưu vị trí chính m ã n thế giới tìm kiếm phương pháp mà tìm phương pháp nhờ ai làm việc gì gì đó liền không rời đi rượu chàng xa giao túy tiên cư biến thành lục nguyên nhất thường đi địa phương như thế tháng trước ghi tạc túy tiên cư sổ sách thượng tiền cơm khẳng định không ít tiểu tề thị trong lòng sớm đã có số kia quản sự mụ mụ mấp máy h ạ môi suy tư một lát mới muốn nói lại thôi phòng thu chi tính qua t r ư ớ n g t r ư ớ n g mục không có gì sai tiểu tề thị không kiên nhẫn x u a x u a tay đã là không sai liền chi cho hắn loại này việc nhỏ cũng đáng đến tới cùng ta nói Nàng là đương gia chủ mẫu, lại không phải phòng thu chi, chẳng lẽ còn muốn cho nàng tự mình đi cùng ti tiện thương hộ thanh toán tiền cơm sao? Quản sự mụ mụ không dám lại do dự. Kia cái gì, thiếu phu nhân, túy tiên cư chướng mụ c không có vấn đề, nhưng có thể đếm được ngạch lại có chút đại, mà hơn nữa tuyệt đại đa số đều là đều là nhị gia ký xuống tên. Tiểu Tề thị ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, tổng cộng bao nhiêu tiền? Trong lòng lại dâng lên dự cảm bất hảo, không phải nàng tưởng như vậy đi. Tiểu Tề Thị nghe theo lão phu nhân a n bài, cố tình cắt giảm viện thúy h u y n phân lệ, trừ bỏ nhị mã i n ã ạ i hứa thị tất cả chi phí bất biến ngoại. Nhị gia cùng với liên can nha hoàn bà tử phân lệ tất cả đều giảm. Thay đổi nhất rõ ràng chính là mỗi ngày tam cơm thái sắc, cùng thông thường trà bánh trái cây chờ. Phòng bếp lớn cấp r ự c r ỡ đưa đi mặt hàng. Khoan nói cùng quốc công gia, thế tử gia so sánh với, chính là liền trong nhà nhất không được sủng ái con vợ lẽ đều so ra kém. Nói được lại khó nghe chút. chính là lục ra một ít có uy tín danh dự nô bộc ăn dùng đến độ so r ự c r ỡ cái này có công danh, có tiền đ ổ nhị gia cường. nay tuyệt đối là lão phu nhân ở cố ý giày xéo r ự c r ỡ gần nhất là khiển trách hắn không nghe lời, thứ hai cũng là lối ra ác ý, tam tới sao? còn lại là chờ r ự c r ỡ bùng nổ. dựa vào r ự c r ỡ thường ngày tính cách, hắn nhất chịu không nổi người nhà coi thường, lãnh đ ạ i hắn, hiện giờ đương ra chủ m ẫ u lại cố ý khắc khe hắn, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. vị này tính tình cũng không tốt nhị ra sẽ có gì chờ phản ứng mặc kệ là đại xảo đại nháo vẫn là lại lần nữa rời nhà trốn đi lão phu nhân đều có ứng đối sách l ư ợ c đến lúc đó đối lý sẽ là rực rỡ mà lão phu nhân cùng lục nguyên tắc lại đứng ở đạo đức điểm cao lấy trưởng b ố i h họ huynh trưởng thân phận dân dã rực rỡ cùng đội không nghe lời lại sau đó rực rỡ nên thu tạ gia nhị tiểu thư đổi về thượng trăm vạn lượng của hồi môn đó là thuận lý thành trương sự tình loại sự tình này ở quá khứ mười mấy năm lão phu Ú nhân cùng lục nguyên làm được quá nhiều chính là tiểu tề thị cũng học xong vài chiêu chỉ là thực rõ ràng lần này rực rỡ phản ứng có chút kỳ quái a kia quản sự mụ mụ ngập ngừng nhỏ giọng trả lời hai 2.500 lượng bạc cái gì tiểu tề thị trước mắt tối sầm không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn tổng cộng bao nhiêu tiền thế nhưng so người một nhà một tháng tổng chi phí còn muốn nhiều quản sự mụ mụ thanh âm càng nhỏ 2.502. Tiểu Tề Thị thân mình hơi hơi lay động hạ, suýt nữa một đầu ngã q u ỷ bên người trên gối dựa. Nàng cắn răng, mang theo một tia kỳ vọng hỏi, là có phải hay không qua đi một cái quý sổ cái mụ? Nói xong, nàng chính mình liền phản ứng lại đây, không phải, Tựa Túy Tiên cư như vậy đỉnh cấp tiệm cơm, giống nhau đều là một tháng một kết toán. Tiểu Tề Thị nhớ rất rõ ràng, tháng riêng, hai tháng trướng m ụ c đều tính thanh. Quản sự mụ mụ không dám nhìn Tiểu Tề Thị ánh mắt, cúi đầu, thấp giọng h ồ i bẩm, là tháng 3 một tháng c h ư ớ n g ngục. Tiểu Tề Thị dùng sức nhắm mắt lại, thanh âm trở nên cực l ã n h 2.502. h ử thật lớn bất tích. Ta thả hỏi ngươi, Thế Tử Gia chi tiêu nhiều ít? Nhị Gia lại dùng nhiều ít? Trong phủ cái khác vài vị Gia lại dùng nhiều ít? Quản sự mụ mụ thành thật đáp, Thế Tử Gia tổng cộng chi tiêu 560 dư h a Nhị Gia dùng 1.630 dư hai. Trong phủ cái khác vài vị Gia thêm lên tổng cộng 300 lượng. Tiểu Tề Thị chỉ cảm thấy một ngụm trọc khí đổ ở trong cổ họng nửa đ ờ i cả người đều không tốt, 1.600 n h i ề u lượng bạc. thế nhưng so thế tử r a nhiều gấp hai. thế tử r a là vì tiền đồ đại sự, hắn, hắn lại đi làm cái gì? con có, liền tính là kỳ chân hải vị, một bữa cơm cũng không dùng được nhiều như vậy tiền nha. chẳng lẽ hắn 30 ngày cả ngày đều ngốc tại t ú y t i ê n cư không thành? quản sự mụ mụ không dám theo tiếng, chỉ sợ hai x ú c ở trong góc, hy vọng không bị thiếu p h u nhân tức giận lan đến. tiểu tề thị còn ở lại n h ả i r o n g d à i mà đúng lúc này. ngoài cửa tiểu nha hoàng thông báo nói thiếu phu nhân lý mụ mụ cầu kiến tiểu tề thị đốn hạ trật dương giọng nói thấy đến đây đi lý mụ mụ là tiểu tề thị n h ũ m ẫ u cũng là nàng tín nhiệm nhất người chi nhất mới vừa rồi nàng mệnh lý mụ mụ đi phòng thu chi ngoại phòng thu chi lãnh cả nhà tiền tiêu hàng tháng hiện tại lý mụ mụ hẳn là xong xuôi sai sự đã trở lại tiếng nói vừa dứt một cái bốn năm chục tuổi bà tử bước nhanh đi đến này bà tử ăn mặc rất là thể diện trên đầu trên lô t h a i Cổ tay thượng càng là mang theo chói lọi, ánh vàng rực rỡ vàng dòng trang sức. Bất quá nàng sắc mặt cũng không tốt, hai ba bước đi đến phụ cận, bất chấp hành lễ, trực tiếp tiến đến tiểu tề thị bên hai, nhẹ giọng nói thầm, thiếu phu nhân, ngoại phòng thu chi tạm thời không có hiện bạc, nói là tạm hoãn mấy ngày mới có thể có tiền bạc nhập trứng. Tiểu tề thị nhăn nhăn mày, khó hiểu hỏi, sao có thể? Ta nhớ rõ chiên chống hẻm bên kia cửa hàng vừa mới đưa tới tháng trước tiền lãi, mấy cái cửa hàng thêm lên, ít nói cũng có 5 6 ngàn lượng. Như thế nào liền không có hiện bạc. Lục gia là nhóm đầu tiên đi theo thánh nhân rời đến thuận lòng trời nhân gia, thời gian có chút vội vàng. Trước đó chỉ qua loa ở thuận lòng trời đặt mua một ít mặt tiền cửa hiệu. n h ư n g này đó mặt tiền cửa hiệu vị trí cực hảo, hơn nữa Lục gia chiêu bài đủ văng rội, cho nên mấy tháng x u ố n g dưới, sinh ý thực không tuổi, mỗi tháng đều có thể có mấy ngàn lượng bạc tiền chứng. Những cái đó tiền lãi bạc chẳng những có thể chi trả trong p h ủ phí t ồ n bạc, nếu là kinh doanh thích đáng, mỗi tháng còn có thể có không ít lợi nhuận. đây cũng là tiểu tề thị đương gia bất quá 1-2 năm lại có thể ở giúp đỡ nhà mẹ để đồng thời còn có thể tích cóc hạ không ít vốn riêng nguyên nhân nhưng hiện tại lý mụ mụ lại nói cho nàng ngoại phòng thu chi không có tiền chẳng những lấy không được lợi nhuận liền chủ tử nô tỳ tiền tiêu hàng tháng đều không thể bình thường phát này này có thể nào không cho tiểu tề thị nhị g hoặc lý mụ mụ vẻ mặt rồi dám do dự luôn mãi mới thấp giọng nói là là nhị gia để đi rồi t h a n h nhị gia lại là nhị gia, như thế nào nơi nào đều có hắn. Tiểu Tề Thị dùng sức đem sổ sách khâu ở giường đất trên bàn, cả giận nói, hắn để đi rồi. Năm sáu ngàn lượng bạc, hắn tất cả đều để đi rồi. Hán, hắn dựa vào cái gì? Chính là nhà mình thế tử gia muốn dùng tiền bạc đi cửa sau, cần phải vận dụng lớn như vậy một số tiền, cũng muốn cùng lao phu nhân hoặc là quốc công gia hồi bẩm một tiếng. Nay r ự t r ỡ vô duyên vô cớ lại tự mình lấy đi này nhiều tiền, hắn đây là muốn làm gì? Lý mụ mụ lần này thật không có do dự, ngược lại so tiểu tề thị còn phải tức giận nói. Nhị r a nói, phong thu chi thiếu hắn tiền tiêu hàng tháng, này đều thiếu 6 năm nhiều. Qua đi hắn ăn ở tại phương lão tiên sinh r a nhất thời không dùng được, cũng liền không có truy thảo. Nhưng hiện tại hắn trở về nhà, xã giao nhiều, chi tiêu cũng nhiều, cho nên muốn đem bao năm qua tới chưa lên tiền tiêu hàng tháng tất cả đều để đi. Chính là kia năm s á ngàn lượng bạc, nhị r a còn c h ê ít đâu, nhìn hắn kia tư thế. lại là tưởng đem ngoại phòng thu chi một lần đ ả o rỗng dường như thiền tiêu hàng tháng tiểu tề thị đồng tử hơi co lại trong miệng chợt có loại chua s ó t cảm giác nàng như thế nào đem này cha cấp đã quên từ 6-7 năm trước rực rỡ bái đến phương lão tiên sinh muôn hạ rực rỡ liền tạm thời dọn tới rồi phương gia thư phòng tất cả ă n chủ cũng liền đều ở phương gia ít nhất lục gia cùng người ngoài đều là như vậy tưởng mấy năm xuống dưới trừ bỏ ngày tết hoặc là cái gì trọng đại nhật tử về nhà ngoại dược dỡ dường như là lớn lên ở bên ngoài, mà tiền tiêu hàng tháng gì đó, tự nhiên cũng đã bị người bỏ qua r ớ t Tiểu Tề Thị thiệt tình không phải cái gì hào phóng trưởng tẩu, tuyệt không sẽ ba ba đem bạc cấp dược dỡ đưa đi. Tương phản, nàng lặng lẽ thông chi phòng thu trì, đem dược dỡ kia bút bạc giữ lại xuống dưới, tích cốt thượng mấy tháng cấp tề ra đưa đi. Việc này là Tiểu Tề Thị làm được không địa đạo. Rốt cuộc dược dỡ chỉ là tạm thời ở bên ngoài cư trú, cũng không phải phân ra đi ra ngoài sống một mình. Lục gia thiếu gian nên có tiền bạc sự vật hay là nên cho hắn. Qua đi rực rỡ không chủ động hỏi, Tiểu Tề Thị cũng mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Nhưng hiện tại rực rỡ lại nhảy ra truy thảo tiền tiêu hàng tháng, Tiểu Tề Thị cũng chỉ có thể. Không đúng, từ từ. Tiểu Tề Thị chợt phát hiện không thích hợp, vội nói, ai ai, sai rồi sai rồi. Dựa theo nhà chúng ta quy định, nhị gia mỗi tháng chỉ có 20 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, liền tính 6 năm tích lũy lên, cũng bất quá 1.400 dư 2. Hảo. Ta lại cho hắn tính thượng lợi tức, nước vỡ thiên cũng liền 2 0 0 ngàn lượng bạc. Nhưng phòng thu chi hiện bà cước chừng có 5-6 0 0 0 ngàn lượng, chẳng lẽ tôn phòng thu chi láo hồ đồ? Mà ngay cả này số tiền đều tính không rõ ràng lắm. Tiểu Tề thị không hảo nói thẳng r ự c r ỡ tưởng tiền tưởng điên rồi, liền nói nói mát điểm r a này một chuyện thật. Lý mụ mụ khổ một khuôn mặt, thiếu phu nhân có điều không biết, hôm nay nhị gia đi phòng thu chi muốn bạc thời điểm, tôn phòng thu chi cũng là nói như vậy. Nhưng nhưng nhị gia lại nói. trong phủ các thiếu gia phân lệ s á c thật là mỗi tháng 20 lượng nhưng quốc công gia từng nói qua các thiếu gia dọn đến ngoại viện bắt đầu tiến học sau liền có chính mình x g i a o tăng chi tiêu cho nên quốc công gia từng phân phó ngoại phòng thu chi nếu vị nào thiếu gia có cái gì thêm vào chi tiêu nhưng trực tiếp đi phòng thu chi chi bạc lục duyên đức còn tỏ vẻ chỉ cần mỗi bút phí tổn không vượt qua 200 lượng bạc liền không cần hồi hắn mà trong phủ nam chủ tử nhóm liền chui những lời này lỗ h ổ n g mặc kệ có hay không đứng đắn x g dao Mỗi tháng đều đi phòng thu chi lĩnh vừa đến 200 lượng bạc. Thời gian lâu rồi, thế nhưng thành lục gia l ạ i thường, trừ bỏ khổ bức rực rỡ, bao gồm lục nguyên ở bên trong các thiếu gia, mỗi tháng đều sẽ bắt được 220 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng. Tiểu tề t h ị âm thầm ở trong lòng tính tính số lượng, tức khắc thay đổi sắc mặt, nói lắp nói, nhị, nhị gia tưởng đem mấy năm nay tiền tiêu hàng tháng tất cả đều lấy đi. Trời ơi, một tháng 222, 6 năm chính là gần một vạn 6.000 2 hai a. Nhưng vấn đề là. n à y đó tiền cũng đều tan mất tiểu tề thị hầu bao đã sớm không biết bị chi tiêu đi nơi nào thiên dực r ỡ yêu cầu hợp tình hợp lý chính là n h á o đến lão phu nhân chỗ đó đi lão phu nhân lại bất công tiểu tề thị cũng không thể nói r ự c r ỡ có sai tiểu tề thị trước mắt một mảnh đen nhánh nhất thời cũng không biết nói nên làm thế nào cho phải lý mụ mụ thấy tiểu tề thị ngây ngẩn cả người nghĩ nghĩ nhỏ giọng nhắc nhở thiếu phu nhân bên có thể trước mặt kệ trong nhà bọn nô tỳ tiền tiêu vặt lại không thể lại kéo Tiểu Tề thị kinh doanh có cách, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng nàng đều sẽ trước nói ra, rồi sau đó bắt được bên ngoài cho vay, đại thu hồi tiền l ạ i sau, lại đem tiền tiêu hàng tháng cấp bọn hạ nhân phát đi xuống, vô thanh vô tức bạch đến mấy chục thậm chí thượng trăm lượng lợi tức. Bất quá Tiểu Tề thị làm việc cẩn thận, cũng không dám làm đến quá mức, cho nên hai năm xuống dưới cũng không có gặp phải cái gì nhiễu loạn. Nhưng lần này bất đồng, một vạn năm sáu ngàn lượng bạc lỗ thủng, thật đúng là không hào đổ. Còn nữa. liên tinh tiểu tề thị có tiền nàng cũng không muốn lấy ra tới đã ăn đến trong bụng thịt lại nhổ ra mặc cho ai cũng không bỏ được ra tiểu tề thị cắn chặt răng xoay người đi phòng chồng cầm mấy c h ư ơ n g ngân phiếu giao cho lý mụ mụ đi t r ư ớ c đem tháng trước tiền t i ê u vật đã phát cái khác ta ngấm lại lại nói lý mụ mụ đáp ứng một tiếng tiếp nhận những cái đó ngân phiếu liền đi ra ngoài c h ạ n g v ạ n g lý mụ mụ từ cửa hàng bạc lấy hiện bạc Rồi sau đó làm nội phòng thu chi quản sự mụ mụ đem tôi tớ tiền tiêu hàng tháng đều phát đi xuống. Xong xuôi chuyện này, nàng suy tư luôn mãi, vẫn là đi tranh chính phòng. Lại có chuyện gì? Tiểu t ệ thị lòng tràn đầy bực bội, nhìn thấy vẻ mặt n g ư n g trọng lý mụ mụ, trong lòng không khỏi lại là lộn bột một chút. Nàng tức giận hỏi. Lý mụ mụ tả hữu nhìn nhìn, thấy không có người ngoài, lúc này mới nói, thiếu phu nhân, buổi chiều lão nô đi tiền trang thời điểm, nhìn đến nhị ra. Tiểu Tề Thị hiện tại nghe được nhị gia hai chữ liền đau đầu, từ trong lô núi h ử một cái, âm dương quái k h i nói, hắn lại đi làm cái gì? Đúng rồi, hối thông tiền trang ở Hoàng Hoa Phường, mà bổn tư ngõ nhỏ liền ở phường. Hừ, sao? Nhị gia vừa mới đã phát tài, liền muốn đi giáo phường phong lưu khái o hoạt. Lý Mụ Mụ phảng phất không không nghe được Tiểu Tề Thị lời nói chào phúng, mà là hơi mang lo lắng nói, thiếu phu nhân, lão nô nghe nói. Tháng trước nhị gia ở Tú Tiên cư ký 1 5 0 n g n nhiều lượng bạc trứng, hôm nay Tú Tiên cư trực tiếp tới ngoại phòng thu chi kết toán. Mà hiện giờ nhị gia lại đi giáo phường, kia, kia. Lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Tề Thị đã thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không hảo, là nha, hiện tại rực rỡ phảng phất muốn đem qua đi 6 năm bỏ lỡ tổn thất hết thề phải về tới giống nhau, liều mạng ở bên ngoài lãng phí tiền bạc, mà thiếu tướng lại đều ghi tạc quốc công phủ tướng thượng. Nếu tùy ý hắn như vậy nháo đi xuống. Không dùng được bao lâu, quốc công phủ liền sẽ xuất hiện thu không đủ chi tình trạng quẫn bách a Này không phải biến tướng ở đào rông thuộc về bọn họ gia nghiệp sao? Tưởng tượng đến thuộc về chính mình tiền bạc bị r ự c r ỡ tiêu xài rớt, tiểu tề thị tâm liền giống như kim đâm giống nhau đau. Lý mụ mụ thấy tiểu tề thị phản ứng lại đây, trên mặt ngưng trọng chợt tắt, chợt biến thành thần bí tươi cười. Nàng hạ giọng nói, kỳ thật cái này cũng không tính cái gì chuyện xấu. Tiểu tề thị đứng lên đôi mắt, tức giận mắng, cái này bại gia tử như vậy tiêu xài tiền bạc. tương lai thế tử r a kế thửa gia nghiệp thời điểm quốc công phủ đã sớm bị hắn lăn lộn tan nay còn không phải chuyện xấu lý mụ mụ cũng không sợ hãi vẫn cười hì hì nói thiếu phu nhân ngài còn nhớ rõ trước bình tây hầu phủ nhị thiếu gia sao tiểu tê thị ngẩn ra nỗ lực hồi tưởng hạ trong đầu linh quang chợt lóe mãn nhãn kinh hỉ nói ngươi là nói làm ta học vị k i ê u bình tây hầu phu nhân lý mụ mụ cười mà không nói đáp án đã không nói tự dụ lý mụ mụ theo như lời phụ quốc công phu nhân không phải bình tây hầu nguyên phối mà là vợ kế, đằng trước phu nhân để lại hai cái nhi tử. Đại nhi tử thân thể không tốt, trường đến 15-16 tuổi thời điểm một hồi phong hàn muốn hắn mệnh. Con thứ hai lại khỏe mạnh, thông minh, rất có đọc sách thiên phú, pha đến vài phần này tổ tiên tốt đẹp di chuyển. Cho tới bây giờ, rất nhiều ngày xưa thân hữu đề cập bị đoạt tước hủy quên, xét nhà lưu đầy bình tây hầu khi, đều nhịn không được thở dài. Nếu năm đó nhị thiếu gia không có xảy ra chuyện, bình tây hầu phủ có lẽ cũng không đến mức lưu lạc đến như vậy đồng ruộng. chi tiết tốt như vậy một cái hài tử ngạnh sinh sinh bị mẹ kế cấp dưỡng p h ế đi phùng sát loại sự tình này thủ đoạn lợi hại chút nội trạch phụ nhân đều hiểu bình tây hầu p h u nhân làm được tương đối tuyệt đồng dạng là đi giáo phường uống cái hoa tiểu người khác gia thiếu gia đều không có việc gì thiên bình tây hầu phủ nhị thiếu gia bị quy công đổ đến phủ trước cửa muốn nợ cờ bạc đồng dạng là phóng n g ự a chơi l ù a người khác gia hài tử chẳng sợ ở phố xá s â m ất d ẫ m đại bá tánh cũng sẽ có trong nhà từ mâu hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả duy độc bình tây hầu phủ nhị thiếu gia sẽ bị ngũ thành binh mã tư người bắt được thỉnh gia trưởng cùng loại sự tình quá nhiều khi còn bé thông minh tiến tới hảo hải tử lại biến thành trong kinh văn phong biến sắc ăn chơi chắc tá ác thiếu cuối cùng càng là bị dưới sự giận dữ bình tây hầu đuổi ra gia môn đến nay người cũng không biết lưu lạc đi nơi nào thường bị vô số người tức h ậ n nhưng cũng có rất nhiều người ở bình tây hầu p h ủ sự tình t h ư ợ n g học tập tới rồi không ít kinh nghiệm thì như tiểu tế thị không bao lâu Lục Nguyên đã trở lại, xuất phát từ đối t h ê tử tôn kính, hắn t ư ợ n g trưng tính tới thượng phòng đi dạo. Không mặn không nhạt cùng tiểu Tề Thị nói câu nhàn thoại. Lục Nguyên đang muốn đi xương phòng di nương chỗ đó nghỉ tạm thời điểm. Tiểu Tề Thị gọi lại hắn. Chuyện gì? Lục Nguyên có chút không kiên nhẫn. Mấy ngày nay vì Tề gia sự, lão phu nhân cùng tiểu Tề Thị khắp nơi bận việc, nhiều đến hắn rất là phiền lòng. Tiểu Tề Thị cảm giác được Lục Nguyên trong lời nói ghét bỏ, c h ế u đựng đấy lòng chua xót. nói mấy câu đem trong khoảng thời gian này rực rỡ k h ắ c thường biểu hiện nói nói rồi sau đó nói thế tử gia nhị gia như vậy bừa bãi thật không phải r a môn chuyện may mắn à lục nguyên nhăn chặt mày kỳ thật hắn cũng cảm giác được rực rỡ lần này về nhà sau cả người đều thay đổi nhìn thấy hắn cái này huynh trưởng khi cũng không có ngày xưa hâm mộ tôn kính nói chuyện thời điểm rực rỡ thậm chí dám lấy hắn t r ê u ghẹo nói dỡn tuy không có gì ác ý nhưng lại làm lục nguyên thực không thoải mái lúc này nghe xong thế tử hồi bẩm Hắn trầm ngâm một lát, nói: Tiền tiêu hàng tháng chuyện này khó mà nói. Rốt cuộc đây là trong nhà lệ thường. Ngay cả đại lão ra bên kia mấy cái đường đệ đều chiếu này lệ thường sự, lão nhị liền càng không cần phải nói. Đến nỗi đi quán rượu, giáo phường tiêu xài chuyện này, nhưng thật ra có thể báo cho hắn một phen. Chúng ta lục gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, khá vậy không thể như vậy đặc hư. Tiểu Tề thị gật gật đầu, tỏ vẻ phi thường tán đồng phu quân cách nói. Bất quá, nàng trọng điểm không ở nơi này. chỉ thấy nàng r a vẻ thần bí hạ rộng, thế tử ra, nhị gia phạm sai lầm, người ta làm hắn h u y n h tẩu, nên q u ê n đủ. đặc biệt là đi giáo phường tư loại sự tình này, thật sự có nhục văn nhã. nhớ trước đây bình tây hầu phủ sở u, còn không phải là bởi vì ở sông tần h o à i pha trộn, mà bị người đọc sách sở chơ chẽn, cuối cùng rơi vào bị đuổi ra gia môn kết cục sao? lục nguyên mày nhăn đến căng khẩn, hắn đã nghe minh bạch thế tử ám chỉ, c h u n g quanh nhìn nhìn, hạ giọng nói, ngươi là nói. muốn mượn việc này hư một hư lão nhị thanh danh tiểu tề thị trong mắt mang theo ý c ư ờ i trong miệng lại còn khiêm tốn nói thiếp thân ngu dốt chỉ là cảm thấy uống rượu gì đó còn hảo nhưng một khi trầm mê với kỹ quán liền không hảo nếu nào ngày nhị ra cũng giống sở u như vậy r ư ớ c lấy giáo phượng thanh lâu quy công tới trong nhà đòi tiền chúng ta quốc công phủ mặt ngui hướng chỗ nào phóng nha mặc dù giáo phượng quy công không dám tới đổ môn tiểu tề thị cũng có thể sai người mời đến mà thật nếu phát sinh như vậy chuyện này d ự c dỡ thanh danh đã có thể hoàn toàn hỏng rồi, thế nhân lại đề cập lục thám hoa thời điểm, p h ò n g t r ừ n g muốn ở tên của hắn phía trước thêm một cái hành vi phóng đảng, bại hoại nề nếp gia đình, lình tinh hình dung từ đâu? mà hỏng rồi thanh danh d ự c dỡ, lại như thế nào có thể diện đi mơ ước thế tử chi vị? lục nguyên thấy tiểu tề thị thế nhưng thực sự có ý nghĩ như vậy, không cấm mặt trầm xuống tới, thấp giọng giao hấn, hồ đồ. sở u có thể cùng lão nhị so sánh với sao? sở u xảy ra chuyện thời điểm, việc học không thành. với con đường làm quan cũng không có gì hy vọng nhưng lão nhỉ đâu hắn chẳng những việc học có thành t i u còn nhất cử khảo chúng thám hoa t r ư bộ này đó hắn vẫn là danh sĩ đâu bình thường người đọc sách dạo ký viện đó là phóng đ ả n g hạ lưu nhưng danh sĩ đi thanh lâu lại là phong lưu tiêu sái cho nên chẳng sợ ngày mai thực sự có q u y công đổ lục r a đại môn xảo hỏi dực dỡ muốn phiêu tư thế nhân cũng sẽ không cười nhạo dực dỡ danh sĩ sao không làm điểm nhi phản kinh ly đạo khiêu chiến thế tục sự tình k i a còn cứ gọi danh sĩ sao? Tương phản, con sẽ có biết nội tình người quái quốc công phủ quá bất công, khắc khe r ự c r ỡ gì đó, đường đường quốc công phủ con vợ cả thiếu gia, thế nhưng liền dạo kỹ viện bạc đều không có, đáng thương nốt. Nếu lúc này lại có người đúng lúc thả ra r ự c r ỡ dài đến 6 năm không có thể từ trong nhà lấy quá một văn tiền, như vậy quốc công phủ mới thật là hoàn toàn mất mặt đâu. Tiểu t ệ thị tức khắc mắt tròn váng, ờ, đúng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy hồ nháo đi xuống? nàng càng lo lắng chính là nếu không thể đắn đo r ự c r ỡ kia một vạn năm sáu ngàn lượng bạc thiếu hụt nên như thế nào bù nghĩ tới nghĩ lui lục nguyên khổ bước phát hiện thế nhưng không có bất luận cái gì có thể đắn đo r ự c r ỡ n h ư ợ c điểm hắn không khỏi thở dài ai lão nhị hiện tại thế nhưng trở nên như vậy khó chơi nhưng mà làm lục nguyên càng thêm phiền muộn sự còn ở phía sau l i ê n ở r ự c r ỡ ở hoàng hoa phường tiếp tục rơi bạc thời điểm trong kinh về định quốc công thế tử gia nạp tiếp tin tức càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng l i ê n ngũ quân đô đốc phủ diêm đô đốc cũng nghe nói, tìm cái thời gian, tìm lục quốc công gia ă n đ ố n l n rượu. trong bữa tiệc hắn cố ý vô tình đề cập nhà mình có cái bà con xa thân thích, tuy là thương nhân, lại r a tư thượng trăm vạn, trong nhà có một nữ đúng lúc n ộ tuổi thanh xuân, nếu lục quốc công gia không bỏ, nguyện gả cùng lục thế tử làm thiếp, của hồi môn gì đó hảo thuyết. diêm đô đốc nói được rất là khách khí, nhưng quốc công gia lại không dám tùy ý lừa gạt, không tưởng bao lâu, đương trường liền đồng ý việc này. vì thế, vài ngày sau, Pha giác khuất nhục lục nguyên vẫn là bị phụ thân đè nặng nạp một cái tô châu m ố i t h ư ơ n g nữ nhi làm quý tiếp. Nhìn lục nguyên âm trầm mặt, cùng với lão p h u nhân cùng tiểu tề thị trong mắt tức giận, rực rỡ từ đáy lòng sinh ra một cổ vui sướng. Chương 61 có người tính kế. Thịnh phủ. Thịnh dương mặt tâm trầm, trong tay néo trương nhăn r ú u n gió bái tiếp, đi nhanh từ bên ngoài đi đến. Lão gia đã về rồi. Trên hành lang tiểu nha h o à n nhìn đến hắn, vội dương giọng thông truyền. Nguyên bản ngồi ở Đông thứ gian sát cửa sổ trên giường đất xem sổ sách Đỗ Thị vội vàng n g n g sổ sách, đứng dậy đi vào chính gian n ê n đón. l a o ra, ngài đã về rồi. Hôm nay sai sự còn thuận lợi. Cuối cùng một cái sao tự tạm ở trong cổ họng, bởi vì Đỗ Thị chính mình thấy được đáp án, nàng trong lòng có chút lo lắng. l a o ra, chính là có cái gì phiền lòng việc. Vừa nói, một bên tự mình giúp Thịnh Dương rút đi ngoại thường. Thịnh Dương t ê u d ê n một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện, mở ra hai tay. tùy ý Đỗ Thị giúp hắn thay quần áo, hắn ánh mắt lướt qua trong phòng mấy cái nha hoàn, bà tử. Đỗ Thị cùng Thịnh Dương nhiều năm p h u t h ê lẫn nhau rất là hiểu biết, một ánh mắt liền rõ ràng đối phương tâm ý. đều đi xuống đi. Đỗ Thị đem ngoại thường giao cho bên người đại nha hoàn, rồi sau đó đem sở hữu hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài. là. chúng v u giả đáp ứng một tiếng, có thứ tự lui đi ra ngoài, toàn bộ quá trình không ai phát ra tiếng vang. đi ở cuối cùng nha hoàn ra cửa sau. còn săn sóc đem cửa phòng đóng lại. Thịnh Dương đi đến chính đường chính phía trước ghế bành ngồi định, thuận tay đem trên tay bái thiếp chụp ở trên bàn nhỏ, chính ngươi nhìn xem đi. Đỗ Thị ngồi ở một khắc trương ghế bành thượng, lấy quá kia trương chịu khổ trà đạp bái thiếp, mở ra, mày hơi t r a Hồng Thiệu lỗi muốn tới bái kiến lao ra, hắn hảo hậu ra mặt, cũng không nhìn xem chính mình thân phận, bất quá là cái hôn giang hồ hạ cửu lưu, bởi vì tính khó khi lập một chút công lao, liền thật đem chính mình đương cá nhân v t Đỗ Thị luôn luôn thanh cao. liên tạ gia đều coi thường, càng không cần phải nói hồng gia như vậy người giang hồ gia. Hơn nữa mấy ngày nay bị tạ hướng vãn lăn lộn tâm thần không yên, không khỏi giận cho đánh mèo hồng gia. nay đây đô thị trong lời nói ghét bỏ, chính là cách mấy cái phố đều có thể nghe được ra tới. thịnh dương hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, hắn hồng thiệu lỗi tự nhiên không phải nhân vật nào, nhưng hắn sau lưng quan hệ thông gia lại đều không phải cái gì đèn cạn dầu a đặc biệt là tạ gia cái kia n h a đầu chết tiệt kia. nói đến tạ hướng vãn, thịnh dương vội hỏi nói. đúng rồi chúng ta đã thông qua viên thị tỏ thái độ tạ gia kia nha đầu nhưng có cái gì hồi âm đỗ thị lắc đầu nàng chỉ là đem viên thị đưa đi vài người tính cả các nàng gia tiểu cùng nhau đuổi ra tạ gia cũng không có cái khác động tĩnh nói đỗ thị chợt nhớ tới một chuyện vội bổ sung nói nga ta nhưng thật ra nghe nói thành quốc công thế tử phu nhân mệnh tâm phúc bà tử đem tạ hướng vãn tiếp đi thành quốc công phủ bất quá trần phu nhân cùng tạ hướng vãn kết phường đã làm sinh ý lần này hẳn là cũng là cùng sinh y có quan hệ chuyện này thịnh dương nghe vậy mày nhăn đến căng thẳng nàng thế nhưng không có đáp lại chúng ta đã thoái nhượng chẳng lẽ nàng còn không hài lòng thịnh dương hiện tại đối tạ hướng vãn là lại căm ghét lại kiên kỵ nếu là có khả năng hắn thật muốn ý bảo viên thị đem tạ hướng vãn lộn g chết tính tạ hướng vãn bất tử hắn 20 năm tâm huyết vô cùng có khả năng phó chư đông thủy tưởng tượng đến loại này khả năng thịnh dương liền đau lòng đến muốn lấy máu nhưng vấn đề là Tạ Hướng Vãn quá giả hoạt, còn tuổi nhỏ lại có như vậy thâm tâm cơ, càng làm cho Thịnh Dương kiên kỵ. Là Tạ Hướng Vãn thủ đoạn cùng năng l ự c bởi vì hai người làm đồng dạng sự tình, Thịnh Dương so bất luận kẻ nào đều biết kia sự kiện có bao nhiêu khó làm, nhưng hắn không thể tưởng được chính là Tạ Hướng Vãn thế nhưng cũng làm được, còn dùng so với chính mình thiếu một nửa thời gian. Có khi Thịnh Dương không cấm tò mò, Tạ Hướng tới chế đ ế là như thế nào tra xét đến những cái đó tư mật việc, vẫn là nàng đã nhìn thấu hắn Thịnh Dương thủ đoạn. có như vậy cái đối hắn hiểu tận gốc dễ, hắn đối nhân ra lại không chút nào biết được nhân. Thịnh Dương ngủ đều ngủ không an ổn, Đỗ Thị cũng đau đầu, nàng xoa xoa Thái Dương, đem trong tay bái thiếp thả lại trên bàn nhỏ, k h ỏ e mắt dư quang quét đến cái kia đỏ t h ấ m sái kim phong bị khi, trong đầu linh quang chợt lóe, lao ra, ngài nói hồng thiệu lỗi đống nhiên tới bái p h ò n g ngài, có phải hay không cùng kia nha đầu chết tiệt kia có quan hệ? Thịnh Dương trong lòng dùng mình, đột nhiên đứng lên, vây quanh chính gian dạo qua một vòng, miệng lẩm bẩm. Hồng Gia, Tào Bang, Thủy Vận, chẳng lẽ Hồng Thiệu lỗi tới gặp ta là vì Thủy Vận tổng đốc v i ệ c Không đúng không đúng, ngày đó Tào Bang t ĩ n h khó có công, Thánh Nhân đã từng trong lén lút cho Hồng Gia hứa hẹn, chuẩn bọn họ nằm thế n o i theo Tào Bang bang chủ chi vị. Thịnh Dương một bên nói thầm, một bên nỗ lực hồi tưởng gần nhất triều chính, chợt nhớ tới một chuyện, hắn dừng bước, bình tĩnh nhìn Đỗ Thị, ta nghĩ tới, hắn định là vì Thị Thuyền Tư chuyện này. Thịnh Dương tiếp tục xoay quanh, không ngừng dò d i Đúng vậy. Thánh nhân cố ý trọng khai trương thuyền tư, hải vận chắc chắn hương thịnh. Kể từ đó, thủy vận sẽ đã chịu ảnh hưởng, tàu bang lít lợi cũng sẽ bị hao tổn. Đúng rồi đúng rồi, hồng gia tất nhiên tưởng ở kế tiếp hải vận chung chiếm cái đầu to. Đoán được hồng thiệu lôi ý đồ đến, thịnh dương càng thêm phẫn nộ. Hồng gia thật lớn ăn uống, ăn xong đại chu toàn bộ thủy vận còn không biết đủ, hiện giờ lại vẫn tưởng n ú n g c h à m hải vận. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thịnh dương đột nhiên dừng lại bước chân. Tay phải thành quyền dùng sức t ạ p hạ tay trái lòng bàn tay, giọng căm h ờ n nói: Ta đã biết, Hồng Gia là tưởng cầu ta hỗ trợ. Gần nhất lại bộ đang ở thuyền tuyển thị thuyền tư người nhậm chức đầu tiên thị thuyền tư sử, mà Hồng Gia tưởng nhân cơ hội trộn lẫn một chân. Đỗ Thị n h í m à y này sao được? Thị thuyền tư tuy không phải cái gì quan trọng nha môn, nhưng mấy năm nay Tây Dương mậu dịch càng thêm rực rỡ, trong kinh các quý nhân đều mở to hai mắt nhìn đâu. Lần này thị thuyền tư sử thuyền tuyển, rất nhiều người r a đều theo dõi cái này sai sự. m à Hưng r a bất quá là cái hôn giang h ồ hạ k i ể u lưu, bọn họ thế nhưng như vậy không biết tự lượng sức mình đụng phải tới. Từ từ, Lão gia, chẳng lẽ này lại là kia nha đầu chết tiệt kia ý tứ? Chúng ta đã dựa theo nàng yêu cầu vương tha tạ gia, nàng còn, nàng cũng quá lòng tham đi. Hẳn là không phải, tạ gia kia nha đầu có thù tất báo, nàng làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân thỉnh dương cắn răng nghĩ nghĩ. Ta nhớ ra rồi, tạ hướng v ã n định là vì kia bức bạc. Đỗ thị thực thông minh, lập tức liền minh bạch. ngài là chỉ mấy năm nay chúng ta thông qua viên thị tham ô 130 vạn lượng bạc. Nhưng nhưng những cái đó tiền lại không đều là chúng ta nhà mình hoa mà là vì thánh nhân nghiệp lớn đâu. Đỗ thị có chút ủy khuất, bọn họ xác thật từ tạ gia trộm dịch một ít tiền bạc ra tới, nhưng kia số tiền tuyệt đại đa số đều nộp lên trên, các nàng gia chỉ dùng nho nhỏ một bộ phận. Nhưng hiện tại tạ hướng vẫn lại đem t r ớ n g tất cả đều tính ở thịnh gia trên đầu, làm thịnh gia vì thánh nhân mua đơn, bọn họ thịnh gia cũng quá gan u ồ n g Thịnh Dương cắn quay hàm, từ kẽ răng bài trừ lời nói. Ừ, nàng đâu thèm cái gì nghiệp lớn không lớn nghiệp, nàng sẽ tự nhớ rõ các nàng tạ gian é m hơn 100 vạn lượng bạc, mà chúng ta đó là qua tay người. Hiện giờ nàng nắm có chúng ta nhiều điểm. Tất nhiên tưởng cả vốn lẫn lời đem này đó tiền đều phải trở về. Đỗ Thị nóng nảy, bật thốt lên nói, này không thể được, khoan nói những cái đó tiền đã chi tiêu rớt, chính là không có chi tiêu. Chúng ta cũng không thể tùy ý nàng xào t r á Đỗ Thị trong mắt hiện lên một mặt h ắ n ý, h o á n hận nói, lao ra, Tạ Hướng Vãn không thể để lại. Nàng ỉ vào n ă m có t h ị n h ra nhược điểm, hôm qua làm chúng ta buông tha Tạ r a hôm nay liền lại đem Hồng gia đẩy ra tới, ngày mai còn không chừng có cái gì quá mức yêu cầu đâu. Cho nên vẫn là dứt khoát. Đỗ Thị tay phải thành trưởng nhẹ nhàng xuống phía dưới cắt hạ. Thịnh Dương trong lòng vừa động, nhưng thực mau lại từ bỏ, hắn lắc đầu, không thành. Tạ Hướng Vãn không phải cái bình thường hoàng ma nha đ ầ u nàng có thể thu thập đến những cái đó tin tức đủ để chứng minh nàng ở bên ngoài có chính mình nhân mã mà chúng ta ở tạ gia trừ bỏ một cái v ụ n g về v i ê n thị lại không thể dùng người được chọn một cái lộng không tốt chẳng những không thể đem nàng tiêu trừ ngược lại sẽ đưa tới nàng trả thù đỗ thị suy sụp ngồi ở ghế trên lẩm bẩm nói khá vậy không thể tùy ý nàng như vậy đắn đo chúng ta nha hơn nữa chỉ cần có nàng một ngày chúng ta vài thứ kia liền không thể dễ dàng sử dụng như thế lão gia qua đi 20 năm nỗ lực chẳng phải là thịnh dương so đỗ thị còn muốn s i n h khí nhưng loại sự tình này s i n h khí cũng vô dụng duy nhất biện pháp giải quyết chính là nghĩ cách bắt chẹt tạ hướng vãn đ á n đo từ từ thịnh dương bước nhanh đi trở về ghế bành trước ngồi song khuỷu tay đặt ở hai trường ghế bành gian trên bàn nhỏ thân mình tham hướng đỗ thị bên kia thấp giọng nói ta nhớ rõ kia nha đầu chết tiệt kia nên nghỉ hôn đỗ thị ánh mắt sáng lên thử hỏi lão gia ý tứ là Thịnh Dương kéo kéo k h ỏ e miệng, lộ ra một mặt cười lạnh, âm chắc chắc nói: "Gái lớn gả chồng, ngày ấy nàng không phải luôn m ổ n gọi ngươi a bà sao? Nếu là a bà, như vậy liền muốn quan tâm hạ vãn bối trung thân đại sự a. Muốn đắn đo người, phương pháp có rất nhiều loại. Bọn họ hiện tại không thể đem tạ hướng vãn thế nào, nhưng nếu tìm mọi cách làm tạ hướng vãn gả cho bọn họ thịnh gia người một nhà, có thân phận làm dựa vào, muốn đắn đo tạ hướng vãn, còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện này sao? Nếu là lại thuận lợi chút." Không chuẩn còn có thể đem tạ hướng vãn chiêu đến chính mình dưới trướng, vì thịnh gia sở dụng đâu. Đỗ Thị vỗ tay cười nói, Lão gia nói chính là, tạ gia rốt cuộc là diêm thương, kết giao quý nhân không nhiều lắm. Ta nếu là tạ gia nha đầu trưởng bối, tự nên giúp nàng tìm một môn cực hảo việc hôn nhân đâu. Hai vợ chồng đối diện thật lâu sau, đồng thời cười to ra tiếng. Thuận Long trời cửa thành ngoại trên quan đạo đang có một chiếc cũ nát xe ngựa kéo k ẹ chạy. Trong xe ngồi một nhà năm người người, mỗi người ăn mặc không mới không cũ quần áo. Khôn u mặt Tiểu t ụ y vẻ vải hiệu s ỉ u ý ở thùng xe trên vách phát ố c Đống nhiên, dựa vào cửa sổ xe một thiếu niên thở nhẹ nói, ai nha, c h a Nương, chúng ta đến lạc. Ta nhìn đến cửa thành lâu lạc. Trong nhà nam chủ nhân, một cái bốn năm c h c tuổi trung niên nam tử, nghe vậy mở n h ậ p nhèm mắt buồn ngủ, đứng dậy bổ nhào vào cửa sổ xe trước, nắm lấy khung cửa sổ nhìn nhìn, nói, không sai, ha ha, t h u ậ n Thiên phủ, lão tử rốt cuộc tới rồi. Ra, chúng ta thật sự tới rồi. thật sự có thể về nhà, không cần lại ở bên ngoài phiêu bạc chịu khổ. Nói chuyện chính là cái 40 tới tuổi trung niên phụ nhân, mấy năm gian nan sinh hoạt làm nàng nguyên bản còn tính đẹp khuôn mặt nhiều vài phần xấu khổ. Bất quá giờ phút này, nàng trên mặt lại p h i ế m kích động ánh sáng. Đó là tự nhiên, ta đã sớm nghe nói, lao ra từ bọn họ hai tháng trước liền tới rồi thuận lòng trời. Tạ gia còn cấp đặt mua không ít nhà cửa, mặt tiền cửa hiệu. Chúng ta chỉ cần vào thành, liền có thể ở lại tòa nhà lớn, có hạ nhân hầu hạ. một lần nữa quá thượng hảo nhật từ đâu nam chủ nhân cũng thực hưng phấn bọn họ ở phố phường lăn lộn một đoạn thời gian thực sự lây dính không ít tật xấu nói chuyện miệng lưỡi cũng thô lỗ không ít trong xe duy nhất trầm mặc chính là c á i 17-18 t u ổ i thiếu nữ nàng mắt lạnh nhìn cha mẹ đệ muội nhóm kích động hoan hô trong lòng nhưng không khỏi trào phúng thầm nghĩ ai có thể nghĩ đến trước mặt này đối thô bị vợ chồng đã từng là hầu phủ thế tử gia cùng thiếu phu nhân chương 62 khúc thủy y một thừa uy đế đem đô thành rời tới rồi thuận l ò n g trời rất nhiều quyền quý, triều thần mang cả gia đình đi theo hoàng đế cùng nhau dũng mãnh vào nảy tỏa cổ xưa thành trì. Thuận Long trời nguyên là tiền triều p h ầ n lớn, cung thành gì đó rất là đầy đủ hết, tường thành kiên hậu, thành nội cơ sở xây dựng cũng đều hoàn bị. duy nhất khiếm khuyết đó là lương thực. đúng vậy, bắc địa không phải đại chu kho lúa, sản xuất lương thực cung ứng muốn có cư dân còn tính giàu có, nhưng hôm nay thuận l ò n g trời nhiều ra vài lần dân cư, lương thực cung cấp liền l ư ợ c hiện không đủ. nam lương bắc vận thế ở phải làm. cho nên năm nay vừa vào xuân kinh đảo thượng băng vừa mới hòa tan lương thực vận chuyển bằng đường thủy liền bắt đầu bắt đầu vận chuyển đây là tân quân đăng cơ sau lần đầu lương thực vận chuyển bằng đường thủy nhập kinh từ kinh đô và vùng lân cận đều thủy vận tư đến phụ trách dân vận tảo băng tất cả đều động lên đem hết toàn lực đem lần này sai sự làm được viên mãn hồng thiệu lỗi làm thiếu băng chủ tương lai tảo băng người nối nghiệp lần này càng là tự mình đi theo t à o thuyền một đường đến thông châu đem lương thực vận chuyển bằng đường thủy giao phó cấp địa phương thủy vận tổng binh sau lại đi theo quan phủ đoàn xe c h u y ể n đường bộ thẳng để kinh thành từ nam đến bắc tràn trọc mấy ngàn dặm hồng thiệu lôi tự biết gánh vác trọng trách từ khởi hành khởi cũng không dám có một ngày chậm trễ t à o thuyền 2 tháng xuất phát cho đến 3 tháng mới đến kinh thành tận mắt nhìn thấy lương thực vận chuyển bằng đường thủy giao phó hộ bộ nhập thương hồng thiệu lôi huyền hơn một tháng tâm cuối cùng lỏng xuống dưới công sự vội xong rồi hồng thiệu l ỗ i lại dựa vào năm rồi cựu lệ bận rộn xuyên qua với kinh thành các tương quan nha môn đi quan hệ đưa qua quê vội đến vui vẻ vô cùng đại xã giao xong quan trường rất nhiều quan hệ sau đã tới rồi 3 tháng trung tuần hồng thiệu lỗi mới đằng ra thời gian đi bái phỏng trong kinh quan hệ thông gia chạm thứ nhất tất nhiên là tĩnh quốc công phủ lần đầu lương thực vận chuyển bằng đường thủy nhập kinh thánh nhân không có bắt đầu dùng vận làm quan tức hải vận vẫn là chọn dùng thủy vận trong đó tĩnh quốc công thế tử kể công đến vĩ hơn nữa những năm gần đây lui tới Hồng gia cùng Tào gia cái này biến chuyển thân thích, quan hệ càng thêm thân mật. Về công về tư, Hồng Tiệu h Lỗi cũng không dám khinh mạn Tĩnh Quốc công phủ, trinh trọng đệ bái thiếp. Thay đổi mới tinh s i ê m g vi, thì Hồng Tiệu h Lỗi mang theo phong phú quả quê đi Tĩnh quốc công phủ, bái kiến Tĩnh quốc công. Khách khí nhàn thoại vài câu, Hồng Tiệu h Lỗi liền bị Tĩnh quốc công thế tử Tào Minh lạc mời vào thư phòng, đóng lại cửa phòng. Hai người hàn huyên hồi lâu. Từ Tĩnh quốc công phủ ra tới sau, Hồng Tiệu h Lỗi một lát không nghỉ đi tạ gia. chứ bỏ Tạ gia là hắn ruột thị thông gia ngoại, càng quan trọng là hắn còn có kiện khó xử việc tưởng cùng tỷ phu cháu ngoại gái thương lượng. Với Tạ gia mà nói, Hồng Thiệu Lỗi không phải người ngoài, người gác cổng thấy hắn vội vàng cung kính hành lễ, cũng sai người hỏa tốc đi trong phủ thông truyền. Không bao lâu, Tạ Hướng An liền tự mình đón ra tới, á An cấp cứu cứu t h ỉ n h An, cứu cứu một đường vất vả. Lần này sai sự làm được còn thuận lợi, Tạ Hướng An tự mình tiếp nhận Hồng Thiệu Lỗi trong tay roi n g ự a chưa hoàn toàn rút đi trẻ con phì khuôn mặt thượng tràn đầy vui mừng tươi cười hồng thiệu l ô i sờ sờ tiểu cháu ngoại trai đầu pha mang vài phần cảm khái nói hai năm không thấy tiểu tử ngươi lại trường cao đâu nhìn một cái bộ dáng này càng ngày càng giống mẫu thân ngươi nhắc tới mất sớm muội muội hồng thiệu lỗi trong mắt hiện lên một mặt đau thương duy nhất muội muội sớm đi là hắn trong lòng vĩnh viễn đau tạ hướng an tươi cười cũng đỉnh chế hạ chợt lại kéo ra tươi cười thật sự ta lớn lên rất giống mẫu thân sinh ra ngày ấy liền mất đi mẫu thân, tạ hướng an đối đại hồng thị không có bất luận cái gì ấn tượng. Sau khi lớn lên nhìn huynh tỷ vẽ mẫu thân bức hoa khi, tuy rằng rất là kích động, thân thiết, nhưng luôn có loại mạc danh xa lạ cảm. Rốt cuộc huynh tỷ họa kỹ lại cao siêu, họa trung nữ tử sống thêm linh hoạt hiện, kia cũng chỉ là cái không có sinh mệnh lực bức h ọ a Tạ hướng an đối với mẫu thân khái niệm vẫn luôn là rất mơ hồ, thậm chí ở hắn trong tiềm thức, đương hắn ảo tưởng mẫu thân hình tượng khi, n h ị n không được sẽ hiện ra tỉ tỉ thân ảnh. bất quá lúc này nghe được cứu cứu nói chính mình lớn lên giống mẫu thân hắn vẫn là thật cao hứng hồng thiệu lối gật gật đầu mang theo một kia hồi ức nói các ngươi huynh muội ba cái lớn lên nhất giống mẫu thân ngươi đó là ngươi mẫu thân ngươi tuy là cái nữ tử lại rất có vài phần anh khí hồng thiệu lối cùng cháu ngoại trai cùng nhau hướng tạ gia đi đến vừa đi một bên nghĩ lại năm ấy đại hồng thị đi đến ngoại thư phòng thời điểm hồng thiệu lối đã miêu tả ra một cái có máu có thịt có tình có nghĩa nữ trung h à o kiệt dẫn tới tạ hướng an hướng tới không thôi cứu cứu ta ta nương như vậy lợi hại lại vẫn biết võ công cùng ca ca tỷ tỷ miêu tả mẫu thân thực không giống nhau đâu hồng thiệu lỗi cười nói đó là tự nhiên chúng ta hồng gia dùng võ gia truyền không riêng gì mẫu thân ngươi chính là ngươi bà ngoại tuổi trẻ thời điểm cũng khiến cho một phen thật lớn đau đ â u tạ hướng an hà to miệng tròn võ mắt to tràn ngập không tin tưởng bà ngoại sẽ dùng đại đao tiểu thiếu niên trong đầu tức khắc hiện ra một cái t ừ ái d ị u d à n g trung niên mỹ phụ ôn hòa mềm mại trong tay nắm một phen đại đao phiến tử múa may cảnh tượng hắn nhìn không được đánh cái dùng mình chỉ cảm thấy quá khiêu chiến hắn nhận chi nhìn thấy tạ hướng an như thế bộ dáng hồng thiệu lôi tâm tình rất tốt mới vừa rồi nhân nhớ tới muội muội một k i a thương cảm tức khắc trừ khử vô t u n g cười ha ha vào thư phòng trong thư phòng nhận được tin tức tạ gia thụ vội vàng tới rồi thân thiết cùng hồng thiệu lôi chào hỏi lại quan tâm thăm hỏi nhạc phụ cùng nhạc mẫu tình huống thân thể đa tạ tỷ phu nhớ Phụ thân cùng mẫu thân thân thể đều cực hảo. Nếu không có lần này cố ý làm ta rèn luyện, phụ thân còn tưởng tự mình lánh đốc vận lương thực vận chuyển bằng đường thủy vào kinh đ â u Hồng Thiệu lối cười ngồi ở Tạ Gia Thụ đối diện, đơn giản nói nói trong nhà tình huống, sau đó liền thẳng đến chủ đề. Tiểu đệ hôm nay tới, một là vấn an tỷ phu cùng mấy cái cháu ngoại trai, thứ hai cũng có chuyện thương lượng. n g a Chuyện gì? Chính là vì hải vận chuyện này. Tạ Gia Thụ ở tại kinh thành, tin tức cũng linh thông một ít. Theo thánh nhân rời đô. Từng đám người bị rời vào Tân Kinh Thành, Nam Lương Bắc điều sự trở thành trong triều nhiệt nghị đề tài trí nhất. Mà như thế nào vận chuyển lương thực vận chuyển bằng đường thủy vào kinh cũng trở thành đại gia chú ý tiêu điểm vấn đề. Đối này, Tiên triều liền có c o s a n ví dụ, t ứ c thủy vận thêm hải vận, thủy bộ tương kết hợp vận chuyển phương thức. Chỉ là như vậy phương thức có lợi có tệ, chỗ tốt là không cần quá mức ỷ lại đại vận hà, cũng không cần mỗi cách mấy năm liền thông hà, trừ ứ có thể càng thêm mau lẹ vận chuyển. nhưng chỗ hỏng đó là Hải Vận nhiều có hiểm trở, thả một khi trọng khai đường biển, liền muốn trang bị thêm tương quan nha môn cùng tiên lính. này đối với trăm phế đại hưng tân triều tới nói là cái không nhỏ c á h nặng, mà đối với Tào Bang tới nói lại chỉ còn lại có chỗ hỏng, bởi vì Hải Vận mở ra, thế tất ảnh hưởng đất liền vận tải đường thủy. Tào Bang đó là dựa vào đất liền vận tải đường thủy sinh hoạt, nếu thủy vận giảm bớt, như vậy Tào Bang ít lợi sẽ thành lần thiệt hại. nay còn không phải nghiêm trọng nhất vấn đề. để cho Hồng hỏi Thiên lo lắng chính là hắn sợ Hải Vận một hai Hải Vận chỗ tốt liền sẽ dần dần bị người biết rõ ở trên biển vận chuyển trừ bỏ sóng gió linh tinh thiên nhiên nguy hiểm ngoại cơ hồ không có cái khác vấn đề càng không cần triều đình mỗi cách mấy năm liền dùng nhiều tiền cơi thông thời gian lâu rồi Hải Vận sẽ hư n g thịnh bỉ trứng này tiêu thủy vận sinh tồn không gian liền sẽ thu nhỏ lại không chuẩn có một ngày phồn vinh mấy trăm năm thủy vận sẽ trở thành Hải Vận làm nền như vậy suy sụp đi xuống đâu? Hồng gia phụ tử so bất luận kẻ nào đều phải chú ý triều đình về hải vận công việc thương thảo kết quả. Lần này vào kinh, càng là vì hoàn toàn giải quyết việc này. Chẳng sợ không thể ở thị thuyền tư tắc cái người một nhà, tốt xấu cũng muốn ở hải vận số định mức chung chiếm trước một b ú t Gật gật đầu, Hồng Thiệu lôi đối Tạ gia thủ cũng không có dấu giếm, trực tiếp đem phụ thân cùng hắn thương lượng vấn đề nhất nhất nói cho hắn. Cuối cùng nói, tỷ phu, ta biết hải vận hứng khởi thế ở phải làm, nhưng chúng ta Hồng gia lấy tàu bang mà sống. Không thể như vậy chặt đứt sinh k ê A. Tạ gia thụ rất là tán đồng. Bất quá thấy Hồng Thiệu lỗi như vậy nôn nóng, liền cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Diệu Thiện vẫn luôn chú ý chuyện này. Trước hai ngày nàng còn nói đã hỗ trợ nghĩ tới giải quyết biện pháp, chỉ chờ ngươi rảnh rỗi liền cùng ngươi hảo sinh nói một phen đâu. Khả xảo ngươi hôm nay liền tới rồi, ngươi tới. Cửa A Khánh vội vàng đáp ứng một tiếng, ở. Tạ gia thụ dương giọng nói, đi, đem đại tiểu thư mời đến. Là. A Khánh không có trì hoãn, vội v à n g tự mình đi nhị môn t r ỗ tìm tiểu nha hoàn đi thiên hương viện truyền lời. 15 phút sau, Tạ Hướng Vãn liền đi tới ngoại thư phòng, trước cấp cứu cứu thấy lễ, lại dò hỏi Hạ Hồng gia người tình huống, lẫn nhau hàn huyên vài câu, Tạ Hướng Vãn mới tại hạ đầu hoa mai cổ đôn ngồi hảo. Diệu thiện, chúng ta đều không phải người ngoài, cứu cứu biết ngươi từ trước đến nay thông tuệ, chuyện này nên như thế nào ứng đối A? Mấy năm nay Hồng Thiệu lỗi không thiếu ở ngầm giúp Tạ Hướng v n nội. cho nên đối với cái này cháu ngoại gái Nhi năng lực hắn vẫn là rất là tin phục không có cố kỵ cái gì trưởng bối thể diện mà là trực tiếp bày ra một bộ thỉnh giáo bộ dáng dò hỏi Tạ Hướng Vãn cười cười nói cứu cứu yên tâm chuyện này ta đã giúp ngài nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách Hồng Thiệu Lỗi vui vẻ nga biện pháp gì Tạ Hướng Vãn không có trực tiếp trả lời mà là nói lên người khác sự cứu cứu ta nghe nói t i n h Quốc công phủ tứ gia t ả o Minh Hoán từng ở hộ bộ nhậm qua trước sau lại bởi vì Tiêu cái gì bị bãi quan? Hiện tại Tân quân đang cơ, hắn đang muốn khởi phục. Hồng Thiệu Lôi ánh mắt chật lóe, thử hỏi Diệu Thiện, ý của ngươi là nghĩ cách làm Tào tứ r a đi thị thuyền tư? Tới phía trước, Hồng hỏi Thiên c ù n g Hồng Thiệu Lôi đã từng thương lượng quá, biện pháp tốt nhất chính là ở thị thuyền tư xếp vào một cái cùng chính mình thân hậu người. Mà kinh thành quý nhân trung chỉ có Tào gia cùng Hồng gia quan hệ tốt nhất, thả Tào gia cũng có cái này tư bản đi cạnh tranh người nhậm chức đầu tiên thị thuyền tư xử. Cứu cứu quả nhiên thông minh tạ hướng vạn dơ ngón tay cái lên, rồi sau đó nói, không sai, ta nghĩ tới, thị thuyền tư chủ hạch o kiến lập sắp tới, hải vận hương thịnh cũng vô pháp ngăn cản, cho nên tốt nhất biện pháp đó là p h ò n g năm đó tàu bang lệ từ thị thuyền tư trung lĩnh nhất định hải vận số định mức, mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải bảo đảm thị thuyền tư xử là người một nhà. Tĩnh quốc công giới trường có năm cái nhi tử, trong đó trường tử, tam tử cùng bốn tử đều là con vợ cả, mà này con vợ cả ba cái nhi tử chung. Trưởng tử Tào Minh Lạc cùng bốn tử Tào Minh Hoán quan hệ tốt nhất, huynh đệ hai cái tính tình hợp nhau, đối đại Tào Bang thái độ thượng cũng cực kỳ tương tự, không giống Tào Tam gia, thanh cao đến trong mắt chỉ có nhà mình, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt đến liền h ồ i phủ, bá phủ thiếu gia đều trướng mắt, đến nỗi Tào Bang như vậy xã hội tầng dưới c h ố t nhân r a hắn càng là liền xem đều khinh thường xem một cái, càng không cần phải nói cái gì hợp t ắ c rồi. Thế tử gia đã vào lễ bộ, thả con ở nhiệm kỳ, không hảo điều động. Như vậy Tào Tứ gia đó là cạnh tranh thị thuyền Tư sử tốt nhất người được chọn. Hồng Tiệu h lỗi chậm rãi gật đầu, Ân, cái này biện pháp được không? Ta cùng với Tào Tứ gia cũng pha chơi thân, hắn Tư Lịch cũng đủ. Chỉ là ta nghe nói lần này thị thuyền Tư sử thuyên tuyển, rất nhiều h ơ n quý đều theo dõi, chính là một ít tông thất. Đối cái này chức vị cũng rất là chú ý đâu. Thị thuyền Tư là địa phương nào? Tuyệt đối có nước lục a, cho nên người nhậm chức đầu tiên thị thuyền Tư sử cạnh tranh không phải giống nhau kịch liệt. Tạ Hướng Vãn lại một bộ định liệu trước bộ dáng, cứu cứu yên tâm, việc này đã thành một nửa, chỉ cần Tĩnh Quốc công giúp Tào Tứ ra đi lại bộ quải cái hảo, lại bộ nơi đó tuyệt không sẽ vì khó. Hồng Thiệu lôi như m à y đơn giản như vậy. Chính là ta như thế nào nghe nói lại bộ h ữ u Thị Lang là thịnh dương, vị kia đối Hồng gia chính là tràn đầy địch ý nha. Tạ Hướng Vãn cười đến thỏa thuê mãn nguyện, ha ha, việc này có thể thành, long trọng người xuất lực pha đại đâu. Trên tay nàng chính là có thịnh gia lớn nhất nhược điểm. bất quá là làm thịnh dương thuận nước đẩy thuyền bàn bạc việc nhỏ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. hừ, thật đương nàng tạ r a tiền bạc là hảo lấy. 130 vạn lượng bạc, cấp hồng gia đổi cái hải vận giấy thông hành. thuận tiện lại bán tàu ra một cái hảo, không tính l ô vốn. tạ hướng vãn không hổ là gian thương bình đức công con cháu, thâm đến này tổ tiên di truyền, làm khởi sinh ý tới tuyệt đối là một phen hảo thủ. chỉ là nàng cũng không biết, lần này thịnh gia mặt ngoài khuất phục, nhưng ngầm đang ở tiến hành hạng nhất nhằm vào nàng kế hoạch. Tạ Hướng v ã n không biết sự còn có một chuyện. t ỉ như năm đó vị kia suýt nữa làm hại Tạ Gia, Chu Gia hủy hoại gia nghiệp, Chu Đáo l ê thứ tư gia một nhà cũng đi tới ứng thiên. Nhưng ở tại Đông n g u y ệ n Chính Viện, Chu Thị lại biết, nghe xong tâm phúc bà tử hồi bẩm, Chu Thị lập tức mở to hai mắt nhìn, giọng căm hận nói, cái gì? Bọn họ còn có mặt mũi trở về? Bà tử thúc thủ không người đứng ở một bên, t ú i đầu, nhỏ giọng nói, h ả o k ê u đại nãi nãi biết, Tam Gia cũng không biết từ nơi nào hỏi thăm trong nhà tình huống. d ị u gia d ắ t trẻ đi vào trước cửa, một nhà năm người liền như vậy thẳng tắp quỳ gối trên đường cái, cầu lao ra t ử tha thứ. Bà tử nuốt nuốt nước miếng, nàng nhớ tới cái kia cảnh tượng đều cảm thấy mất mặt, càng không cần phải nói Chu gia người. Chu Thị tuy rằng không có thân thấy, nhưng nàng biết nàng cái kia hảo tam thúc, hảo tam t h ẩ m phẩm tính, tưởng cũng có thể nghĩ đến r a kia đối vợ chồng sẽ như thế nào mất mặt xấu hổ. Gương mặt chỉ cảm thấy thiêu đến hoảng, Chu Thị nói: sau lại đâu? Tuy là hỏi chuyện. nhưng trong lời nói cũng không có nhiều ít nghi vấn bởi vì nàng biết tổ phụ hảo mặt mũi tứ thúc còn muốn ở trong quan trường đi lại càng không thể dẫn người cười nhạo cho nên mặc kệ năm đó chu đáo lễ vợ chồng làm như thế nào thiên nội nhân đoán chuyện này hiện giờ chu láo gia tử cũng chỉ có thể làm cho bọn họ vào cửa b a tử nói lao thái gia cùng tam gia ước pháp tam t r ư ơ n g mặt khác còn muốn hắn tới tạ gia chịu đòn nhận tội cầu được tạ gia khoan thứ mới có thể một lần nữa hồi chu gia chu thị nhắm mắt lại nói, thôi bỏ đi, đừng làm cho hắn tới tạ r a không đến mất mặt. Tạ r a tha thứ hay không có ích lợi gì. Dù sao Chu gia không thể thật đem Chu Đáo Lễ một nhà đuổi ra đi, rốt cuộc là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. lại nói, năm đó Chu Đáo Lễ tội lỗi, nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, m ấ u c h ố t là quá ghê t ầ m người. năm đó y ế n Vương tính khó, chiến hỏa cũng không có lan tràn đến t ô Dương, nhưng thế gian không thiếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. trừ bỏ những cái đó ở phía nam nhi liền phiên vương r a nhóm chính là nào đó lãnh binh các tướng quân cũng tưởng nhân cơ hội vớt một b ú t minh t ạ o phản bọn họ có lẽ không dám nhưng ở quanh mình cùng với chính mình khu t r ự c thuộc nội sấn loạn cướp đoạt chút chỗ tốt lại là không ý kiến gì đó dương châu phụ cận liền có như vậy một vị đô chỉ huy sứ đánh tinh khó cờ hiệu ở dương châu tô châu trở chỗ gom góp của lương nguyên bản này cùng tạ gia chu gia không quan hệ khi đó tạ gia đã trở lại thuộc quận giữ đạo hiếu Tạ gia đại trạch cũng không có gì đáng giá đổ v t mà Chu gia cũng ở kinh thành. Nhưng trên thế giới này có loại người k ê u nội gian, đối ngoại có lẽ không được, nhưng nhất vẫn thường ngước hiếp người nhà, tính kế người trong nhà gì đó làm lên không cần quá thuận tay nga. Chu đáo lễ đó là cái không tiết tháo nội gian, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Thế nhưng lãnh vị kia đô chỉ huy sứ dưới trướng thân binh đi Tạ gia đại trạch điều tra gian tế, đem Tạ gia t h a i h ọ a đến không được. Cái này cũng chưa tính xong. Chu Đáo Lễ lại không biết từ nơi nào hỏi thăm tới, nói là Tạ Gia ở thôn Trang Chôn h ệ n Bạc, lại lặng lẽ l a n h một đám du côn đi Tạ Gia trang tử t ầ m bảo. Dù sao đi, Chu Đáo Lễ liền nhận chuẩn một sự kiện, hướng chết hố Tạ Gia. Ba năm t í n h khó, rõ ràng Dương Châu không có chiến hỏa, nhưng Tạ Gia ở Dương Châu sản nghiệp bị đạp hư đến không thành bộ dáng. Chu Gia mấy chỗ sản nghiệp cũng đều rơi xuống Chu Đáo Lễ trên tay, hoặc bán, hoặc tặng người, lan l ộ n không còn. Tin tức truyền tới thuộc quận thời điểm. Chu Thị vừa mới sinh xong trưởng tử, đang ở ở cữ. Nghe xong tin tức này, nàng cũng bất chấp tính dưỡng, trực tiếp đi tạ gia thụ trước mặt quỷ xuống tỉnh tội. Tạ gia thụ bị Chu Đáo Lễ g h ê tẩm đến không được, đối Chu Thị cũng có chút giận chó đánh mèo, nhưng tưởng tượng đến trắng trẻo mập mạp đại tôn tử, cùng với Chu Đáo Lễ liền Chu gia đều không có buông tha tin tức, lại đại hỏa khí cũng tiêu. Mệnh Tạ Hướng Minh nâng dậy Chu Thị, chỉ nói câu: Ngươi đã gả vào Tạ gia, là Tạ gia người, cùng Chu Đáo Lễ có gì tương quan? Chu Thị liền minh bạch. Tạ gia t h ủ ý tứ thực minh bạch, từ đây về sau, Tạ gia liền không nhận chú đáo lễ cái này quan hệ thông gia. Kỳ thật Chu Thị trong lòng cũng không nghĩ nhận cái này thúc phụ, bạc tình thiếu tình cảm, vong ân phụ nghĩa, quả thực so phố phường vô lại còn vô lại. Càng là cấp Chu gia người mất hết mặt. Tạ gia tuy rằng không có trách tội Chu Thị, nhưng Chu Thị trong lòng tổng cảm thấy thực xin lỗi nhà chồng, phụng dưỡng cha chồng, chiếu cố tiểu cô tiểu thúc thời điểm hết sức dụng tâm. Lần này Tạ Hướng Vinh khởi phục. Bên ngoài thượng là đi rồi Phương Minh nho láo tiên sinh phương pháp, nhưng trên thực tế Chu Thị lặng lẽ cấp phụ thân sinh thời bạn tốt viết tin, cho nên Tạ Hướng m i n h mới có thể phi thường thuận lợi trở về Hàn Lâm Viện. Nguyên bản nàng có thể lấy quan tì thân phận g ả cho Tạ Hướng m i n h như vậy hảo Nhi Lang cũng đã là thiên đại phúc khí cùng vật khí, Chu Thị đối p h u quân, đối nhà chồng người tự đáy lòng cảm kích. Chu Thị vô cùng quý hiếm hiện tại sinh hoạt, đặc biệt là sinh trưởng từ sau, nàng cảm thấy chính mình đã cùng Tạ gia hòa hợp nhất thể. Chu đáo lễ dẫn người đạp hư tạ gia sản nghiệp cũng chính là đạp hư nàng nhi tử đồ vật, nàng trong lòng so bất luận kẻ nào đều hận h ắ n chỉ là ngại với thân phận, nàng mới chịu đựng chu đáo lễ vợ chồng. Hiện giờ có tạ gia thủ nói, nàng cũng có thể danh chính luôn thuận đi cùng tam thúc tam thẩm phân dọ giới hạn. Cho nên vừa nghe nói chu đáo lễ muốn tới tạ gia thỉnh tội, Chu Thị cái thứ nhất phản ứng chính là không đáp ứng. Tiêu bà t ử lực có chân chờ, việc này muốn hay không hồi bẩm lao ra. Chu Thị xua xua tay. Phụ thân đã sớm tỏ vẻ cùng chu đáo lê đoạn tuyệt lui tới, cũng không muốn t a i kiến hắn. Chu Thị trong miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút do dự. Đuổi rồi kia bà tử, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy đi Thiên Hương Viện. Anh nha, đại tẩu, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Tạ Hướng vẫn đang ở trong thư phòng d ự a bàn viết chút cái gì. Nghe được nha hoàn thông dẫn âm, vội đứng dậy đón ra tới. Chu Thị tiểu xảo cánh mũi giật giật, làm như nghe thấy được m ặ c hương. Có phải hay không ta tới không khéo? Quáy giầy ngươi làm chính sự, đại tẩu nói đùa, bên địa phương ta không dám nói, tà thiên hương viện, đại tẩu muốn tới thì tới, nói cái gì x ả o bất x ả o Tạ Hướng Văn cười đem Chu Thị lui qua giường la hán ngồi hạ, giải thích giường như nói, cũng không vội cái gì, hôm qua nhận được tin tức, kẻ thù tỷ tỷ vào kinh, tháng trước ta cùng Phương gia tỷ tỷ thương lượng hảo, đ ã i kẻ thù tỷ tỷ vào kinh sau, liền thỉnh các nàng tới nhà chúng ta làm khách, vừa vạn tháng này là ba tháng, ta muốn học một học cổ nhân. ở nhà làm cái khúc thủy yến mới vừa rồi đang ở viết thiệp nơi đâu? Chu Thị Tâm niệm vừa động cười nói cái này hảo đã văn nhã lại thú vị đến lúc đó ta cũng muốn tới thấu cái n á o nhiệt mong rằng muội muội không cần ghét bỏ mới là Tạ Hướng Vãn cười nói đại tẩu có thể tới ta cao hứng hảo không kịp đâu nơi nào sẽ ghét bỏ? Chu Thị làm như nghĩ tới cái gì lại nói đúng rồi ngươi chuẩn bị mở t i ệ c chiêu đái người nào ra tiểu thư? Tạ Hướng Vãn trả lời Phương gia tỷ tỷ kẻ thù tỷ tỷ. còn có thành quốc công phủ tứ tiểu thư ngũ tiểu thư cùng với t í n h quốc công phủ bát tiểu thư mười một tiểu thư trên cơ bản đều là cùng tạ gia quen biết nhân r a đều là trong kinh nổi danh khuê tú đầu chu thị nghĩ nghĩ hơi mang do dự nói bất quá người này số có phải hay không thiếu chút khúc thủy yến người đa tài thú vị đâu diệu thiện muốn hay không lại nhiều mời vài vị chu thị nói lời này là thiệt tình vì tạ hướng vãn suy tính nàng biết nhà mình cô em chồng làm cái này khúc thủy yến vì chính là kết giao bằng hữu, khai thác nhân mạch. nhưng những người này r a nguyên liền cùng tạ gia có cũ, cũng không tính khai thác t â n quan hệ. cùng với như vậy, còn không bằng nhiều mời chút tuổi gần quý nữ, như vậy cũng có lợi cho tạ hướng vãn có thể mau chóng dung nhập kinh thành xã hội thượng lưu. tạ hướng vãn lại cười lắc đầu, này đó, như vậy đủ rồi. đại tẩu, ta minh bạch ngài ý tứ, bất quá nhà chúng ta xuất thân bãi tại nơi đó, có chút nhân gia chưa chắc chịu h á n h diện đâu. tạ hướng vãn trong giọng nói khó nén kiêu ngạo, nói. cái gọi là kết giao bằng hữu cần phải ở s u ấ t thân gần địa vị ngang nhau dưới tình huống nếu hai người địa vị kém quá lớn vậy không phải kết giao bằng hữu mà là leo lên những người đó trong miệng không nói trong mắt cũng sẽ mang theo khinh thường mà nàng tạ hướng vãn cũng là cái tiêu ngạo người đoạn sẽ không làm chính mình lâm vào như vậy tình cảnh chu thị sửng sốt suy tư luôn mãi phát hiện tạ hướng vãn nói rất có vài phần đạo lý bất đắc dĩ gật gật đầu là ta tưởng tả qua lâu như vậy nàng vẫn là không thể dễ dàng bỏ xuống hầu phủ thiên kim thân phận a tạ hướng vẫn nhợt nhạt cười nhẹ giọng nói ta biết đại tẩu là vì ta hảo đúng rồi đại tẩu lại đây chính là có chuyện gì nhi xuất thân cái này để tài quá trầm trọng vẫn là đổi cái để tài đi chu thị sinh song trưởng từ sau liền hoàn toàn tiếp quản tạ gia nội trợ cùng với đông u y ệ n sở h ữ u sáng nghiệp mà tạ hướng vẫn cũng không hề nhúng tay trưởng quản lớn như vậy một cái gia chu thị mỗi ngày đều thực bận rộn Tạ Hướng Vãn nhưng không cho rằng đại tẩu có cái này. Thời gian dỗi cùng nàng nói chuyện hiếm. Chu Thị muốn nói lại thôi. Diệu Thiện, thất muội bọn họ tới thuận lòng trời. Chương 63 khúc thủy y ế n nhị. Tạ Hướng Vãn từ nha hoàng trong tay tiếp nhận một cái chung trà, đang muốn đưa đến Chu Thị trước mặt, nghe xong lời này, tay nàng đốn hạ. n g a Thất tỷ tỷ đã trở lại. Nói cách khác cái kia g h ê tẩm Chu Đáo Lễ và Nương Tử cũng đã trở lại. Đối với này đối với vợ chồng, Tạ Hướng Vãn nếu nói không chán g ghét, đó là không có khả năng. Rốt cuộc chính mình hảo hảo một cái ra, chính là bởi vì hai người kia làm cho lung tung rối loạn. Trong nhà trong lén lút, chủ yếu là tránh Chu Thị, đàm luận việc này thời điểm. Tạ Hướng An đã t ừ n g thực buồn bực nói, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Nhà chúng ta đối Chu gia không tệ, thả xem ở Chu thất tỷ tỷ mặt mũi thượng, đối bọn họ vợ chồng cũng rất nhiều quan tâm. Chúng ta cũng không cầu bọn họ tri ân báo đáp, nhưng khá vậy không thể như vậy lấy oán trả ơn đi. Càng quan trọng là bọn họ làm như vậy đối chính mình không hề bổ ích. Tạ Hướng An là cái thành công tiểu thương nhân, ở hắn trong ý thức, tổn hại người có thể, nhưng cần thiết có điều hồi báo, bởi vì đây mới là làm buôn bán thái độ sao? Nhưng chu đáo lễ hành vi, rõ ràng chính là hại người mà chẳng lịch ta, làm Tạ Hướng An rất là không hiểu. Tạ Hướng vẫn lại biết, thế gian chính là có như vậy một loại người, bọn họ không thể gặp người khác quá đến so với hắn hảo. Chẳng sợ người này đã từng g i ú p q u á hắn, nhưng một có cơ hội, hắn liền sẽ cắn ngược lại nhân ra một ngụm, không phải vì cái gì ích lợi. v ì đến chính là chính mình tâm tình thông thuận, chu đáo lễ tâm thái cũng hảo nghiền ngẫm, đã từng hắn là cao cao tại thượng hầu p h ủ thế tử, nhưng đột phùng đại biến, từ thiên đường ngã xuống bụi bặm, tâm lý c h ê n h lệch không phải giống nhau đại, trái lại t ạ ra đâu, bất quá là một giới riêng thường, lại có thể quá hảo hòa xa xỉ sinh hoạt, nếu hai nhà không có giao thoa cũng liền thôi, thiên hai nhà thành thông gia. chu đáo lễ mỗi khi nghĩ đến chính mình đường đường thế tử gia. thế nhưng muốn d ự a hắn từ trước đến nay xem thường diêm thương thông gia tiếp tế mới có thể sinh hoạt trong lòng tất nhiên cực không cân bằng thời gian lâu rồi loại này không cân bằng liền sẽ vặn vẹo hắn nguyên liền không thế nào bình thường tâm thái đương gặp được thỏa đáng thời cơ dương châu đại loạn chu đáo lễ liền sẽ buộc phát ra tới may mắn tạo ra đại t r ạ c h quý trọng vật phẩm tất cả đều bỏ chạy mà điển trang ngân k h ố cũng t ả n g đến bí ẩn cho nên trừ bỏ bên ngoài thượng một ít tổ n thất tạo ra cũng không có đã chịu quá lớn đánh sâu vào Tạ gia trên dưới không thích Chu Đáo Lễ, Tạ gia thụ thậm chí trực tiếp viết thư cấp Chu l a o gia tử, tỏ vẻ muốn cùng Chu Đáo Lễ đoạn tuyệt quan hệ thông gia quan hệ. Chủ yếu vẫn là cảm thấy ghê tởm. Hiện giờ cái này ghê tởm thuốc cao bôi trên da chó lại đuổi theo, Tạ Hướng Vãn chỉ cảm thấy có chút r ố i dám. Chu Đáo Lễ vợ chồng s á c thật đáng giận, nhưng Chu An Ca lại rất vô tội. Hơn nữa cô nương này bởi vì cha mẹ hành vi, tự giác không mặt mũi đối Tạ Hướng Vãn cùng Tạ Hướng An, mấy năm cũng không dám cấp thụ quận viết thư. chỉ lặng lẽ cầu Phật bái thần phù hộ tạ Hướng vẫn có thể mau chóng khỏe mạnh, tạ Hướng An có thể bình an trưởng thành. Mỗi lần nhận được Dương Châu t u y ê n báo, Tạ Hướng vẫn đều cảm thấy mạc danh ấm áp. Tuy rằng Chu An ca cách làm sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, đáng quý ở một mảnh chân thành, mà Tạ Hướng vẫn nhất coi trọng đó là loại này phát ra từ nội tâm quan tâm. Khẽ thở dài một cái, Tạ Hướng vẫn nói, lại nói tiếp, tự rời đi Dương Châu sau, đã có ba năm chưa từng gặp qua thất tỷ tỷ đâu. Chu Thị đem chung trà đặt ở tiểu d ư ơ n g đất trên bàn, nhìn trộm nhìn hạ tạ hướng v ã n sát mặt, thử hỏi Diệu Thiện, ngươi, ngươi không trách thất muội muội đi. Chu Thị đối đường muội cảm tình thực phức tạp, một phương diện vì Chu An Ca cha mẹ nàng có chút giận chó đánh mèo Chu An Nhiên, v ề phương diện khác nàng lại quên không được hai người tại gia tộc chịu khổ hủy diệt thời điểm sống nương tựa lẫn nhau tình nghĩa. Tức giận, càng nhiều lại là đáng thương. Chu Thị chính mình quá đến hạnh phúc, cũng hy vọng cái kia cùng nàng cộng khổ đường muội cũng có thể có cái hảo nhân duyên. cho nên Chu Thị mới có thể cố ý tới tìm Tạ Hướng Vãn. Nàng biết ở Tạ gia, Tạ Hướng Vãn cùng Tạ Hướng An đối Chu An Ca vẫn là ôm có hảo cảm. Nếu Tạ Hướng Vãn chịu tha thứ Chu An Ca, Tạ Gia t h ủ cũng sẽ không nói cái gì. Tạ Hướng Vãn cong cong k h e môi, cười nói: Ta vì cái gì muốn trách thất t ỉ t ỉ Nàng cha mẹ tạo n g h i ệ t cùng nàng có quan hệ gì đâu? Chu Thị nhẹ nhàng thở ra, â m thầm niệm thanh phật. Vậy là tốt rồi, ta liền biết diệu thiện nhất cái hiểu lý lẽ người. Ai? ta là đáng thương thất muội muội, nàng năm nay đều 18 t u ổ i nhưng bởi vì chu đáo lễ vợ chồng duyên cớ, đến bây giờ còn không có. cha mẹ như thế đức hạnh, hơi chút hảo một chút nhân gia đều sẽ không lựa chọn chu an ca. mắt nhìn chu an nhiên muốn biến thành g à không ra gái lỡ thì, chu thị cũng có chút nóng lòng. là nha, thất tỷ tỷ so với ta còn lớn 3 tuổi đâu, 18 t u ổ i ở đại chu tuyệt đối xứng được với lớn tuổi thừa nữ. ta hướng văn nhăn nhăn mày, có chút do dự nói, ta cũng tưởng giúp một tay thất tỷ tỷ. nhưng ta dù sao cũng là cái người ngoài a vẫn là cái cùng chu đáo lễ đoạn tuyệt l u i tới người ngoài căn bản là không có lý do gì nhún g tay chu an ca chuyện này chu thị cảm giác được tạ hướng v ã n thiện ý vội nói này đảo không khó ta ta tưởng từ tổ mẫu ra mặt đem thất muội muội đưa đến ta nơi này tới chỉ là không biết thỏa không thỏa đáng tạ gia h à o phú phí công nuôi dưỡng một cái chu an ca cũng không ngại cái gì chu thị lo lắng chính là chu đáo lễ vợ chồng sẽ nương chu an ca danh nghĩa lại dính thượng tạ gia Tạ Hướng Vãn nghĩ nghĩ, nói, không sao, chỉ cần thông gia lão phu nhân ra mặt, nghĩ đến thứ tư ra không dám l ô m ã n g Chu Đáo lên một nhà vừa mới về đến nhà, khẳng định sẽ nỗ lực biểu hiện lấy cầu ở cha mẹ trước mặt s o á t cái hảo cảm độ. Hơn nữa Chu Lão Thái Thái là hắn mẫu thân, thân phận thượng là có thể áp chế hắn, cho nên Tạ Hướng Vãn cũng không lo lắng. Còn nữa, Chu An Ca xem như Tạ Hướng Vãn từ nhỏ cùng nhau lớn lên quê mật, Tạ Hướng Vãn cũng muốn cho nàng có cái tốt kết quả. Chu Thị rất là cảm kích. Rồi tay nắm lấy Tạ Hướng Văn tay, ta đại thất muội muội cảm tạ muội muội. Tạ Hướng Văn cặp kia đẹp mắt đào hoa dạng ý cười, đại tẩu lại cùng ta khách khí. Đúng rồi, vừa vặn ta nơi này muốn làm khúc thủy yến, sớm chút đem thất tỷ tỷ cái đó, ta cũng thật nhiều cái giúp đỡ đâu. Chu Thị ánh mắt sáng lên, ngay sau đó liền minh bạch Tạ Hướng Văn ý tứ, nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm cảm kích. Tạ Hướng Vãn đây là giúp Chu An ca ở những cái đó quý nữ trước mặt s o á t tồn tại cảm Ngắm lại Tạ Hướng Văn thỉnh những cái đó quý nữ. Phương gia, kẻ thù, còn có vài vị công hầu nhân gia, không có chỗ nào mà không phải là ở kinh thành hơi có chút thể diện nhân gia. Chỉ cần này đó các quý nữ giúp Chu An Ca nói một hai câu lời hay, mặc dù không thể lập tức giúp nàng tìm cái hảo nhân duyên, nhưng ở nàng làm mai thời điểm cũng có thể nhiều vài phần lợi thế đâu. Diệu thiện, ta thật là không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi đối Chu gia, đối An Ca, Chu Thị tưởng giúp Chu An Ca gần nhất là bận tâm tỉ muội thân tình. thứ hai cũng là vì chu gia thanh danh, rốt cuộc có cái gả không ra gái lớn thì cùng chu gia tới nói, thiệt tình không phải cái gì chuyện tốt. chu thị họ chu, cùng nhà mẹ để là ngươi hảo ta cũng hảo cộng lợi quan hệ, thả nàng phụ thân vì gia tộc phí như vậy đa tâm huyết, nàng cũng muốn vì chu gia làm điểm nhi cái gì. tạ hướng vãn trở tay nắm lấy chu thị tay, nhẹ giọng nói, đại tẩu, chúng ta là người một nhà. tạ hướng vãn đối chu thị cái này đại tẩu vẫn là tương đối vừa lòng. bỏ qua một bên nàng vì tạ gia sinh hạ đích trưởng tôn không đ ề cập tới, đơn nói những năm gần đây biểu hiện cũng lệnh người không khỏi gật đầu. Chu thị không hổ là hầu phu nhân tự mình giáo dưỡng lớn lên nữ hài nhi, hiểu quy củ, có giáo dưỡng, mỗi tiếng nói cử động rất có pháp luật. quản gia quản lý cũng là một phen hảo thủ. tạ gia không phải quan gia, nhưng hảo phú mấy đời trong nhà v i ệ c vặt phức tạp, đối ngoại quan hệ thông gia bạn cũ cũng không ít, mỗi ngày gia nội gia ngoại không biết có bao nhiêu sự. Chu Thị lại có thể thành thạo liệu lý rõ ràng, tựa như tháng trước Tạ Hướng vãn cập cê lễ, thỉnh như vậy nhiều quý nhân, lui tới náo nhiệt cả ngày. Từ đông đường bố trí, an bài, đến theo sau tiệc rượu chuẩn bị, lại đến sau khi ăn xong t ạ kỹ, chơi trò chơi, Chu Thị đều làm được rất là chu toàn. Mặc kệ là Kim l ă n g c ũ hân, vẫn là ứng thiên tân quý; mặc kệ là thành quý học sĩ phu nhân, vẫn là hào phóng tướng môn thiếu nãi nãi, Chu Thị đều nhẹ nhàng tự tại ứng đối, cùng người nói chuyện thời điểm. cũng tổng có thể nhẹ nhàng tìm được làm đối phương cảm thấy hứng thú đề tài m ô m ô ra cùng m ô m ô ra không m c ai nhà ai cùng ai nhà ai có thân nhà ai phu nhân ai xem diễn nhà ai thiếu nãi nãi thích siết ảo thuật chu thị đều nhớ rõ danh mạch ở nàng thích đáng an bài hạng sở hữu trình diện khách khứa đều có loại xem như ở nhà như tắm mình trong gió xuân cảm giác t i ế n hội sau khi kết thúc sở hữu khách nữ nhóm đều nhịn không được âm thầm khen ngợi này chu thị không hổ là đường đường hầu p h ủ thiên kim Số độ vượng hoàng cũng cuối cùng là thần điều a. Có chút đồ vật, đích xác không phải tùy tiện nghe người ta nói hai câu kinh nghiệm, là xem mấy quyển bút ký là có thể học được, mà là yêu cầu hàng năm mưa dầm thấm đất hun đúc, cùng với có kinh nghiệm trưởng bối lời nói và việc làm đều mẫu mực dạy dỗ. Đây cũng là ninh cưới đại gia tỷ, không cưới nhà nghèo nữ nguyên nhân, cũng là năm đó tạ gia thủ cùng tạ hướng v ã n nhìn chúng Chu thị nguyên nhân chủ yếu. Chu thị biểu hiện xuất sắc, ngay cả từ trước đến nay nghiêm túc đoan chính quảng bình quân chúa. tiến sau đề cập chu thị cũng không khỏi gật đầu chu thị hảo giáo dưỡng tạ gia hảo ánh mắt trừ bỏ lý r a sử sự, sự mới có thể tạ hướng v ã n cảng coi trọng chính là chu thị phụ thân lưu lại ẩn hình nhân mạch chu đáo trung tuy đã qua thế nhiều năm nhưng hắn thời trẻ kết hạ thiện duyên mười mấy năm tích góp x u ố n g dưới hiện giờ càng là một bút cực đại tài phú mà này bút tài nguyên chú định chỉ có thể vì chu thị cùng tạ hướng binh sử dụng có này đó ưu điểm chu gia nào đó cực phẩm dẫn phát tiêu cực ảnh hưởng Tạ Hướng Vãn cũng là có thể nhẹ nhàng làm lơ. Còn nữa, từ một cái khác góc độ tới nói, cũng đúng là có chu đáo lệ như vậy g h y tẩm thân thích, làm Chu Thị đối Tạ Gia cảm thấy ấy nấy, làm khởi sự tới càng thêm dụng tâm, đối Tạ Gia càng thêm có lòng trung thành. Này đây, Tạ Hướng Vãn giúp Chu An Ca cũng là c á i một hòn đá t r ú n g mấy con chim chuyện tốt. Quả nhiên, nghe xong Tạ Hướng Vãn nói, Chu Thị cảm kích dùng sức gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà đâu. Định Quốc công phủ, trung l ộ chính viện thượng phòng. Ha ha, chúc mừng đại ca đại tẩu. Dực dỡ Tuấn Mỹ xuất trần trên mặt b ò mãn tươi cười, ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết cùng đầy mặt táo bón h u y n h tẩu chúc mừng. Hừ. Lục Nguyên âm trầm một khuôn mặt, dầu di từ trong lỗ mũi phát ra một cái động tĩnh, Quyền đ ư ơ n g đáp lại đệ đệ nói. Tiểu Tề Thị sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vì mặt mũi, nàng vẫn là cường xả ra một mặt cười, cứng đờ nói, đa tạ nhị gia nhớ. Chúc mừng, chúc mừng cái v ề nha. Tiểu Tề Thị chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khổ bức. Nguyên bản muốn tính kế rực rỡ, kết quả lại làm chính mình nhiều cái m u ộ i muội, nhiều thiếp liền nhiều thiếp đi, chính như lão phu nhân lời nói, nếu không thể cự tuyệt, vậy dứt khoát nhận lấy, ủy thiếp cũng là thiếp, bất quá là cái ngoạn ý nhi, tiểu tề thị làm nửa tháng tâm lý xây dựng, cuối cùng có thể tâm bình khí hòa tiếp thu lương di n ư ơ n g Nhưng làm tiểu tề thị cùng lão phu nhân buồn bực chính là, m ã n cho rằng chính mình đã đủ vì k quất, nếu là có thể đổi về bó lớn tiền bạc cũng liền nhận. Thiên, thiên cái này lương thị quá muốn k h i liền mang theo 50 vạn lượng bạc, hơn nữa là chính thức viết ở của hồi môn đơn từ thượng, là lương thị của hồi môn, cũng không phải lương gia tạm mượn cấp lục gia tiền. Lục gia nếu tưởng động này số tiền, cũng không phải không được, nhưng nói ra đi thật sự không dễ nghe. Lương thị là cái thông minh, chủ động đem một tá ngân phiếu giao cho lục nguyên, nói được lời nói còn thật xinh đẹp. Thiếp thân đã là thế tử gia người, thiếp thân đổ vật cũng chính là thế tử gia. Bất quá là chút hoàng bạch chi vật, thế tử gia chỉ lo cầm đi dùng. Thiếp thân biết. Thế tử ra là cái làm đại sự tình người, trong tay không thể không có chi tiêu. Lục Nguyên bị buộc nạp lương thị, nguyên bản trong lòng rất là biến yếu, đối lương thị cũng có chút giận chó đánh mèo. Nếu không phải cố k ỵ lương thị sau lương diêm đ ô đốc, hắn căn bản là không nghĩ để ý tới cái này quý thiếp. Nhưng lương thị vào cửa biểu hiện, làm lục nguyên thực vừa lòng. Thủ q u quy c ủ biết tiến thối, chủ động dâng lên bó lớn ngân phiếu, lại không có nhân công k i ê u ngạo, mà là tràn đầy sùng kính đối đại lục nguyên. phản phất nàng đối mặt không chỉ là p h u quân, càng là nàng tiên, nàng thần, nàng tín ngưỡng. Lương thị gần như tín đồ kính sợ thái độ, đại đại thỏa mãn thế tử ra lòng tự trọng. Lại xem lương thị, lục nguyên không có lúc ban đầu chán ghét, mặc dù đối việc hôn nhân này bất mãn, hắn cũng chỉ sẽ trách cứ r ự c r ỡ thậm chí giận chó đánh mèo người khởi sướng tề ra. Cho nên thu được lương thị dâng lên ngân phiếu sau, lục nguyên không hề nghĩ ngợi liền chính mình để lại 30 vạn lượng đi cửa sau, đem 20 vạn lượng ngang nhau. phân biệt cấp lao phu nhân cùng mai thị các mười và lượng quyền làm tề gia chuyển nhà mai gia đón dâu phí dụng tới với có đủ hay không dùng liền không phải lục nguyên sở chú ý vấn đề có lót đường bạc thả lương thị cũng tỏ vẻ sẽ đi bái phỏng diêm phu nhân như vô tình ngoại viện quân xuất phát thời điểm lục nguyên có thể ở bên trong hỗn cái không cao cũng không thấp chức q u an sai sự có tin tức lục nguyên tâm tình thực hảo cũng không biết vì sao hắn sở hữu hảo tâm tình ở nhìn đến rực rỡ thời điểm thế nhưng tất cả đều biến mất không thấy thay thế lại là mạc danh tức giận cùng tràn đầy nục nhã cảm đặc biệt là đối tượng h rực rỡ cười như không cười biểu tình khi lục nguyên cái loại này nục nhã cảm càng thêm mãnh liệt hắn bên tai h đột nhiên vang lên ngày ấy rực rỡ nói đại ca so với kia con vợ lẽ cường gia không biết gấp mấy trăm lần dựa vào đại ca thân phận giá trị 3-400 vạn lượng bạc ba bốn lượng bạc nhưng hiện tại quý thiếp nạp hắn lại chỉ phải 30 vạn lượng bạc liền lúc trước một phần mười đều không đủ càng là so ra kém kim hoa huyện chúa vị kia tiện nghi còn vợ lẽ lục nguyên trong ngực vô cớ sinh ra hừng hực lửa giận thiêu đến hắn chỉ cảm thấy mặt đỏ nhìn về phía dực dỡ thời điểm cũng tràn đầy hận ý dực dỡ lại không thèm quan tâm vẫn như cũ cười hì hì chúc mừng đại ca tân hôn đại hỉ huynh đệ hai cái chi gian hỏa hoa vang khắp nơi những người khác lại không có quá để ý mà là đàm luận trong kinh mới m ẻ sự thánh nhân định rồi tinh quốc nhà nước lao tứ đi tuyển châu ai thật là không nghĩ tới nhà thì thuyền tư xử cái này sai sự cuối cùng thế nhưng dừng ở trên đầu của hắn. Lục duyên đức ngồi ở chủ vị thượng rất là cảm khái nói, nếu ta nhớ rõ không sai nói, t a o tứ gia cùng nhà của chúng ta lục trước cùng tuổi đi, sách không đến 30 tuổi đã muốn quan đến tứ phẩm, thả vẫn là thật yếu. lục gia đại lao ra lục duyên hoành trong giọng nói tràn đầy ghen tuông nói, mà ngồi ở hắn hạ đầu trưởng tử lục trước, t ắ c vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận âm thầm gật đầu, là nha đồng dạng tuổi. Tào l a o tứ liền đã đi thị thuyền tư liệu mạng v ấ t tiền đi, mà hắn lại chỉ có thể v ấ t thứ hèn nhát ở Hồng Lư tự làm thất phẩm trước quan nhà tản. Lục d u y ê n Đức lại không có tiếp huynh trưởng nói cha, mà là vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn về phía rực rỡ, đều là ngươi cái này không biết tiến tới bất hiếu tử, lấy ngươi tài học cùng danh vọng, hơn nữa ngươi du lịch tứ phương kinh nghiệm, ngươi nếu là chịu xuất sĩ, nơi nào có cái kia Tào l a o tứ p h ầ n Lục d u y ê n Đức năm du 40, dưới trướng có ba cái nhi tử, trưởng tử, con thứ đều là con vợ cả. ấ u tử con vợ lẽ, hắn nhất coi trọng tất nhiên là trưởng tử, thích nhất còn lại là ấ u tử. Đối với trung gian rực rỡ chưa nói tới thích, cũng sẽ không chán ghét. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, lại không phải t h ù địch. Nhưng làm Lục d u y ê n Đức h ộ c máu chính là ba cái nhi tử trung, xuất sắc nhất thiên là cái này con thứ, mà để cho hắn đau đầu cũng là đứa con trai này. Rõ ràng có năng lực, có cơ hội, nhưng chính là không i a s ĩ Lục d u y ê n Đức mỗi khi nhớ tới chuyện này, liền ngực từng đợt khó chịu. hận không thể bóp r ự c r ỡ cổ buộc hắn đi làm quan chính mình cái này quốc công gia đã bị tân đế ném đến trong một góc để đó không dùng trưởng tử bình thường ấu tử tuổi c o n nhỏ duy nhất có thể khiêng lên hương thịnh gia tộc trọng trách đó là r ự c r ỡ qua đi r ự c r ỡ tuổi nhẹ không hiểu chuyện tùy hứng gì đó cũng liền từ hắn nhưng hiện tại lại không được lục duyên đức nhìn nhìn r ự c r ỡ anh tuấn khuôn mặt hạ quyết tâm lần này quyết không thể lại mặc kệ đi xuống lục duyên đức chuẩn bị một bụng nói r ă n d dạy cái này không nghe lời nhi tử không nghĩ tới r ự c r ỡ t h ì nhưng bỗng nhiên mở miệng lên tiếng phụ thân giao huấn chính là nhi cũng cảm thấy qua đi quá tùy hứng ngài yên tâm từ hôm nay sau nhi t ử chắc chắn nỗ lực tiến tới lục duyên đức lần ra chợt đại hỉ thân mình hơi hơi đi phía trước xem xét nói ngươi nguyện ý xuất sĩ lời này vừa nói ra dương la hán biên ngồi vây quanh liên can nữ quyến nhất thời an tĩnh lại sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng bên này trong nhà một mảnh yên tĩnh r ự c r ỡ kéo kéo khoe miệng nói phụ thân Ni tử tạm thời sẽ không xuất sĩ. Lục duyên Đức lông mày tức khắc lập lên, mà lao phu nhân cùng tiểu tề thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ r ự c r ỡ còn có nhưng là nhưng là Nhi tử sẽ làm chút cái khác sự, lấy tráng lục gia danh vọng. Lục duyên Đức vẫn mang theo tức giận, tức giận nói: chuyện gì? Ngươi sẽ không lại tưởng làm s ằ n g làm bậy đi đ ư ơ n g cái gì danh sĩ đi. Hảo đi, tuy rằng trong nhà ra cái danh sĩ cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng này Trung quy không phải chính đ ộ a. r ự c r ỡ cười đến s xa lạ. có điểm thiếu đánh nói, b o mật, ngươi cái nghịch tử a! Lục d u y ê n Đức tức giận đến thẳng tuổi dâu, hận không thể nhảy dựng lên béo tấu cái này bất hiếu tử một đốn. d ự c dỡ lại sớm đã động tác nhanh nhẹn từ ghế trên nhảy lên, ném xuống một câu, ta còn có việc. Bá phụ, phụ thân, thúc phụ các ngươi c h ầ m liêu. Dứt lời, lại là cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài, lưu một phòng người hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này như thế nào càng lớn càng bướng bỉnh, lại còn có dám cùng phụ huynh tranh luận, còn dám chạy trốn. một chút không giống năm đó cái kia tuy bướng bỉnh lại còn cẩn thủ trung hiếu lễ nghĩa hảo hài tử a dựa nghiêng ở giường la hán thượng lão phu nhân híp mắt nhìn rực r ơ bóng dáng nắm lần chàng hạ tay t nhịn không được b ộ c chặt ngó n tay đốt ngón tay chốt đều biến trắng mẫu thân nhị ca đây là làm sao vậy dường như thay đổi cá nhân giống nhau rực rỡ muội muội lục r a tứ tiểu thư lục mục có chút kinh ngạc nói mai thị vẫn như cũ một thân đỏ t h ấ m xiêm y l ì trên đầu trang sức cũng kim s á n ánh sáng chỉ thấy nàng lấy khăn dính dính q u ẹ miệng, nói, người trưởng thành, tất nhiên là có điều thay đổi, đúng rồi, ngươi không phải nói hôm nay muốn đi Phương r a làm khách sao? như thế nào còn không đi? đối với cái này nhỏ nhất nữ nhi, Mai Thị cũng không có thân thiết đến nơi nào, nữ g khí nhàn nhạt, nhạt, nói ra nói không giống quan tâm, ngược lại như là thúc giục lục mục nhanh lên nhi chạy lấy người, mẫu thân lãnh đạo, lục mục sớm đã t h à n h thói quen, bất quá nàng vẫn là có chút buồn bực đô đô miệng, ta cùng Phương tỷ tỷ ước chính là buổi chiều. hiện tại còn không đến buổi trưa đâu. tốt xấu cũng muốn ăn qua cơm trưa, ngủ quá ngạo giác, lại đổi n g o à i thân r a s i ê m ý h a. nga, kia buổi chiều thời điểm làm nha hoàn cùng bà tử tấn chút tâm, phương gia không thể so chỗ khác, đi đừng mất lễ nghi. mai thị tùy ý lên tiếng, xem kia biểu tình, thật không có nhiều ít từ mẫu quan tâm. lục tứ tiểu thư cổ cổ quay hàm, đột nhiên nàng giống như có chút lý giải nhị ca. ở như vậy một cái quái dị hoàn cảnh chung, nhị ca bất biến mới thật là việc lạ đâu. Buổi chiều, Lục Mục ngủ đủ ngủ trưa, thay đổi thân thành tân quần áo, ở một đám nha hoàn bà tử vây quanh hạ, t h ừ a xe ngựa đi phương ra. Tứ muội muội tới rồi, mau tiến vào ngồi. Phương Lệnh Nhi g tự mình đem Lục Mục nên tiến chính gian, cười nói, đã sớm tưởng thỉnh ngươi lại đây, thiên mấy ngày nay tổng không được nhàn, khó khăn được điểm nhi không, chúng ta hảo hảo hạ mấy mâm đi. n g u y ê n lai, like, Phương Lệnh Nhi g cùng Lục Mục giống nhau, đều là người mê cờ, ngẫu nhiên một lần ngắm hoa bữa tiệc, hai người nói chuyện phiếm thời điểm nói tới chính mình yêu thích. Nhất thời ngứa nghề liền đối với cờ lên, không r ơ i không biết, này vừa lên tay, hai người ngạc nhiên phát hiện đối phương cờ nghệ thế nhưng không thua chính mình đâu. Cái này làm cho nguyên tưởng rằng chính mình là cờ đàn cao thủ hai vị thiên kim rất là k h ô n g phục, một có thời gian liền lẫn nhau ước chiến. Kia còn nói cái gì, chạy nhanh bãi bản cờ đi.